nàng không nghĩ phản ứng nhớ nghiệm, đồng dạng so nàng xinh đẹp lý chỉ hình nhưng không phải thành trần phi giao công kích đối tượng sao? huống chi trần phi giao tổng cảm thấy lý chỉ hình là ở bắt chức cố chăn chăn nói chuyện khinh thanh tế ngữ luôn là mặt mang mỉm cười giống như thập phần ôn nhu lại thiện giải nhân ý bộ dáng cho dù là bị ủy khuất cũng chỉ là hồng hốc mắt cũng không chỉ trích người khác ngược lại một cái kính xin lỗi lúc này nhưng còn không phải là lý chỉ hình đã đỏ hốc mắt Thực xin lỗi, ta chính là cảm thấy chính mình sắc mặt có chút tiểu thụy, cho nên mới hoa trang che giấu một chút. Hại các ngươi đợi lâu như vậy thật sự thực xin lỗi. Ai nha không có việc gì không có việc gì. Chúng ta cũng không chờ bao lâu. Đúng vậy, dù sao chúng ta mấy cái ngồi ở cùng nhau nói chuyện cũng không phải làm chờ. Bài Đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Xem, nam sinh liền ăn lý chỉ hình này bộ. Chẳng sợ cũng không phải nàng kẻ ái mộ thấy nhu nhược mỹ lệ thiếu nữ hồng hốc mắt cũng nhịn không được mềm lòng trần phi giao bĩu môi không nói chuyện nàng là học không tới này bộ nhớ nghiệm vẫn luôn đều thử can tĩnh nàng sẽ không đột nhiên chen vào nói trừ phi ngươi cố ý tìm nàng nói chuyện nhưng như vậy an tĩnh nàng lại sẽ không không có tồn tại cảm càng sẽ không làm người xem nhẹ nàng tồn tại nhớ nghiệm không nói lời nào cũng không cảm thấy nhàm chán tựa như xem diễn dường như nhìn những người này người tới ta đi Cảm thấy rất là thú vị Đóa hoa không kiên nhẫn ngựa ngùng xoắn xít Xua xua tay tiếp đón đại gia đường xả tới thoát đi Muốn chơi người sói sắt liền chạy nhanh chơi Nàng một phát lời nói Những người khác cũng liền không hề nói mắt khác Lập tức hứng thú bừng bừng ngồi thẳng thân mình Không có chơi qua loại trò chơi này Nhớ nghiệm cũng đi theo ngồi thẳng thân mình Một đôi mắt hạnh sáng như ngôi sao Chơi một giờ tà hữu Tạ văn hạo đề nghị sửa đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm Nhớ niệm đang nghĩ ngợi tới chân tâm thoại đại mạo hiểm lại là cái gì thú vị cho chơi, lại nghe đến Trần Phi giao đề nghị xem quỷ phiến, nay lập tức mười một giờ đóng lại đèn xem quỷ phiến không khí thực hảo a. Vừa lúc nơi này có máy chiếu, ta có một bộ quỷ phiến để cử. Hồ Thế Long nhấc tay, những người khác cũng đều nhấc tay đồng ý. Nhớ niệm bị đóa hoa lôi kéo ở đơn người trên sofa tê ở bên nhau. Lý Chỉ Hinh nguyên bản là tưởng dựa gần An Tử thường ngồi. Kết quả hắn trực tiếp ngồi xuống giang thiên vũ cùng tạ văn hạo trung gian. Nàng dưng một chút, cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp mà đi cùng riêu đình đình ngồi vào cùng nhau. Điện ảnh chính thức truyền phát tin trước, đoá hoa tiến đến nhớ niệm bên thai đẻ thấp thanh âm nói, bộ điện ảnh này ta mấy năm trước liền xem qua, lúc ấy nhưng đem ta sợ tới mức không được, sau lại có đoạn thời gian ta chuyên môn xem quỷ phiến, mạnh mẽ đem ta này sợ hãi cấp trị hết. Xem nàng vẻ mặt chờ mong lại hưng phấn. Nhớ niệm cảm thấy chính mình phía trước chưa từng có xem qua quỷ phiến thật là bỏ lỡ rất nhiều xuất sắc. Quỷ phiến là bộ lão phiến tử, nói chính là một đám sinh viên đi mộ hẻo lánh vùng núi có tiếng quỷ thôn thám hiểm, sau đó gặp quỷ, lại thông qua quỷ liên lụy ra nhiều năm trước phát sinh ở trong thôn chuyện xưa như vậy cốt truyện. Bởi vì có chút năm đầu, cốt truyện cùng bối cảnh nhạc tuy rằng thấm người, nhưng quỷ trang dung liền có điểm quá mức đơn sơ, cho nên cũng liền không như vậy dò người nhớ nghiệm sau khi xem xong hoàn toàn như là phát hiện tân đại lục giống nhau còn chưa đã thèm nghĩ vừa lúc phóng nghỉ đông nàng có thể mỗi ngày đều ở nhà xem quỷ phiến kinh điển chính là kinh điển nga tuy rằng trang dung đơn sơ chút nhưng cốt truyện các phương diện là không có tào điểm đoá hoa lời bình xong còn quay đầu đi coi chừng nhậm nghiệm muốn được đến nàng nhận đồng chương hai trăm bảy mươi ba đi thám hiểm đi nhớ nghiệm thập phần phối hợp gật đầu ân rất đẹp bài đủ tìm tòi Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng chờ lát nữa về phòng phải cho Lục Cẩm Duyên gửi tin tức, cùng hắn chia sẻ. Những người khác cũng đều sôi nổi lời bình hạ, đều là nói bộ điện ảnh này không tồi. Vừa mới đề nghị xem quỷ phiến Trần Phi Giao lại nói chuyện, các ngươi nghe nói Hải Thành quỷ Trạch truyền thuyết sao. Bởi vì hôm qua mới nghe Hồ Thế Long nhắc tới quá Hải Thành quỷ Trạch sự tình, cho nên Trần Phi Giao vừa nói sau, lập tức phải tới rồi đáp lại, trong đó Hồ Thế Long nhất nhiệt tình. Hồ Thế Long vô vô đuổi, thanh lượng không nhỏ, nghe nói qua nha. Ta ngày hôm qua còn nói đâu? Cái kia quỷ trạch bị truyền đến đặc biệt mơ hồ, nói là mỗi người đi vào luôn là sẽ gặp được điểm cái gì không tầm thường. Kia quỷ trạch vì cái gì sẽ trở thành quỷ trạch ta? Đóa hoa ngày hôm qua liền muốn hỏi, chỉ là sao lại bị tách ra để tài nàng lại cấp quyến mất. Diêu bay lên lập tức giơ lên tay, cái này ta biết. Ta ngày hôm qua về phòng còn tra xét tư liệu tới nguyên lai like kia biệt thự vốn dĩ ở hạnh phúc một nhà bốn người tuổi trẻ hai vợ chồng sinh một đôi long phượng thai tiểu nhật tử quá đến còn tính tốt tốt đẹp đẹp bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc chỉ tiết hạnh phúc sinh hoạt từ vị kia trượng phu bắt đầu nhiễm nghiện ma túy cùng đánh cuộc nghiện đột nhiên im bặt trong nhà nợ ngập đầu không nói trượng phu mỗi lần hút xong du đều sẽ đánh thê tử cùng hải tử thê tử muốn mang theo hai đứa nhỏ rời đi không có kết quả sau Thật sự là chịu đựng không được như vậy trả tấn, tâm lý biến thái. Ngay nọ nàng ở nhà người ăn bữa sáng hạ dược, làm trượng phu cùng hài tử lâm vào hôn mê. Sau đó nàng đem hai đứa nhỏ trước sau che chết, sau đó đem trượng phu tàn nhẫn giết hại sau phanh thây, lại cắt cổ tay tự sát Từ kia lúc sau, biệt thự cũng bán cho những người khác quá, lại nếu không bao lâu tân hộ gia đình liền sẽ bán trao tay. Tới rồi sau lại đều truyền thuyết biệt thự nháo quỷ, không ai dám lại mua cũng liền hoang phế xuống dưới. lúc sau liền không biết như thế nào này quỷ trạch liền có tiếng, không ít thần quái thám hiểm ra đều sẽ tới nơi này thám hiểm. diêu bay lên nói xong quỷ trạch nơi phát ra sau, hồ thế long lập tức giành trước lại nói vài cái những người đó ở quỷ trạch trải qua quá thần quái sự kiện, nói được kia kêu, kêu cái sinh động như thật, giống như lúc ấy hắn cũng ở đây dường như. đóa hoa là cái lá gan đại, lại thích thám hiểm. nghe xong lúc sau ngao ngoe rục dịch. Bằng không chúng ta cũng đi thăm thám hiểm đi. Diêu bay lên cùng hồ tư long phụ họa, ta cảm thấy cái này có thể có. Diêu đình đình cùng lý chỉ hình lại là có chút sợ, không tán đồng. Trần Phi giao nhìn nhắc gan lại cũng mở miệng tỏ vẻ đồng ý. Nhớ nghiệm là không sao cả, xem đóa hoa tò mò, nàng cũng liền bồi hảo. Giang thiên vũ thấy nhớ nghiệm đều gật đầu muốn đi, hắn cũng đồng ý đi. còn lôi kéo cùng hắn cùng ở an tử thừa Tử thừa ngươi cũng cùng nhau đi. Nguyên bản chỉ là cười tủm tỉm nhìn cũng không nói lời nào tạ văn hạo lại là nhìn qua. Nếu là an tử thừa đi ta cũng đi. Ta muốn nhìn một chút mặt không đổi sắc cao lánh học bá ở gặp được thần quái sự kiện thời điểm là cái gì biểu tình. An tử thừa nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái, mắt đào hoa không gọn sóng, vậy đi thôi. Hắn rất ít nói chuyện, trừ phi ngươi cùng hắn tham thảo học thuật thượng vấn đề. Nhưng nếu ngươi nói chút thực xuẩn thực dễ hiểu hắn cũng sẽ lười đến phản ứng ngươi bởi vì rất khó cùng an tử thừa ở một cái trình độ thượng cho nên hắn cũng liền không có rất nhiều nói chuyện cơ hội tạ văn hạo trên mặt tươi cười mở rộng ta đây cũng đi một bên lý chỉ Hinh nắm chặt diêu đình đình cánh tay tay nắm thật chặt móng tay đều véo đến nàng thị đi t diêu đình đình đau đến chịu khẩu khí lạnh giang thiên vũ ngồi ly diêu đình đình tương đối gần lập tức quay đầu nhìn qua diêu đình đình ngươi như thế nào lạ Chương 274 nàng quyết định, Lý Chỉ Hinh buông ra tay, lại âm thầm kéo kéo Diêu Đình Đình vào áo. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Diêu Đình Đình trong lòng khó chịu, lại không có hủy đi Lý Chỉ Hinh đài, chỉ là nói, không có gì, ta chỉ là tưởng nói, ta cũng tham gia quỷ trạch thám hiểm. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Chỉ Hinh, chúng ta đều tán đồng đi quỷ trạch, Chỉ Hinh ngươi có đi hay không nha? Lý Chỉ Hinh đương nhiên không nghĩ đi, nàng vừa mới xem Quỷ Phiến đã là lớn lao dũng khí, vốn dĩ nghĩ xem Quỷ Phiến có thể dựa gần An Tử Thừa ngồi, cũng có thể cùng hắn kéo gần khoảng cách, kết quả An Tử Thừa tình nguyện ngồi ở hai cái nam sinh trung gian, cũng muốn cùng nàng cách khá xa xa. Hiện tại lại tới cái quỷ gì trạch thám hiểm, Lý Chỉ Hinh vừa mới mất khống chế khắp diêu đình đình, đảo không phải bởi vì sợ hãi, mà là tức giận. An Tử Thừa như vậy hỉ tính người. Hôm nay buổi chơi người sói sát lại xem quỷ phiến còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn đáp ứng đi làm nhảm chán thám hiểm. Lý chỉ Hinh nhịn không được đem tầm mắt dừng ở an mặc một thân màu tím nhạt ngắn tay cùng màu trắng quần đùi nhớ niệm trên người. Nàng chỉ là an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, khiến cho người cảm thấy chỉ là nhìn nàng cũng cảnh đẹp ý vui. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Rõ ràng nàng cũng không thế nào nói chuyện, nhưng nàng đôi mắt quá linh động cho nên có vẻ như vậy có sinh khí. An Tử Thừa An Tử Thừa là bởi vì nhớ nghiệm cũng phải đi, cho nên mới đồng ý đi sao. Lý Chỉ Hinh đem nhớ nghiệm coi như giả tưởng địch đã ăn sầu bén linh dễ, hoàn toàn bỏ qua hai ngày này mặc kệ là trên phi cơ, vẫn là trên xe hoặc là mặt khác thời điểm. Nhớ nghiệm trên cơ bản chỉ cùng đoá hoa đại ở bên nhau, cùng An Tử Thừa cũng là linh giao lưu. Nhận thấy được Lý Chỉ Hinh ánh mắt, nhớ nghiệm dương mắt xem qua đi. Thành công ở trong mắt nàng bắt giữ tới rồi địch ý. Nhớ nghiệm tưởng tượng liền biết Lý Chỉ Hinh làm gì lại đối nàng lớn như vậy địch ý, chỉ là cảm thấy không thể hiểu được, còn thực chán ghét. Thấy Lý Chỉ Hinh thực mau rời đi ánh mắt cũng mở miệng nói nàng cũng tham dự thám hiểm thời điểm, nhớ nghiệm rũ xuống mí mắt, trường mà nồng đậm lông mi chặn nàng đáy mắt hứng thú. Nàng quyết định, mặc kệ cái kia quỷ trạch rốt cuộc có hay không quỷ, nàng đều đến làm Lý Chỉ Hinh đấm quỷ. Dọa bất tử nàng cũng muốn dọa khóc nàng Hừ Vì thế, đi quỷ trạch thám hiểm xem như toàn phiếu thông qua Hồ Thế Long Bốn dĩ tưởng lập tức liền đi Vừa lúc cũng tới rồi đêm khuya Một ngày bên trong nhất khủng bố thời khắc Nhưng hôm nay đại gia lặn xuống nước gì đó Cũng đều rất hao phí thể lực Cho nên cuối cùng quyết định ngày mai buổi tối lại đi Đương nhiên, chuyện này không thể làm Trần Lão Sư Cùng Phương Lão Sư biết đến Dạng sáng một giờ Nhớ niệm sớm đã buồn ngủ đến mí mắt đánh nhau. Đóa hoa thấy nàng như vậy, liền lôi kéo nàng đứng dậy, được rồi, đều tan đi. Ngày mai lại nói, hành, kia ngày mai chúng ta lại thương lượng cụ thể. Nhớ niệm cùng đóa hoa dẫn đầu rời đi, sau đó là Trần Phi giao bọn họ. Vốn dĩ nhớ niệm còn nghĩ trở lại phòng muốn tìm lục Cẩm duyên trò chuyện, tính tính sai giờ, nghĩ hắn khẳng định còn đang ngủ, liền cũng đi tẩy tẩy ngủ. Ngày hôm sau bọn họ là đi một cái khác đảo, chơi cũng là thủy thượng hạng mục. Cái gì lướt sóng nha, mô tô nước nha, thủy thượng kéo dù nha, chơi đến nhớ nghiệm đều không có thời gian tìm lục cẩm duyên. Nhớ nghiệm cũng là mới biết được, nguyên lai like đến bờ biển trừ bỏ xem hải cùng dâm bờ cát, còn có như vậy nhiều thú vị chơi pháp. Một ngày xuống dưới, nhớ nghiệm trừ bỏ trắng nón làn da phơi đến hơi hơi phiếm hồng ở ngoài, không có bất luận cái gì trở ngại nhưng thật ra lý chỉ hình cùng trần phi giao các nàng không ngừng bổ sắt phòng phơi cũng vẫn là bị phơi đến đen ít nhất hai cái độ lý chỉ hình bắt đầu hối hận đề nghị tới y ý quốc cái này bốn mùa như hạ địa phương sớm biết rằng nên tìm cái bốn mùa như xuân nha chương hai trăm bảy mươi lăm nên lo lắng vẫn là sẽ lo lắng y ý quốc thời gian buổi tối 11 một giờ tả hưu nhớ nghiệm bọn họ ở không kinh động trần lão sư cùng phương lão sư dưới tình huống ra khách sạn Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bọn họ kêu tam xe taxi, nhớ niệm cùng đoá hoa ngồi ở một chiếc xe ghế sau. Giang Thiên Vũ lần này phản ứng nhưng thật ra thực mau thượng ghế phụ. Những người khác cũng đều phân biệt thượng mặt sau hai chiếc xe. Sau đó Giang Thiên Vũ dùng tiếng Anh đối tài xế nói ở trên mạng tra được địa chỉ. Tài xế vừa nghe, lập tức biết đó là địa phương nào, cũng là thấy nhiều không trách, các ngươi muốn đi quỷ trạch thám hiểm. Giang Thiên Vũ gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta rất tò mò nơi đó, muốn đi xem. Ngươi trẻ tuổi, khuyên các ngươi vẫn là đừng đi, nơi đó nhưng mơ hồ đâu. Thượng một đám đi người, đã là năm trước, thử kia lúc sau liền lại không ai đi qua quỷ trạch thám hiểm. Tài xế như thế nói, đoá hoa tiếng Anh không tốt lắm, nghe không hiểu tài xế nói. Chờ nghe xong nhớ niệm phiên dịch, nàng mới tò mò dùng có chút gập gảnh tiếng Anh hỏi, những người đó làm sao vậy? Tài xế ánh mắt cổ quái, đẻ thấp thanh âm nói, nghe nói, đều mất tích, mất tích. Đến bây giờ cũng không tìm được người sao. Giang thiên Vũ khiếp sợ rất nhiều, cũng rất là tò mò. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Tài xế lắc lắc đầu, sờ chính mình dâu quài nón, không rõ lắm, đại khái là không tìm được đi. Cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là không cần đi làm, các ngươi Z quốc không phải có câu nói trầm trồ khen ngợi kỳ hại chết miêu sao. Mắt thấy mặt sau hai chiếc xe đã khai, Giang Thiên Vũ đối tài xế nói bán tín bán nghi, lại vẫn là làm hắn lái xe. Tài xế bất đắc dĩ thở dài, khởi động xe. Giang Thiên Vũ từ ghế phụ quay đầu lại nhìn về phía nhớ niệm, cố. Niệm niệm ngươi đừng sợ, khẳng định không không có như vậy mơ hồ. Hắn không biết như thế nào, ngày thường đều là bình thường, một mặt đối nhớ niệm liền mặt đỏ nói lắp. kia thanh tú còn có chút tính trẻ con trên mặt, tràn đầy ngượng ngùng. Nhớ nghiệm song toàn không nhận thấy được cái gì, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình không sợ. Lục Cẩm Duyên an bài bảo hộ nhớ nghiệm bảo tiêu chú ý tới nàng như vậy vãn còn ra cửa, chạy nhanh theo đi lên, đồng thời cũng không quên liên hệ xa ở Z quốc Lục Cẩm Duyên. Thời gian này là Z quốc 3 giờ sáng, Lục Cẩm Duyên lại là mới đi vào giấc ngủ không lâu. Di động vừa mới chấn động hắn liền tỉnh. Nhìn đến điện báo biểu hiện là thủ nhớ nghiệm bảo tiêu khi, sắc bén mi liền nhịn không được nhân lại. Hắn tiếp nghe điện thoại, nghe xong bảo tiêu hội báo sau, hắn mày nhăn đến càng khẩn. Nhớ nghiệm không có nói với hắn quá muốn ra cửa sự tình, hơn nữa vẫn là nửa đêm ra cửa. Bảo tiêu nói là cùng nàng mặt khác chín tên đồng học cùng nhau ra cửa, tựa hồ là ước định tốt, nhưng không biết là đi nơi nào. Nửa đêm ra cửa, Lục Cẩm Duyên chỉ có thể suy đoán nhớ nghiệm là cùng đoá hoa bọn họ đi quán bà chơi. Đoá hoa thích nhảy đi cô, cha quá nàng tư liệu Lục Cẩm Duyên rất rõ ràng điểm này. Đồng hành lại đều là 18 chín tuổi thiếu niên thiếu nữ, thích cái loại này náo nhiệt nơi cũng là khó tránh khỏi. Lục Cẩm Duyên lại không quá thích quán ba kêu ánh đèn lờ mở âm nhạc dung trời địa phương, cảm thấy thực xảo thực chen trúc. Càng quan trọng là, quán ba ngư long hôn tạp, thật sự người nào đều có. Ta đã biết, ngươi hảo hảo đi theo niệm niệm, cần phải chú ý an toàn của nàng. Lục Cẩm Duyên phân phó bảo tiêu. Cứ việc Lục Cẩm Duyên biết, nhớ niệm sức lực phi so thường nhân dễ dàng sẽ không có nguy hiểm nhưng nên lo lắng vẫn là sẽ lo lắng treo điện thoại sau lục cẩm duyên cởi lệch mở cùng nhớ nghiệm hẹn chặt nói chuyện phiếm giao diện bọn họ mới nhất hô động chính là hôm nay buổi tối cho nhau nói ngủ ngon lục cẩm duyên trần trờ một hồi lâu mới cho nhớ nghiệm đã phát điều tin tức qua đi lục cẩm duyên nghiệm nghiệm ngủ rồi sao chương hai trăm bảy mươi sáu cẩm duyên ca ca ngươi không đề cập tới cái này y quốc hải thành Nhớ nghiệm đang ngồi ở xe taxi thượng, nghe đoá hoa hưng phấn nghiệm nghiệm lại nhải, còn nói nàng đã chuẩn bị tốt phải dùng di động toàn bộ hành trình lục hạ thám hiểm trải qua, nếu là thật sự có thần quái sự kiện liền phóng trên mạng đi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm nội tâm nhưng thật ra không có gì gọn sóng, chỉ là đại khái bị đoá hoa cảm nhiễm, cho nên cũng có như vậy một chút tò mò. Tò mò kia quỳ chạch, rốt cuộc có cái gì? Cảm nhận được đặt ở tiểu túi sách di động rất nhỏ chấn động một chút, Nhớ Nghiệm đem điện thoại lấy ra tới. Nhìn đến thế nhưng là Lục Cẩm Duyên phát tới tin tức, Nhớ Nghiệm còn có chút kinh ngạc. "Nghiệm Nghiệm, Cẩm Duyên ca ca ngươi lại là như vậy chậm còn chưa ngủ?" "Lục Cẩm Duyên, Nghiệm Nghiệm không phải cũng không có ngủ sao? Như vậy vẫn không ngủ đang làm gì đâu?" "Nghiệm Nghiệm, a, ta quên cùng ngươi nói, ta cùng các bạn học chuẩn bị đi quỷ trạch thám hiểm." Nhìn đến Lục Cẩm Duyên hồi phục Nhớ nghiệm có chút ảo não nhăn lại mặt, nàng hôm nay ở trên biển điền chơi một ngày, trở về bị đoá hoa lôi kéo nghỉ ngơi dưỡng sức, ngã đầu liền ngủ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, đã là buổi tối, mà rét quốc thời gian lại là đến Lục Cẩm Duyên ngày thường nên ngủ thời điểm. Cho nên nàng hôm nay cũng chưa cùng Lục Cẩm Duyên nói nói mấy câu, tự nhiên cũng liền quên mất cùng hắn nhắc tới đi quỷ trạch thám hiểm sự tình. lục cẩm duyên Quỷ trạch thám hiểm. Cái quỷ gì trạch? Lục cầm duyên ở hồi phục nhớ nghiệm thời điểm, cũng thuận tay cầm lấy bên cạnh máy tính bảng, tìm đòi y quốc hải thành quỷ trạch như vậy từ ngữ mấu chốt. Tìm đòi kết quả ra tới sau, hắn đồng thời cũng thấy được nhớ nghiệm hồi phục. Nghiệm nghiệm, chính là hải thành trong truyền thuyết nháo quỷ hoang phế biệt thự, nghe nói môi cái đi vào thám hiểm người tổng hội gặp được điểm vô pháp dùng khoa học giải thích sự kiện, ta cùng các bạn học đều rất tò mò cho nên tính toán cũng đi thám hiểm. Niệm nghiệm, vừa mới đoá hoa còn nói muốn toàn bộ hành trình ghi hình đâu, chờ đi chờ về ta cho ngươi xem Nga. Lục cầm duyên, nhưng hiện tại quá muộn. Niệm nghiệm, quỷ chính là muốn buổi tối mới ra tới nha. Lục cầm duyên trầm mặc nửa ngày mới hồi phục, hào đi, nhưng ngươi nhất định phải chú ý an toàn, không cần ở bên ngoài đãi lâu lắm, sớm một chút hồi khách sạn biết không. Hắn cha xét cái kia quỷ trạch địa chỉ khoảng cách nhớ niệm bọn họ cư trú khách sạn không tính quá xa, xác thật là nổi tiếng đã lâu quỷ trạch. Lục Cẩm Duyên nhưng thật ra rất muốn làm nhớ niệm đừng đi, hắn biết nếu hắn nói, nhớ niệm nhất định sẽ nghe. Nhưng nàng các bạn học rõ ràng đều thực chờ mong đi thám hiểm, Lục Cẩm Duyên cũng không nghĩ nhớ niệm cảm thấy mất hứng. Hắn nghĩ có bảo tiêu đi theo, hẳn là cũng ra không được vấn đề. Niệm niệm, ân, ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Lục cầm duyên, vậy ngươi nhớ do nếu là gặp người xấu, liền đá đoạn hắn sương sườn. Nghiêm nghiệm. Cầm duyên ca ca ngươi không đề cập tới cái này ngạnh chúng ta vẫn là bạn tốt. Lục cầm duyên, ha ha ha ha. Hảo, ta không đề cập tới. Lục cầm duyên, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ ngươi sông bao lớn hoạ, đều có ta cho ngươi giải quyết tốt hậu quả. Cho nên ngươi quan trọng nhất chính là bảo hộ chính mình biết không. Nghiệm nghiệm, biết rồi biết rồi. Chúng ta tới rồi, không nói chuyện với ngươi nữa Nga. Bái! Lục Cẩm Duyên, hảo. Nếu biết kia cái gọi là quỷ trạch rốt cuộc có cái gì, Lục Cẩm Duyên sẽ không như vậy rứt khoát ứng một tiếng hảo. Xe taxi ở khoảng cách quỷ trạch còn có một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm ngừng lại. Ban đầu liền báo cho quá nhớ nghiệm bọn họ chớ có mạo hiểm tài xế taxi lại nhịn không được khuyên bọn họ. Nhìn ra được tới, này quỷ trạch ở người địa phương trong lòng. Là thật sự có điểm mơ hồ. mươi 277 trước đem chính mình dọa cái chết khiếp. Nhớ nghiệm kỳ thật cũng không cái gọi là có đi hay là không. Nhưng đoá hoa bọn họ rõ ràng là không nghe khuyên bảo. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Vì hồi khách sạn phương tiện, bọn họ lại hướng tài xế nhận lời phong phú thù lao. Làm cho bọn họ ở bên này chờ một giờ. Một giờ trong vòng, bọn họ khẳng định là sẽ ra tới. Đoàn người xuống xe lập tức chiều quỷ trạch đi đến nơi này khu ven biển lại có chút hẻo lánh bởi vì bên này đều là nham thạch cho nên cũng rất ít người tới bên này chơi sóng biển chụp đánh ở trên nham thạch phát ra thanh âm ở yên tĩnh ban đêm có vẻ càng thêm kích động gió biển phất quá tại đây đen nhánh đến chỉ có đầy trời sao trời trong bóng đêm phá lệ nhiều vài phần lạnh lẽo quỷ trạch liền sừng sững ở một cái sơn dốc thượng rất xa dùng đèn tin chiếu rõ ràng có chút năm đầu Bên ngoài cỏ dại mọc thành cụn, nửa bên vách tường bò đầy dây thường xuân biệt thự, mạc danh mang theo sởn tóc gãy cảm giác. Trần phi giao nguyên bản là tránh ở đám người mặt sau, gió đêm liêu qua nàng lưng, sợ tới mức nàng kêu một tiếng sau đó lẻn đến đám người trung gian đi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Những người khác bị nàng bất thình lình hành động hoảng sợ, đặc biệt là đồng dạng sợ quỷ lý chỉ hình, cũng đi theo kêu lên. Làm sao vậy làm sao vậy? Này còn không có đi vào liền gặp ủy. Diêu bay lên quay đầu, nhìn lôi kéo hắn quần áo không buông tay Trần Phi Giao. Ta, ta chính là cảm thấy mặt sau có cái gì. Nếu không chúng ta vẫn là trở về đi Trần Phi Giao sợ tới mức đều mau khóc. Nàng là thật sự sợ hãi, sợ còn không có dọa đến nhớ nghiệm, liền trước đem chính mình dọa cái chết khiếp. Vốn dĩ hôm nay buổi tối Trần Phi Giao là tìm lấy cơ không hợp ý nhau, thậm chí lời nói đều đến bên miệng lại bị Lý Chỉ Hinh nhu nhu đổ trở về. Lý Chỉ Hinh người này từ trước đến nay mang thù, nhớ kỹ Trần Phi Giao ngày hôm qua làm nàng xuống đài không được, hơn nữa lại là nàng nói ra muốn quỷ trạch thám hiểm, bằng không nơi nào có nảy vừa ra. Ngày hôm qua là Trần Phi Giao làm Lý Chỉ Hinh xuống đài không được, hôm nay lại đến phiên Trần Phi Giao. Vì thế mặc kệ nàng lại sợ hãi, cũng căng ra đầu tới. Nhưng này còn không có đi vào đâu, nàng đã bị dọa đến không nhẹ. Đành phải nhận túng đề nghị dẹp đường hồi phủ. Nhưng mà tới cũng tới rồi, diêu bay lên bọn họ còn tò mò quỷ trạch rốt cuộc có cái gì, sao có thể từ bỏ. diêu bay lên một phen giữ chặt Trần Phi giao cánh tay, cười đến rất là sáng sảng, đừng sợ, ca ca bảo hậu ngươi. Ngươi đi theo ca ca là được. Trần Phi giao vẻ mặt đưa đám, bị diêu bay lên ngạnh lôi kéo đi phía trước đi. Những người khác cũng đều theo đi lên. Lý chỉ hình cũng là gắt gao nắm chặt riêu đình đình cánh tay, sắc mặt có điểm trắng bệnh, nàng cảm thấy trong lòng mau mau, giống như trong đêm tối tùy thời đều có thứ gì nhảy ra tới dường như. Nhớ niệm cùng đoá hoa lướt nhau. Nhớ niệm những mày, đoá hoa đối nàng so cái ok thủ thế. Hai người đồng thời câu môi, lộ ra hùng hài tử cho đùa dai sau mới có cười xấu xa. Chẳng sợ bước chân lại chậm, nhớ niệm bọn họ đi bộ vài phút sau, cũng vẫn là đến quỷ trạch viện muôn khẩu. Hàng rào sắt vây quanh bên ngoài, mặt trên cũng là bỏ đầy thực vật. Nguyên bản là hoa viên trong viện tất cả đều là cỏ dại, nhìn liền biết là thật lâu không ai xử lý qua, có chút thậm chí trường đến thành nhân phần eo như vậy cao. Viện môn khóa tựa hồ đã sớm hỏng rồi, cho nên môn là nửa mở ra. Từ bên ngoài xem, biệt thự có ba tầng, là vài thập niên trước tương đối kiểu cũ biệt thự. Lầu hai nào đó phòng cửa sổ tựa hồ là pha lên nát, phong hô hô thổi qua khi. Đem bên trong màu trắng bức màn vấn lên, ở trong gió đêm nhẹ nhàng lắc lư. Trần Phi giao run rẩy thanh âm mở miệng, nơi này nhìn hảo dọa người A. Cảm giác so trên mạng truyền ảnh chụp còn muốn âm trầm đáng sợ ai. Diêu đình đình đi theo cũng gật đầu phụ họa, trong giọng nói mang theo điểm điểm khẩn trương. mươi 278 phòng trừng đều không cần nàng ra tay. Giang thiên vũ đột nhiên chỉ vào lầu 2 vừa mới bị gió thổi khởi bức màn mở to hai mắt nhìn, ta ta ta ta giống như thấy lầu hai có bóng dáng. Hồ Thế Long lập tức đi theo xem qua đi, còn sợ bỏ lỡ cái gì, đôi mắt chừng đến lão đại, nơi nào nơi nào. Không có, vừa mới chính là nhoáng lên liền đi qua. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Giang Thiên Vũ lắc đầu nói, tạ văn hạo ở bên cạnh đáp câu miệng, chẳng lẽ là quỷ ảnh. Hán ngữ khí khinh phiêu phiêu, mang theo không chút để ý, càng như là ở nói giỡn. Trần Phi giao lại là bị dọa đến không nhẹ, liều mạng muốn đem chính mình cánh tay từ diêu bay lên trong tay rút ra. Ô ô ô chúng ta trở về đi. Diêu bay lên lại là cười hì hì nắm chặt nàng, không được. Tới cũng tới rồi, không vào xem tiếc nuối đã chết. Đúng vậy, có cái gì sợ quá, đều nói quỷ loại này sinh vật ngươi càng sợ nó liền càng hung, ngươi càng hung nó liền càng sợ. Chỉ cần lá gan đại điểm liền chuyện gì nhi đều không có hồ thế long một chút đều không sợ ngược lại càng thêm mong đợi bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc diều bay lên gật đầu đúng vậy chúng ta năm cái đại nam sinh ở đâu sợ cái gì tạ văn hạo quay đầu lại nhìn nhìn mấy nữ sinh đoá hoa dơ di động đã bắt đầu ghi lại trên mặt biểu tình rất là hưng phấn Nàng tuy rằng ở ghi hình lại còn không quên mặt khác một bàn tay nắm nhớ nghiệm nhớ nghiệm đứng ở đoá hoa bên cạnh biểu tình bình tĩnh đến nhìn không ra sợ hãi hoặc là không sợ hãi. Lý Chỉ Hinh gương mặt nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến thân thể của nàng ở run nhẹ nhẹ, xem ra cũng là bị dọa đến không nhẹ. Mà Lý Chỉ Hinh bên cạnh Diêu Đình Đình tựa hồ có điểm sợ hãi lại có điểm không kiên nhẫn, hiển nhiên là bị Lý Chỉ Hinh chảo đến không kiên nhẫn. đến nỗi mau dọa khóc Trần Phi Giao, biểu tình là phong phú nhất, hoàn toàn không thèm để ý mỹ thiếu nữ hình tượng. hắn cười cười xoay người vô vô an tử thừa bả vai đi thôi chúng ta vào đi thôi an tử thừa trụ bay tạ văn hạo tay mặt vô biểu tình dẫn đầu bán ra chân dài hướng biệt thự viện môn đi đến tạ văn hạo không sao cả cười cười đi theo tiến lên đoá hoa lôi kéo nhớ nghiệm nghiệm nghiệm chúng ta cũng mau vào đi thôi kia trong lời nói là như thế nào cũng tảng không được hưng phấn nhớ nghiệm gật gật đầu tầm mắt lại dừng ở lý chỉ hình trên người xem nàng như vậy Nhớ niệm phỏng chừng đều không cần nàng ra tay, Lý Chỉ Hinh là có thể chính mình dọa khóc. Nàng nhếch môi, trong mắt hiện lên sung sướng, nhấc chân cùng đóa hoa cùng nhau hướng trong đi đến. mắt thấy những người khác đều hướng trong đi rồi, đặc biệt là An Tử Thừa còn ở phía trước Xuân Phong. Lý Chỉ Hinh khẽ cắn môi, cũng theo đi lên. Lại là một trận gió đêm thổi tới, chung quanh lá cây cũng bị thổi đến rào rạt rung động. Giắt, chi, dì xét loang lổ cửa sắt bị đẩy ra. Phát ra có chút chói hai cỏ sắt thanh, ở yên tĩnh ban đêm có vẻ có chút quỷ dị. Nhớ niệm cùng mọi người xuyên qua hoa viên nền đá xanh bản, đi lên kia mấy tiết bậc thang, đi tới biệt thự cửa chính chỗ. Hồ Thế Long đi Ninh then cửa tay, cửa không có khóa, nhẹ nhàng mở ra. Hắn quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, nhịn không được để thấp thanh âm, "Chúng ta muốn chuẩn bị đi vào lạc. Cũng không biết có phải hay không bị đêm tối cảm nhiễm." Mọi người liền hô hấp đều phóng nhẹ chút. Ở cửa hơi hơi tạm dừng vài giây, bọn họ rốt cuộc cất bước hướng trong đi rồi. Đập vào mắt đầu tiên nhìn đến chính là phòng khách, cổ xưa thậm chí có chút rách nát ra cụ còn ở. Không có trong tưởng tượng bị cho bụi cùng mạng nhện bao vây, ngược lại giống như còn có người chủ quá giống nhau. Hồ Thế Long đối với đoá hoa di động màn ảnh rằng giải, nghe nói này biệt thự nhất quỷ dị chính là như vậy nhiều năm đi qua, bên trong trước sau như là có người cư trú giống nhau, bị quét tước sạch sẽ mươi 279 có thứ gì? Đóa hoa dơ di động, theo hồ Thế Long dùng đèn tin đảo qua địa phương, đem chung quanh cảnh tượng ký lục xuống dưới, còn một bên mở miệng hỏi hồ Thế Long, có thể hay không là có cái loại này không cho ở kẻ lưu lạc gì đó trộm chạy tới trụ nha? Diêu đình đình cảm thấy đóa hoa nói được phá lệ có đạo lý, thậm chí đều quên mất lý chỉ hình còn ở, nhịn không được phụ hoạ, đối. Nói không chừng chính là những người này cố ý trang quỷ doa người sau đó làm cho này phòng ở tiếp tục không đi xuống đâu sao có thể nơi này ly nội thành có thật dài một khoảng cách đâu đi bộ lại đây khẳng định thật lâu bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc ngươi thấy cái nào kẻ lưu lạc còn có thể lái xe hoặc là đánh xe lại đây trụ này phá phòng ở diêu bay lên cười nhạo phủ định diêu đình đình diêu đình đình rất muốn hồi rỗi hắn một câu lại cảm thấy diêu bay lên nói được có đạo lý mọi người trêu ghẹo Nhớ niệm kỳ thật càng nhận đồng nơi này có người cư trú. Nàng nhưng không tin trên đời có quỷ, chỉ sợ là có trang quỷ người. Bất quá nhớ niệm hiện tại không xác định, này trong phòng trừ bỏ bọn họ còn có hay không những người khác. Bởi vì bọn họ nơi này có 10 cái người, hô hấp quá hỗn độn, nàng căn bản phân biệt không ra. Nhưng nhớ niệm cũng không có thâm tưởng, chỉ nghĩ bồi đoá hoa tham quan xong rồi này quỷ trạch, lại thuận tiện dọa dọa lý chỉ hình liền xong việc. Bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nàng giơ tay che miệng ngáp một cái hơi hơi nheo lại đôi mắt khoẹt mắt tràn ra điểm điểm sinh lý nước mắt nhớ niệm có điểm mệt ra rời bên kia hồ thế long kéo riêu bay lên một chút ý bảo hắn đừng cùng nữ hải tử cãi cọ hảo chúng ta hiện tại đi nhà ăn cùng phòng bếp nhìn xem đi nghe nói này phòng ở nam chủ nhân chính là ở phòng bếp bị phanh thây nhưng mà mọi người mới vừa đi ra hai bước Liền nghe được trên lầu truyền đến thịch thịch thịch thanh âm, nghe như là pha lê đạn châu rơi xuống trên sàn nhà phát ra tới cái loại này động tĩnh. Nay biệt thự vốn dĩ liền trống trải, kia thịch thịch thịch thanh âm giống như là đánh ở người trong lòng. Nhớ niệm bọn họ bước chân thập phần ăn ý đồng thời dừng lại, sau đó lẫn nhau đối diện. Trần Phi giao cùng Lý Chỉ Hinh là trước sau như một mặt mang sợ hãi, Diêu Đình Đình nuốt một ngụm nước miếng, "Này này này, là có thứ gì?" Nhớ nghiệm cũng dương mắt nhìn trần nhà nhìn lại, trừ bỏ bóc ra tường ra, cái gì cũng nhìn không tới. Nhưng nàng mơ hồ, giống như nghe được có tiếng bước chân. Nhớ nghiệm tưởng, có lẽ Diêu đình đình bọn họ đoán không sai, là có người ở nhờ ở chỗ này. Chúng ta đi lên nhìn xem đi. Đoá hoa đề nghị nói. Nam tên nam sinh trừ bỏ an tử thừa trầm Mặc ngoại, đều gật đầu đồng ý. Vì thế, mọi người xoay cái phương hướng, hướng cửa thang lầu đi đến. Mục chất thang lầu ở người dẫm lên đi thời điểm, phát ra kéo kẹt thanh âm, như là có điểm bất kham gánh nặng. Tuy rằng bước chân phong thả, nhưng bọn hắn vẫn là thượng tới rồi lầu 2. Lọt vào trong tầm mắt chính là thoạt nhìn có điểm sâu thẳm hành lang, hai bên đều là phòng. Vừa mới thanh âm không biết là từ đâu cái phòng truyền đến, cho nên bọn họ tính toán một gian phòng một gian phòng xem. Ở đi đến đệ nhất gian phòng thời điểm, mọi người bước chân dừng lại. Ai tôi khai cái này môn. Diêu bay lên loát vén tay háo, ta tới. Đóa hoa chạy nhanh đem điện thoại nhắm ngay hắn. Diêu bay lên thấy, giơ tay lau đem chính mình đầu tóc, đóa tỉ cho ta tìm cái xoáy khí góc độ. Đóa hoa ha ha cười, không thành vấn đề. Trừ bỏ Trần Phi giao cùng Lý Chỉ Hình, những người khác trên mặt đều là một mảnh nhẹ nhàng. Kỳ thật bọn họ cũng đều không tin này quỷ trạch có quỷ, bất quá chính là... Nhàn diêu bay lên thực mau liền bắt tay đặt ở cửa phòng đem trên tay nói thầm một câu này bắt tay đều không có cho bụi sau đó hắn linh động bắt tay tướng môn đẩy ra tuy rằng biết cái gì đều không có nhưng mọi người ở mở cửa khoảnh khắc vẫn là không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp nay tựa hồ là một kiện thư phòng bên trong quỷ ảnh đều không có chương hai trăm tám mươi báo báo nguy đi đèn tin ở trong phòng quét một vòng xác định cái gì đều không có sau Diêu bay lên mở miệng nói, đi, chúng ta đi tiếp theo gian phòng. Mặt sau lại liên tiếp khai hai gian cái phòng, giống nhau cái gì đều không có sao, mọi người đều cảm thấy có điểm nhàm chán. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ngay cả Lý Chỉ Hinh cùng Trần Phi Giao cũng không bằng vừa rồi như vậy sợ hãi. Lý Chỉ Hinh còn cố ý gắt gao đi theo an thử thửa, tựa thử hồ muốn cách hắn gần một ít. Ngày hà nàng tới gần một bước. An Tử Thừa liền đi phía trước nhiều đi hai bước, dù sao, chính là muốn cùng nàng vẫn duy trì một bước xa. Lý Chỉ Hinh cắn môi, trong lòng có chút khí, nhưng nàng như cũ không nghĩ từ bỏ, trong mắt chuyển động, trong lòng nghĩ chờ lát nữa nàng có lẽ có thể tìm một cơ hội làm bộ sợ hãi, sau đó trực tiếp bổ nhào vào An Tử Thừa trong lòng ngược đi. Có ý nghĩ như vậy, Lý Chỉ Hinh nội tâm liền ẩn ẩn chờ mong, cũng bắt đầu tìm cơ hội. Lý Chỉ Hinh không có chú ý tới chính là. Nhớ niệm cùng đoá hoa không dấu vết chấm hạ bước chân, dừng ở nàng mặt sau. Liên ở ngay lúc này, Lý Chỉ hinh đột nhiên nhận thấy được có cái gì xuyên qua nàng rối tung đầu tóc, thổi qua nàng sau bực cổ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng thậm chí không kịp đi nghĩ lại kia rốt cuộc là cái gì, thậm chí cũng chưa cảm giác được đó là xúc cảm là ấm áp vẫn là lạnh, chỉ cảm thấy lông tơ ở trong nháy mắt dựng thẳng lên tới. A. An tính biệt thự. Đột nhiên vang lên một tiếng thét trói thai, cũng dọa mặt khác ngẻ dự. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây đâu, Lý Chỉ Hinh đã đột nhiên thoáng khởi. Nàng phản xạ có điều kiện kéo qua Diêu Đình đình hướng nàng mặt sau chán, chính mình còn lại là Triều An Tử Thừa lại gần qua đi. Lý Chỉ Hinh này phiên động tắc quá nhanh, Diêu Đình đình không phản ứng lại đây bị nàng xả đến lảo đảo một chút, khó khăn lắm bị nhớ nghiệm giữ chặt mới đứng vững. Mà Lý Chỉ Hinh vốn dĩ muốn nhào qua đi ôm lấy An Tử Thừa. Lại bị hắn phản ứng cực nhanh tránh đi. Lý chỉ Hinh dùng sức quá mánh sắt không được xe, cả người đâm hướng về phía bên cạnh cửa phòng. trùng hợp bọn họ lúc này là đứng ở một phòng phía trước, kia cửa phòng không có quan kín mít, bị nàng đâm cho mở ra, cả người đều ngã ở trên mặt đất. Lý chỉ Hinh chỉ cảm thấy đau, đau đến nàng có nháy mắt quên mất vừa rồi bị dọa đến sợ hãi. Nàng là thật không nghĩ tới, an tử thừa có thể lạnh nhạt đến nước này. Những người khác cũng là bị lý chỉ hình bất thình lình một phen động tác cấp kinh ngạc một chút, hồ thế long chạy nhanh cầm đèn tin đi chiếu nàng. Nhưng mà đèn tin quang mới vừa đánh vào phòng, mọi người lực chú ý đã bị trong phòng cảnh tượng cấp đoạn đi. Hồ thế long tay run run, đèn tin đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Mọi người đồng thời chịu khẩu khí lạnh, nguyên bản đã tin tưởng vững chắc này biệt thử xác thật cái gì đều không có trần phi giao sợ tới mức trực tiếp mất thanh, tưởng thét trói thai đều kêu không được. Vương vứt phòng thực không bên trong chỉ có một chương giá sát giường. mà kia trên giường nằm cá nhân. Hoặc là nói, người chết. Huyết đã đem khăn trải giường nhuộm thành thâm sắc, còn có huyết uốn lượn đến trên sàn nhà. Đó là cái xích lù ổ thân thể, vết thương đầy người châu Á nữ hải nhi, cổ bị hung hăng cắt mở một đại cái khẩu tử, đó là vết thương trí mạng. Nàng đôi mắt chừng đến đại đại, có thể thấy được nàng trước khi chết không căm lòng, thống khổ cùng sợ hãi. Nàm. tao, hồ thế long run rẩy thanh âm, đánh vỡ trầm mặc, giang thiên vũ nhược nhược mở miệng, báo, báo nguy đi, đối, chạy nhanh báo nguy, lý chỉ hinh cũng đã nhận ra bọn họ không đúng, theo tầm mắt xem qua đi, chỉ cảm thấy đầu góc có một tiếng, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi, đều là sống trong nhung lụa hải tử, nơi nào gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp. Đặc biệt vẫn là ở như vậy ban đêm cùng như vậy quỷ dị đáng sợ địa phương Lý chỉ Hinh vốn dĩ muốn bỏ dậy Lúc này cả người nhung ra Lại ngã ngồi trở về Diêu bay lên ở đào di động Muốn báo nguy Nhớ nghiệm lỗ thai giật giật Quay đầu nhìn về phía phía sau hát cám chỗ Nơi này có những người khác Mọi người cả kinh Phản xạ có điều kiện nghĩ đến đương nhiên chính là giết người hung thủ Bọn họ sau này lui Không tự giác thôi lui đến trong phòng mươi 281 đi không được. Cũng là lúc này bọn họ mới phát hiện trong phòng trừ bỏ trên giường đã chết nữ hải ở ngoài, còn có cái nữ hải tránh ở góc tường. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng đông dạng cả người là thương, run bần bật cuộn tròn ở góc. Đóa hoa không chút nghĩ ngợi liền tiến lên đi, uy. Người có khỏe không? Chúng ta cần thiết lập tức rời đi nơi này. Tạ văn hạo nghiêm túc thanh âm vang lên. Lúc này bọn họ chỉ nghe được thịt thịt thịt rồn dập tiếng bước chân, sau đó là an tử thừa lạnh lùng nói, đi không được. Mấy cái người vạm vỡ trong tay cầm thương, chắn ở cửa. Bọn họ trong miệng nói nhớ niệm đám người nghe không hiểu ngôn ngữ, nhưng kêu hung thần ác sát bộ dáng, cũng đủ sợ tới mức Trần Phi giao cùng lý chỉ hình khóc ra tới. Bọn họ trên mặt không có làm bất luận cái gì nguy trang, cũng đều rất có công nhận độ. Nhìn dáng vẻ. Là không tính toán làm nhớ niệm bọn họ tồn tại đi ra ngoài. Những người khác đều khẩn trương không thôi, cảnh giác nhìn kia mấy cái người và mỡ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nếu đối phương chỉ là bàn tay trần, bọn họ năm cái nam sinh thế nào cũng có thể bác một bác, cấp các nữ sinh kéo dài thời gian. Nhưng mà bọn họ trong tay lấy chính là thương. Mấy cái nam sinh tuy rằng sợ hãi, lại vẫn là chắn các nữ sinh trước mặt. Hắc! Các vị! Chúng ta vô tình mạo phạm. Hồ Thế Long nói còn chưa nói xong, đã bị nên diện đi tới ngoại quốc nam nhân dùng bán súng tạp mặt. Thành thật điểm. Ngoại quốc nam nhân nói câu bọn họ nghe hiểu được tiếng Anh. Hồ Thế Long bị tạ văn Hạo đỡ lấy, chỉ cảm thấy đầu ngọng, cái mũi cũng đau đến không được, tựa hồ còn có ấm áp chất lỏng chảy ra. Lại một người nam nhân đi lên trước tới, hắn nhìn nhớ nghiệm, trên mặt lộ ra cười tới, cùng đồng bạn nói, ta vừa mới liền nói đi cái này nữ là thượng đẳng với lúc cấp phía trên báo cáo kết quả công tác câu này nhớ nghiệm bọn họ nghe không hiểu nhưng cũng không ngại ngại xem hiểu bọn họ trên mặt tác ý trầm mặc gan tử thừa mở miệng nơi này là lâu hai đối diện phía dưới hẳn là có cái cũ nát nệm chờ lát nữa các ngươi từ cửa sổ nhảy xuống đi sau đó báo nguy hán ngữ tốc thước mau nói những lời này thực hiển nhiên là chuẩn bị chính mình bám trụ này mấy cái ngoại quốc nam nhân Hảo cấp nhớ nghiệm bọn họ tranh thủ thời gian. Không ai nói chuyện, Trần Phi giao các nàng đã bị dọa đến hoang mang lo sợ. Nhớ nghiệm lại là nhìn an tử thừa liếc mắt một cái, tối tăm ánh đèn hạ, thiếu niên lược hiện ngây ngô tuấn nhan lại rất là kiên định. Nàng kỳ thật trong lòng không có sợ hãi, chẳng sợ trước mặt mấy cái ngoại quốc nam nhân vừa thấy liền biết cùng hung cực ác, giết người không chớp mắt. Dù sao, nàng lại không chết được. Đóa hoa run nhẹ nhẹ tay khiến cho nhớ nghiệm chú ý. Nàng nghiêng đầu xem nàng. Nghiệm Nghiệm. Trong chốc lát người trước chạy. Cửa sổ vị trí ly các nàng còn có điểm khoảng cách, kỳ thật rất khó lập tức liền chạy tới sau đó hướng dưới lầu nhảy. Rõ ràng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, còn nghĩ làm nàng trước chạy. Nhớ Nghiệm nhịn không được gợi lên môi, nhẹ giọng chấn an nàng, "Yên tâm, sẽ không có việc gì." Tay nàng vẫn luôn đặt ở túi quần, không ai chú ý tới nàng đã bắt thông báo tiêu từ đội trưởng điện thoại. Lúc này, Mấy cái đại hán đi tới, dùng tiếng Anh cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ giao ra di đậu. An tử thừa thấp giọng nói câu, nhảy. Sau đó bắt lấy trong đó một gã đại hán thủ đoạn, cho người ta tới cái quá vai quăng ngã, lại thuận thế đem tia thương đoạt lại đây. Hán động tác đánh đối phương một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng đối phương thực mau cũng đều phản ứng lại đây. An tử thừa vóc dáng tuy rằng cũng cao, nhưng đối phương là cái to con. Hai người đối lập lên hắn phảng phất là cái gà con. Phải đối phó này kẻ xấu, An Tử Thừa cũng rất là cố hết sức. Tạ Văn Hạo cùng Giang Thiên Vũ mấy người cũng không rảnh lo mặt khác, vọt đi lên. Trường hợp lâm vào hỗn loạn, hết thể đều phát sinh thật sự mau. Lý chỉ Hinh cùng Trần Phi Giao còn dọa đến không thể động đậy, căn bản phản ứng không kịp. mươi 282 đây là Công phu Đóa hoa không rảnh lo mặt khác cắn răng lôi kéo nhớ nghiệm liền liền phải hướng cửa sổ phóng đi bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc nhớ nghiệm dư quang lại nhìn đến một gã đại hán dùng thương nhắm ngay đoá hoa Nàng ánh mắt lạnh lùng đem đoá hoa hướng phía sau xả chỉ nghe được trang ống giảm thanh thương phát ra phịch một tiếng sau đó là viên đạn đánh tới trên tường thanh âm. bên kia vài tên đại hán đều là người biết võ nơi nào là riêng bay lên bọn họ đối phó được chỉ là vài cái công phu Diêu bay lên bọn họ đã bị đánh ngã, chỉ còn lại có An Tử Thừa. An Tử Thừa sẽ dùng thường, lại bởi vì không thường chạm vào, cho nên chính xác không tốt. Hơn nữa hắn trước nay không nghĩ tới muốn bắt thương đối với người, càng không thể giết người. Ở An Tử Thừa nổ súng đánh chung trong đó một gã đại hán phần eo khi, chính mình cánh tay cũng bị bắn một phát súng. Nghiệm nghiệm ngươi chạy mau. Ta tới ngăn đón bọn họ. Đóa hoa đá văng một người lại đây muốn chào bọn họ đại hán đem nhớ nghiệm hướng cửa sổ đầy nhớ nghiệm lại là nên diện đối tượng mặt khác một người chiều các nàng đi tới đại hán nàng trực tiếp một bàn tay bắt lấy thương nhấc chân liền đá hướng đại hán ngực bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc chỉ nghe được loảng xoảng một tiếng là đại hán bị nhớ nghiệm đá đến đụng vào giá sắt trên giường trói hai giường chân cọ sắt trên sàn nhà thanh em cùng trọng vật rơi xuống đất nặng nề tiếng vang hấp dẫn mọi người lực chú ý An tử thừa đã bị một cái đại hán bắt có ở, trong tay thương cũng không có. Mọi người đều nhìn về phía nhớ nghiệm, đặc biệt là kia mấy cái đại hán. Bọn họ không nghĩ tới thoạt nhìn như vậy nhỏ xinh gầy yếu, như là nhẹ nhàng méo là có thể bóp chết tiểu cô nương, thế nhưng còn có như vậy đại sức lực. Đây là công phu. Quản nó là cái gì? Khẩu súng bông. Nói chuyện đại hán dùng thương nhắm ngay nhớ nghiệm. Nghiệm nghiệm. Đóa hoa tâm đều nhắc tới cổ họng, rồi lại cường làm chấn định. Thừa dịp không ai chú ý tới nàng, chạy nhanh lặng lẽ lấy ra di động bối đến phía sau gọi điện thoại. Điện thoại vẫn là đánh cho nàng ca, cứ việc nàng biết lúc này hẳn là báo nguy. Nhưng đối phương như vậy không có sợ hãi, nói không chừng báo nguy vô dụng đâu. Gọi điện thoại cho nàng ca, nàng ca khẳng định càng mau chút. Bên ngoài... Chính phụ mệnh bảo hộ nhớ nghiệm vài tên bảo tiêu bởi vì đi theo lái xe lại đây khi ra điểm ngoài ý muốn. Bọn họ xe cùng nhớ nghiệm xả cách một chút khoảng cách, vừa lúc ở trải qua một cái ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ thời điểm, nhớ nghiệm bọn họ xa tiền chân vừa qua khỏi, sau lưng liền đèn đỏ. Vì thế bọn họ xe bị bắt dừng lại. Không đợi đến đèn xanh, chờ tới rồi phía trước ngã tư đường đã xảy ra hai chiếc xe vận tải lớn chạm vào nhau tai nạn xe cộ. Bọn họ biết nhớ nghiệm mục đích địa, trong tay cũng có nàng định vị. Người làn ném không được, nhưng không thể rời đi nhớ nghiệm lâu lắm. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể đường vòng. Cứ như vậy, chẳng sợ đã mau chóng đuổi kịp, cũng vẫn là chậm trễ điểm thời điểm. Nhớ nghiệm bọn họ đã vào kia biệt thự mới xuất hiện mã 10 phút, từ đội trưởng mới mang theo người đến. Bọn họ đem xe ngừng ở kia tam xe taxi bên cạnh, mới vừa xuống xe liền nghe được kia biệt thự truyền đến nữ sinh hoảng sợ thét trói thai nghe là bị dọa đến không nhẹ tư đội trưởng sắc mặt lập tức liền thay đổi hắn nghe không xuất phát khoe khoang tài giỏi kêu có phải hay không nhớ nghiệm nhưng cái kia biệt thự khẳng định không an toàn đi hắn dẫn đầu hướng sườn núi thượng chạy tới những người khác theo sát sau đó cũng là lúc này tư đội trưởng di động chấn động lên đúng là nhớ nghiệm đánh tới tư đội trưởng chạy nhanh tiếp khởi điện thoại niệm nghiệm, nghiệm tiểu thư Di động kia đầu không có truyền đến nhớ niệm thanh âm, nhưng thật ra Tựa Hồ có ngoại quốc Nam nhân nói lời nói thanh âm. Tư đội trưởng sắc mặt biến thật sự khó coi, nhanh hơn bước chân, thực mau, bọn họ liền đến biệt thự sân bên ngoài. Chỉ là vừa nhấc mắt, liền nhìn đến lầu hai nào đó phòng đèn tin ánh đèn lúc cần lúc hiện, còn nhìn đến có hình người là ở đánh nhau. Mọi người đại kinh thất sắc, lại không dám chỉ hoãn, lấy ra thương tới nhanh chóng hướng biệt thự phóng đi. Nhưng mà chờ bọn họ xông lên lầu hai thời điểm, nhìn đến chính là mấy cái người vạm vỡ ngã trên mặt đất, có còn ở, có đã không, có động tĩnh, cũng không biết là đã chết vẫn là tồn tại. Nhớ niệm liền đứng ở nơi đó, biểu tình bình tĩnh. mươi 283 niệm niệm ngươi quả thực là ta anh. Những người khác một bên nhanh chóng phản ứng lại đây đem ngã xuống đất vài tên đại hán trói lại, bên cảnh giác nhìn về phía bốn phía, phòng bị khả năng còn sẽ xuất hiện mặt khác kẻ xấu. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Từ đội trưởng đi đến nhớ nghiệm trước mặt, quan tâm lại xin lỗi, nghiệm nghiệm tiểu thư ngài không có việc gì đi. Thực xin lỗi, là chúng ta bảo hộ không chu toàn. Thấy nhớ nghiệm trừ bỏ tóc hơi hơi có như vậy điểm hỗn độn ở ngoài, lông tóc không tổn hao gì, từ đội trưởng mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại là nghĩ mà sợ không thôi. Diêu bay lên đám người thấy tới tựa hồ là bảo hộ nhớ nghiệm người. Đều sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Ta không có việc gì, ta đồng học bị thương. Ngươi gọi điện thoại kêu xe cứu thương thuận tiện báo nguy đi. Nhớ niệm đem trong tay từ kẻ xấu nơi đó đoạt lấy tới thương đưa cho từ đội trường, đi trở về đến đoá hoa bên người. Nhiều đoá ngươi không sao chứ. Đoá hoa lắc đầu, biểu tình đã tử vừa rồi khẩn trương lo lắng biến thành sùng bái. Hai mắt mạo ngôi sao, niệm niệm ngươi quả thực là ta anh hùng. Ta nữ thần. Nhớ niệm. Niệm niệm tiểu thư, nơi này không an toàn, chúng ta trước rời đi nơi này đi. Bài Đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Tư đội trưởng lại đây đánh gây đoá hoa sùng bái. Bọn họ rốt cuộc không rõ ràng lắm tình huống nơi này, Tư đội trưởng không dám làm nhớ niệm thiểu hiểm. Nhớ niệm cũng biết nơi này không nên ở lâu, chính chính thần sắc nghiêm túc gật đầu. Nơi đó có cái tiểu nữ hải, các ngươi đem nàng cũng mang lên. Nhớ niệm chỉ chỉ cuộn tròn ở góc nữ hải. Nữ hải kia cũng không biết là bị thương quá nặng vẫn là bị dọa đến quá tàn nhẫn, từ bọn họ vào cửa đến bây giờ đều vẫn duy trì đồng dạng tư thế, liền đầu cũng chưa nâng lên đã tới. tư đội trưởng gật đầu đồng ý, sau đó chiều chính mình đội viên vẫy vây tay. Thêm kia đội viên lại đây, đem góc tường nữ hải ôm lên. kia tiểu nữ hải run đến lợi hại hơn, lại không có dây rùa. Đoàn người hướng dưới lầu đi đến, nhớ nghiệm cùng đoá hoa đi ở phía trước. Trần Phi giao cùng Lý Chỉ hình cái này cũng không dám chân mềm, sợ lạc hậu, chạy nhanh cũng hướng dưới lầu chạy. Mặt khác mấy cái nam sinh đều bị thương, cho nhau ngưng đi xuống lầu đi ra ngoài. Ra sân, mấy người cũng là bước chân không ngừng đi xuống dưới, thẳng đến đến giao lộ rừng xe địa phương mới hoàn toàn thả lỏng lại. Mọi người quay đầu lại đi xem kia sườn núi thượng rách nát biệt thự, đều có loại sống sót sau tai nạn may mắn cảm. Nhưng. Trong lòng vẫn là bị đêm nay phát sinh sự tình cảm thấy lòng còn sợ hãi, sôi nổi hối hận hôm nay tới như vậy một chuyến. Quả nhiên, tò mò hại chết Miu A. May mắn bọn họ đều tồn tại. Mấy người như vậy chật vật ra tới, thực sự đem chờ ở chỗ này tài xế taxi hoảng sợ, đều xuống xe tới dò hỏi làm sao vậy, có phải hay không thật sự đâm quỷ gì đó. Diêu bay lên xua xua tay, nói, đâm quỷ không có, gặp được người xấu. Xe cứu thương cùng cảnh sát lập tức liền tới rồi, nghiệm nghiệm tiểu thư ngài về trước khách sạn đi, nơi này sự tình ta sẽ xử lý. Tư đội trưởng không dám làm nhớ nghiệm ở bên ngoài ở lâu, sợ lại ra cái cái gì ngoài ý muốn. Nhớ nghiệm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nàng nắm đoá hoa tay, chuẩn bị lên xe. Tư đội trưởng lại gọi lại nàng, đúng rồi, ngài cùng lao bản gọi điện thoại đi. Hảo! Nhớ nghiệm tưởng nổi lên lục cầm duyên. Trong lòng biết hôm nay buổi tối sự tình khẳng định sẽ dọa đến hắn, có điểm ấy nấy. Nàng không nên xuất phát từ tò mò, liền đi theo bọn họ hơn phân nửa đêm ra tới. Nơi này trời xa đất lạ. Tuy rằng nàng khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng làm lục cẩm duyên lo lắng hái hùng, nàng liền cảm thấy không quá dễ chịu. Nhớ nghiệm lấy ra di động đang chuẩn bị cấp lục cẩm duyên gọi điện thoại, vừa lúc nhìn đến che lại cánh tay an tử thừa. Nghĩ đến hắn lúc ấy vì có thể kéo dài thời gian, đầu tiên lao ra đi cùng kẻ xấu dây dưa, nàng liền đối người này sinh không ra ác cảm tới. Đây là cái nhìn lạnh nhạt, rồi lại chính trực thiếu niên. mươi 284 không biết có phải hay không ảo giác. Nhớ niệm cầm di động đi qua đi, nhìn An Tử Thừa, hỏi hắn, ngươi tay có khỏe không? Huyết đã nhiễm hồng An Tử Thừa bạch áo sơ mi, còn có máu tươi từ hắn che lại miệng vết thương khe hở ngón tay giữa dòng ra tới. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đại khái là mất máu nguyên nhân, an tử thừa sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Nhưng mà hắn trên mặt vẫn như cũ không có dư thừa biểu tình, như là cảm thụ không đến đau giống nhau. Hắn chỉ là hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt nói, còn hảo. Nhớ niệm gật gật đầu, đột nhiên giơ tay chạm vào một chút an tử thừa cánh tay. Chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi, nàng liền thu hồi tay. Xoay người lôi kéo đang theo ca ca thông điện thoại đoá hoa ra bên ngoài bảo tiêu mở ra xe bên kia đi đến. An tử thừa nhìn nhớ nghiệm rời đi bóng dáng, vẫn như cũ nhỏ sinh lại nhu nhược. Nhưng chính là như vậy nhỏ sinh nhu nhược người, ở vừa mới, lấy một loại cơ hồ phi nhân loại tốc độ xuất hiện ở mấy cái đại hán trước mặt, hoặc là trực tiếp đem người đá phi, hoặc là chính là đem người cánh tay vặn gãy. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc, An tử thừa hoài nghi nếu nàng tưởng, nàng thậm chí có thể dễ dàng đem người cổ vặn gãy. Hán rũ xuống mắt, tâm mắt dừng ở chính mình miệng vết thương. Không biết có phải hay không ảo giác, hán cảm giác chính mình đổ máu tốc độ so với vừa rồi, thông thả rất nhiều. Hơn nữa đã có chút chết lặng cảm giác đau đớn, đều chậm lại. Nhớ tới vừa mới nhớ nghiệm kia một chút ngắn ngủi đụng chạm, an tử thừa trên mặt khó được có điểm biểu tình, hơi hơi cau mày, như là nghi hoặc. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát cơ hồ đồng thời đổi tới, an tử thừa đám người bị đưa lên xe cứu thương. Từ đội trưởng lưu lại cùng cảnh sát giao thiệp, làm đồng đội hộ tống nhớ nghiệm các nàng hồi khách sạn. Hồi khách sạn trên xe, nhớ nghiệm cấp Lục Cẩm Duyên gọi điện thoại, thành thật công đạo vừa rồi phát sinh sự tình. Lục Cẩm Duyên ở đã biết nhớ nghiệm muốn đi quỷ trạch thám hiểm lúc sau, liền vẫn luôn không ngủ. Bởi vì hắn phân phó từ đội trưởng chờ nhớ nghiệm bình an trở lại khách sạn. Muốn lập tức thông trí hắn. Đang chờ đợi thời gian, Lục Cẩm Duyên liền vẫn luôn đang xem trên mạng những cái đó có quan hệ với cái kia hải thành quỷ trạch tư liệu. Nhận được nhớ nghiệm điện thoại thời điểm, Lục Cẩm Duyên vừa mới nhìn đến cái kia một năm trước có vài tên tuổi trẻ nam nữ đi quỷ trạch thám hiểm, kết quả mất tích tin tức. Lục Cẩm Duyên trong lòng đột nhiên nhảy dự, tổng cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Nhận được nhớ nghiệm điện thoại thời điểm, Lục Cẩm Duyên kia trái tim còn cao cao dẫn theo. Nghe xong sự tình phát sinh trải qua, Lục Cẩm Duyên sắc mặt đã âm trầm đến đáng sợ. Nghe nhớ nghiệm chấn an hắn dường như nói nàng lúc ấy như thế nào đối phó kia mấy cái kẻ xấu, hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, trong lòng là từng đợt nghĩ mà sợ. Nếu nhớ nghiệm chỉ là cái bình thường nữ hài, nàng gặp chuyện như vậy sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Lục Cẩm Duyên thậm chí cũng không dám suy nghĩ. Hắn trong lòng vẫn là có may mắn, may mắn nhớ nghiệm không phải người thường. May mắn nàng có được bảo hộ chính mình năng lực. Đồng thời hắn cũng thực tự trách, tự trách không có ngăn cản nhớ niệm, tự trách như vậy thời khắc nguy hiểm. Hắn thế nhưng không có ở bên người nàng bảo hộ nàng. Niệm niệm, ngươi là muốn hủ chết ta sao? Trầm mặc đã lâu lục cẩm duyên rốt cuộc mở miệng, thanh âm một sửa ngày xưa mát lạnh sạch sẽ, trở nên có chút trầm thấp ám ách. Nhớ niệm nghe ra hắn trong lời nói che giấu nghĩ mà sợ, trong lòng lại là thập phần tự trách, thực xin lỗi cẩm duyên ca ca. Ta về sau buổi tối đều không tự mình ra cửa. Ta, ta về sau ra cửa khẳng định đều mang theo từ đội trưởng bọn họ. Nàng thanh âm mềm mại, nơi nào có cùng người khác nói chuyện khi lạnh là nhạt, làm người căn bản luyến tiếp hung nàng. Lục cầm duyên hít vào một hơi, nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc, hắn chậm lại thanh âm, không có việc gì niệm niệm, hiện tại ngươi về trước khách sạn hảo hảo ngủ một rớt. Hảo, nhớ niệm ngoan ngoan theo tiếng chương hai trăm tám mươi lăm hôm nay thật là đáng sợ nhớ niệm treo điện thoại ngồi trên xe rũ đầu bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc đoá hoa cũng cùng nàng giống nhau rũ đầu hiển nhiên vừa mới cũng bị nhà mình ca ca giáo hấn nghiệm nghiệm thực xin lỗi a ta không nên phi lôi kéo ngươi tới cái quỷ gì trạch thám hiểm nhớ niệm vươn tay vỗ vỗ nàng có chút héo ba ba đầu không trách ngươi ta chính mình cũng nghĩ đến nhìn xem Có nhớ niệm Trần An, đoá hoa trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nàng ôm chặt nhớ niệm, đem đầu gối lên nàng trên vai. Hôm nay thật là đáng sợ. Ta cho rằng chính mình là gan so thiên đại, nhưng hôm nay thật sự dọa đến ta. May mắn chúng ta mọi người đều không có việc gì. Nhớ niệm nhẹ nhàng vô nàng, đừng sợ. Nhớ niệm cùng đoá hoa cùng với Trần Phi giao mấy nữ sinh cùng nhau về tới khách sạn. Mọi người đều không có giao lưu ý tưởng, từng người về phòng đi. Trở lại phòng sau, nhớ nghiệm giặt sạch cái nước cấm tám, cùng đoá hoa song song nằm ở trên giường. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hai người mở to mắt thấy trần nhà, chút nào buồn ngủ cũng không. Đoá hoa là nhắm mắt liền cảm thấy đập vào mắt đều là cái kia biệt thự trong phòng cảnh tượng, nàng chưa từng có gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp. Nay đại khái sẽ trở thành nàng thời gian rất lâu bóng ma. Nhớ nghiệm đối máu tươi, thi thể như vậy thấy nhiều không trách. Cho nên không có gì cảm giác. Nàng chỉ là đặc biệt tưởng Lục Cẩm Duyên, đặc biệt đặc biệt tưởng. Tưởng lập tức về nước, trở lại cái kia ấm áp trong nhà, làm thịnh nhã nhu cùng Lục Thịnh Mân cho nàng một cái ấm áp ôm, lại nhào vào Lục Cẩm Duyên trong lòng ngực. Nhiều đoá. Nghiệm nghiệm. Hai người đồng thời mở miệng, sau đó nghiêng đầu nhìn đối phương. ngươi nói trước đi. Đoá hoa nói. Nhớ niệm lắc đầu, vẫn là ngươi nói trước đi. Đoá hoa nga một tiếng. Nói, an tử thừa bọn họ mấy cái còn ở bệnh viện, chúng ta có phải hay không nên đi nhìn xem nha? Cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Nhớ niệm tưởng tượng, lúc này nàng vẫn là đường đi ra ngoài chọc lục cẩm duyên lo lắng, vì thế nói đến, từ đội trưởng đi theo bọn họ đâu, ta gọi điện thoại hỏi một chút từ đội trưởng đi. Nói xong nàng liền cầm lấy di động, cấp từ đội trưởng gọi điện thoại. Tạ văn hạo bọn họ thương đều là bị thương ngoài da, không có gì vội vàng. An Tử Thừa là cánh tay có viên đạn, cho nên nghiêm trọng chút, yêu cầu nằm viện. Tư đội trưởng đã làm người đem Tạ Văn Hạ bọn họ đưa về khách sạn, An Tử Thừa nơi đó cũng sẽ phái một người thủ. Vừa mới cùng Tư đội trưởng thông xong điện thoại sau, các nàng phòng chuông cửa liền vang lên. Đóa Hoa đứng dậy đi mở cửa, người đến là Trần Lão sư cùng Phương Lão sư, mà bọn họ phía sau là Trần Phi Giao cùng với mới vừa trở lại khách sạn Tạ Văn Hạ bọn họ. Nhìn xem kia mấy người trột dạ bộ dáng, nhìn nhìn lại hai vị lao sư biểu tình nghiêm túc chung mang theo nghĩ mà sợ bộ dáng, hiển nhiên là đã cảm kích. Cũng đúng vậy, Trần Phi Giao cùng Trần Lao Sư trụ một phong đâu. Dựa theo Trần Phi Giao hôm nay chịu kinh hách trình độ, khẳng định sẽ kinh động Trần Lao Sư. Bất quá các nàng cũng không nghĩ tới muốn gạt Lao Sư, chỉ là không biết nói như thế nào. Nhìn hai vị Lao Sư, gặp rắc rối vô số đoá hoa thế nhưng lần đầu cảm thấy trột dạ Trần lão sư, Phương lão sư, các ngươi là gan cũng quá lớn. Thế nhưng trộm chạy ra đi làm cái gì quỷ trạch thám hiểm? Đó là nhiều nguy hiểm hành động các ngươi biết không? Các ngươi người còn tính an toàn vận hạnh, nếu là có cái ngoại ý muốn đâu? Lão sư có phải hay không nói qua tự mình hoạt động đến trước tiên báo bị kinh cho phép. Từ trước đến nay Ôn Nhu Trần lão sư cũng khó được nghiêm khắc lên, đem đóa hoa đám người cỡ trách hảo một trận. Sau đó nàng dừng lại, Thở dài, xua xua tay nói, tính, các ngươi cũng bị kinh hách, trước nghỉ ngơi đi, lão sư đi bệnh viện nhìn xem an tử thừa đồng học. mươi 286 hiện tại biết kêu biểu tỷ, Lão sư, ta tưởng về nhà Trần Phi Giao mang theo khóc nước nở mở miệng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ra chuyện này, Trần Lão sư tự nhiên cũng cảm thấy kế tiếp mấy ngày hoạt động không có khả năng tiến hành đến đi xuống. Nàng vô vô Trần Phi Giao bả vai. Ôn nhu Trần An, Hảo, Lão sư sẽ an bài mau chóng về nước. Hiện tại ngươi về trước phòng đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Trần Phi giao khụt khịt gật đầu, lại nghĩ tới Trần Lão sư nói nàng muốn đi bệnh viện xem An Tử thừa sự tình, kia không phải tương đương, nàng muốn một người đái ở trong phòng. Nàng hiện tại nào dám nha? Vì thế Trần Phi giao nhìn về phía nhớ niệm, đáng thương vô cùng mở miệng biểu tỷ, ta đêm nay có thể cùng các ngươi một phòng sao? Nhớ niệm. Hiện tại biết kêu biểu tỷ Ngươi nếu là nguyện ý ngủ sofa nói, liền tùy tiện ngươi. Nhớ niệm nhàn nhạt mở miệng. Trần Phi Giao liên tục gật đầu, tỏ vẻ nàng thực nguyện ý ngủ sofa. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Trần Lão Sư tiếp đón mặt khác đồng học về phòng, chính mình còn lại là cùng Phương Lão Sư cùng đi bệnh viện. Nhớ niệm các nàng phòng lại khôi phục can tĩnh Đóa hoa lôi kéo nhớ niệm hồi trên giường nằm xuống. Trần Phi giao còn lại là hoa ở trên sofa. Trong phòng mở ra đèn, cũng không ai nói muốn tắt đèn ngủ. Qua một hồi lâu, Nhớ Nghiệm đều phải ngủ rồi, lại nghe đến rửa mặt trong phòng truyền đến Trần Phi giao gọi điện thoại thanh âm. Trần Phi giao thanh âm cố tình để thấp chút, Nhớ Nghiệm nghe không rõ ràng. Mơ Hồ Gian, tựa hồ nghe tới rồi cố chăn chăn tên. Nàng xoay người cùng căn bản ngủ không được đóa hoa liếc nhau, hai người cực có ăn ý mà từ trên giường lên. Trần Chủi chân tiến đến rửa mặt cửa phòng đi nghe lén. Trần Phi Giao không hề có phát hiện. Trần Phi Giao trong thanh âm mang theo khóc nức nở, trong giọng nói đều là oán trách. Trăn trăn tỉ ngươi có phải hay không biết kia trong phòng có người xấu mới cố ý làm ta hông nhớ niệm bọn họ đi. Ngươi có biết hay không chúng ta thiếu chút nữa mất mạng ra tới. Nghe thế câu nói, đoá hoa sắc mặt nhất thời liền thay đổi, nhớ niệm ánh mắt cũng lạnh xuống dưới. Đoá hoa phanh mà một tiếng tướng môn đẩy ra. Sợ tới mức Trần Phi giao tay run lên, trực tiếp đem điện thoại rơi xuống đất. Trần Phi giao người cho ta nói rõ ràng. Cái gì kêu cô chăn chăn làm người hống nghiệm nghiệm đi cái kia phòng ở. Đóa hoa đi qua đi túm chặt Trần Phi giao cổ áo, ánh mắt hung tợn. Trần Phi giao hôm nay buổi tối vốn dĩ đã bị sợ tới mức không rõ, lúc này vừa mới bị dọa nhảy dựng, lại bị đóa hoa giống, nước mắt bá mà liền xuống dưới. ô ô ô, ta không biết ô ô ô. Không trách ta. Là cố chăn chăn. Là cố chăn chăn nói. Đều do cố chăn chăn ố ô ố, ố. Trần Phi Giao đã hoàn toàn mất không chế, khóc đến thở hồn hện, chỉ nói năng lộn xộn nói đều do cố chăn chăn. Nhớ nghiệm từ cửa tiến vào, nhặt lên ngã trên mặt đất di động. Đại khái là di động quá yếu ớt, trực tiếp đã bị quăng ngã đen bình. Nhớ nghiệm không quản còn ở khóc Trần Phi Giao, xoay người trở lại mép giường, cầm lấy di động đưa vào một chua dây số. Nàng không có tổn cố chăn chăn số di động, nhưng lại nhớ rõ số điện thoại của nàng là nhiều ít. Điện thoại bắt qua đi, thực mò đã bị tiếp lên. Uy, Nghiệm nghiệm là người sao? Người không sao chứ? Giao giao không có việc gì đi. Các ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì nha? Vừa mới giao giao cũng chưa nói rõ ràng, đột nhiên liền cắt đứt. Cố chăn chăn mềm nhẹ tiếng nói mãn hàm lo lắng cùng hội vàng. Tiêu chân thành tha thiết lại phong phú tình cảm phảng phất có thể xuyên thấu qua di động tràn ra tới nhớ niệm ánh mắt thực lãnh không mang theo một tia độ ấm cố chăn chăn không cần như vậy giả mù xa mưa ngươi nên may mắn ngươi lúc này xa ở rét quốc mà không phải ta trước mặt nếu không nàng đại khái sẽ nhịn không được trực tiếp vặn gây nàng cổ chương hai trăm tám mươi bảy làm ngươi thất vọng rồi cố chăn chăn nghe được nhớ niệm nói trong lòng nhịn không được e ngại Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhìn ngồi ở bên cạnh lục cầm duyên, hốc mắt nhất thời liền đỏ, nước mắt như là tùy thời sẽ rơi xuống dường như. Niệm niệm, tỉ tỉ là thật sự lo lắng ngươi. Ngươi cùng tỉ tỉ nói nói phát sinh sự tình gì. Vừa mới giao giao chỉ là khóc, nói cái gì các ngươi đi quỷ trạch gặp được người xấu. Các ngươi người không có việc gì đi. Làm ngươi thất vọng rồi, có việc chính là người xấu. Cố chăn chăn nghe vậy cầm di động tay nắm thật chặt một bên lục cẩm hoài tựa hồ có điểm không kiên nhẫn đối cố chăn chăn nói di động cho ta ta nói hai câu cố chăn chăn lo lắng nhớ nghiệm sẽ nói cái gì bất lợi với nàng lời nói nơi nào nguyện ý đem điện thoại cấp lục cẩm hoài nàng lông mi run rẩy đưa điện thoại di động trò chuyện điều thanh loa lục cẩm hoài cũng không có ý kiến đối với di động hô câu nhớ nghiệm các ngươi đêm nay rốt cuộc ra cái gì ngoài ý muốn. Cố chăn chăn mới từ nơi khác chụp xong diễn trở lại kinh thành, Lục Cẩm Hoài hôm nay buổi tối liền cùng nàng ở tại bên ngoài không có về nhà. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Liên vừa mới, Lục Cẩm Hoài nghe được Cố chăn chăn di động điện báo tiếng trung tình lại, còn nghi hoặc nếu ai như vậy vãn gọi điện thoại tới đâu. Kết quả không nghe Cố chăn chăn nói hai câu, bên kia liền cắt đứt quan hệ. Lục Cẩm Hoài coi chừng chăn chăn sắc mặt không đúng lắm, liền hỏi nàng sao lại thế này. Cố chăn chăn biết dấu không được, cho nên nói, hình như là biểu mội cùng mội mội ở y quốc du lịch ra cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không rõ ràng lắm, ta lại đánh trở về hỏi một chút. Bởi vì nhìn đến cô chăn chăn kia vẻ mặt vội vàng bộ dáng, Lục Cẩm Hoài không hề có hoài nghi. Lại lúc sau, chính là nhớ nghiệm gọi điện thoại tới. Lục Cẩm Hoài lại nghe không được điện thoại kia đầu nhớ nghiệm thanh âm, nghĩ trong nhà đại ca đối nàng để ý cùng với gia gia đối nàng yêu thích. Cho nên hắn cảm thấy là người một nhà, hắn lý nên quan tâm một chút nhớ nghiệm. Nhớ nghiệm nghe được lục cẩm hoài thanh âm sau, đối với cô chăn chăn ngụy Trang liền không cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng gợi lên môi, ý cười lương bạc, mắt hàm băng xương. Vốn dĩ đâu, nhớ nghiệm chỉ nghĩ đãi ở lục cẩm duyên bên người, qua chính mình tiểu nhật tử. Nàng đều không muốn phản ứng cố chăn chăn. Tuy tiện nàng là xương bá giới giải trí cũng hảo, cùng lục cẩm hoài ân ân ái ái cũng hảo. Dù sao không quấy dày đến nàng, ái thế nào thế nào. Nhưng nàng không phản ứng người, người lại cố tình muốn cùng nàng không qua được. Nếu nói như vậy, kia nàng đã có thể nếu không khách khí. Đêm nay ta ra cái gì ngoài ý muốn cô chăn chăn hẳn là rất rõ ràng. Ngươi muốn biết liền hỏi nàng đi, thay ta chuyển cáo nàng một câu, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ. Rõ ràng vẫn như cũng là ngọt thanh tiếng nói, chẳng sợ cách di động, cũng là người cảm thấy thanh âm này thường tâm dễ nghe nhưng nói ra nói lại là như vậy lãnh như là bọc bằng đâm thẳng tiến nhân tâm. cố chăn chăn trong lòng một nghẹn nguyên bản lã chã nếu khóc trên mặt có ngắn ngủi cứng đờ may mà lục cẩm hoài không có phát hiện nàng dị thường nàng thực mau liền phản ứng lại đây nhớ nghiệm ngươi lời này là có ý tứ gì uy uy lục cẩm hoài nghe di động truyền đến cắt đứt đô đô thanh tuấn mị trên mặt lạnh như băng sương cố chăn chăn ôm cánh tay hắn Tiếng nói nhu nhu mang theo khóc nức nở, Cẩm Hoài nghiệm nghiệm lại hiểu lầm ta làm sao bây giờ. Ta nguyên bản cho rằng chúng ta chi gian quan hệ đã hòa hợp rất nhiều, còn nghĩ lần này trở về hảo hảo cùng nàng ở chung một đoạn thời gian. Nói chuyện, nàng nước mắt rốt cuộc hạ xuống. cố chăn chăn khóc tương là rất đẹp, đặc biệt ở lục Cẩm Hoài xem ra, quả thực khóc đến hắn tâm đều mềm. lục Cẩm Hoài đem cô chăn chăn ôm vào trong lòng ngực, trên mặt nơi nào còn có hàn băng. Ngự khí cũng là khó được ôn hòa, hảo, nhớ nghiệm từ trước đến nay đều là không nói đạo lý, ngươi đừng cùng nàng chấp nhận. Chương 288 Trần Phi giao đại khái là đầu óc có. Ta biết đến, muội muội bị như vậy nhiều năm khổ, là ta thiếu nàng. Lục Cẩm Hoài nghe không được nàng nói nói như vậy, tao mày đánh gãy nàng, "Chăm chan, ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần, ngươi không nợ nàng cái gì? Ngươi đã làm được đủ hảo." Cố chăn chăn nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu dường như, lục cẩm hoài bị nàng khóc đến, đều quên suy nghĩ nhớ niệm bọn họ hôm nay buổi tối rốt cuộc ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ chuyên tâm đi hướng trong lòng người. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Y thề quốc. Nhớ niệm ở treo điện thoại sau, Trần Phi Giao cũng bị đóa hoa từ rửa mặt trong phòng kéo ra tới. Nàng lúc này chính xúc ở trên sofa, thút tha thút tiếp. đóa hoa khoanh tay trước ngực. Liền như vậy trừng mắt Trần Phi Giao, người tốt nhất thành thật công đạo. Bằng không ta nắm tay nhưng không cùng ngươi khách khí. Trần Phi Giao run run, ố oh ố oh hai tiếng, ta. Ta công đạo. Nhớ nghiệm đi qua đi, ở bên cạnh đơn người trên sofa ngồi xuống, liền như vậy nhìn Trần Phi Giao. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Trần Phi Giao lau nước mắt, mang theo giày đặc giọng mũi nói năng lộn xộn đem sự tình công đạo. Lần này Lữ Hành khởi xướng người là Lý Chỉ Hình, Trần Phi Giao ở biết phân tổ sau chính mình trừ bỏ muốn cùng nhớ niệm cùng nhau, cùng tổ liền chính mình cùng lớp đồng học đều không có. Nàng lúc ấy liền quyết định hảo không tham gia lần này Lữ Hành, dù sao nàng nếu muốn xuất ngoại chơi, khi nào đều có thể. vừa lúc là lúc này cố chăn chăn cho nàng phát tin tức, đơn giản thăm hỏi nàng một chút. Hai người cứ như vậy nói chuyện phím lên sau đó trần phi giao liền đoán giận một chút trường học tổ chức lữ hành sự tình trần phi giao ở đoán trách nói không biết ai nói ra kiến nghị đem lớp quay giày phân tổ nếu là không quay giày nói nàng tốt xấu có thể cùng chính mình ban đồng học cùng nhau nha hoặc là có thể đổi tổ nói nàng cũng có thể cùng chính mình tiểu tỷ muội cùng nhau sao kết quả không có cùng lớp đồng học lại không có tiểu tỷ muội vẫn là cùng chán ghét nhớ nghiệm cùng nhau nàng đã phát này tin tức sau Cố Trân Trân vẫn luôn không có hồi phục Trần Phi Giao. Qua nửa giờ, Trần Phi Giao nhận được Cố Trân Trân đánh tới điện thoại. Cố Trân Trân vẫn như cũ là cùng nàng tán gâu vài câu, sau đó nhắc tới lữ hành sự tình. Nàng làm Trần Phi Giao cùng nhớ nghĩa bọn họ cùng nhau lữ hành, nói thế nào cũng là biểu tỉ muội, mấy năm nay không có ở chung quá, vừa lúc có thể thừa dịp lần này cơ hội ở chung một chút, nói không chừng quan hệ thì tốt rồi đâu. Trần Phi Giao lúc ấy còn thực không cao hứng đâu, Nói cái gì cũng không muốn. Sau lại cố chăn chăn hướng nàng, nói rất nhiều lời hay, lại cho nàng hứa hẹn nói lúc sau mang nàng thượng tiết mục, để cử nàng đi đóng phim gì đó. Trần Phi Giao cũng muốn làm minh tinh, đối mặt cố chăn chăn như vậy hứa hẹn hoàn toàn không có sức chống cự. Vì thế nàng nghĩ nghĩ, còn không phải là mấy ngày sao, vậy đi thôi. Nhưng Trần Phi Giao cùng cố chăn chăn đoán giận, nói nàng thật sự thực chán ghét nhớ niệm, cũng không phản ứng nàng gì đó. Cô chăn chăn liền cùng Trần Phi Giao nói nhớ nghiệm khẳng định cũng là kéo không dưới mắt tới, nếu là có một cơ hội có thể làm nàng đột phá một chút thì tốt rồi. Sau lại nàng lại giống như vô tình cùng Trần Phi Giao nhắc tới hải thành quỷ trạch sự tình, nói nếu là nhớ nghiệm đi khẳng định cũng sợ hãi, đến lúc đó Trần Phi Giao lại chấn an chấn an nàng, hai người quan hệ gần đây. Trần Phi Giao đại khái là đầu góc có hố, cho nên tin cô chăn chăn nói, hơn nữa còn chấp hành. Kết quả phát sinh hôm nay buổi tối sự tình, đem nàng sợ tới mức quá sức. Lại coi chừng nghiệm nghiệm, vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không giống như là bị dọa tới rồi bộ dáng. Trần Phi Giao nằm ở trên sofa nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, cuối cùng suy đoán có phải hay không cô chăn chăn đã sớm biết kia quỷ trạch có cái gì, mới cố ý làm nàng thế nào cũng phải hống nhớ nghiệm đi nơi đó. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, sau đó liền rất sinh khí mươi 289 ta không bao giờ cùng nàng hảo. Bởi vì hoài nghi cô chăn chăn, vì thế lúc này mới có Trần Phi giao trộn gọi điện thoại đi chất vấn cô chăn chăn, bị nhớ niệm các nàng nghe thế hồi sự. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Liền! Chính là cách như vậy. Cách! Ta không có nói sai cách. Cô chăn chăn quá cách hỏng rồi. Ta không bao giờ cùng nàng hảo cách. Trần Phi giao còn ở đánh khóc cách. Nguyên bản còn tính đẹp đôi mắt đã bị khóc đến lại hồng lại sưng, nhìn còn có vài phần đáng thương. Nàng cũng mới 18 tuổi mà thôi, ngày thường đều bị trong nhà quán đến nuông chiều tùy hứng, lần này bị dọa đến không rõ, trong lòng liền ghi hận thượng, cố chăn chăn. Nhớ nghiệm ngồi ở trên sofa không nói chuyện, giống như không phản ứng dường như. Đóa hoa lại là tức giận đến dậm chân, mặt đều là đỏ lên. Em đi. Này cố chăn chăn cũng quá ác độc đi. Ta hiện tại thật muốn lập tức bay trở về quốc, tấu chết nàng nha. Nàng mắng người cũng cảm thấy chưa hết giận, lại ở trong phòng đi tới đi lui, như là ở phát tiết. Nhớ nghiệm lại là ở ngay lúc này mở miệng, chính là, nàng như thế nào biết kia trong phòng có cái gì. Nàng không phải tự cấp cô chăn chăn cãi lại, chỉ là thật sự cảm thấy nghi hoặc. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đóa hoa bước chân rừng rừng, sau đó đi trở về nhớ nghiệm trước mặt chẳng lẽ cô chăn chăn cùng những người đó có quan hệ gì ở trở về phía trước các nàng có nghe được từ đội trưởng nói kia mấy cái kẻ xấu có thể là nào đó phạm tội đội chuyện này không đơn giản bên cạnh còn khụt khịt trần phi giao tiểu tiểu thanh mở miệng nàng có phải hay không cùng những người đó một đám nha có khả năng đoá hoa nhận đồng gật đầu nhớ nghiệm lại là liễm mi lâm vào trầm tư không nói gì một hồi lâu nàng mới mở miệng trước tiên ngủ đi Trời trời đã sáng ta hỏi lại hỏi từ đội trưởng tiến triển. Nếu cô chăn chăn có hiểm nghi, đến lúc đó đương nhiên muốn cha nàng. Đóa hoa nhìn thời gian, đã là dạng sáng bốn điểm, vì thế gật gật đầu. Hảo, chúng ta đây ngủ một lát. Ngươi, thành thật đợi. Đóa hoa chỉ chỉ trần phi giao, đem nàng sợ tới mức lại là run lên, lúc này mới vừa lòng hồi trên giường đi. Lúc này đây, đóa hoa thực mau liền ngủ rồi. Nhớ nghiệm lại là khó được không có buồn ngủ, chỉ là an an tinh tinh nằm, vẫn luôn chờ đến hừng đông. Buổi sáng 7 giờ, đoá hoa cùng Trần Phi Giao đều còn không có tỉnh lại. Nhớ nghiệm rời giường rửa mặt thay đổi thân quần áo, liền chuẩn bị đi ra cửa dưới lầu ăn bữa sáng. Mới vừa mở cửa, liền nhìn đến cửa đứng hai gã bảo tiêu. Nghiệm nghiệm tiểu thư buổi sáng tốt lành. Nhớ nghiệm ngần người, lúc này mới hỏi, các ngươi vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Trong đó một người bảo tiêu gật đầu, chúng ta không yên tâm ngài an toàn, cho nên kế tiếp đều phải bên người đi theo ngài mới được. Nhớ niệm gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Nàng trở tay đóng cửa lại, sau đó hướng thang máy phương hướng đi đến, vừa đi vừa hỏi, từ đội trưởng đâu? Bảo tiêu trả lời, từ đội trưởng mới từ cục cảnh sát trở về, lúc này về phòng rửa mặt đi, một lát liền tới. Làm hắn trước nghỉ ngơi đi. Án tử tiến triển thế nào? Những cái đó rốt cuộc là người nào? Nhớ niệm ở cửa thang máy đứng yên, ấn sáng hạ mũi tên. Thang máy đinh một tiếng mở ra, nàng nhấc chân đi vào. Hai gã cao lớn bảo tiêu ở nàng phía sau tả hữu đứng, phụ trợ nhớ niệm càng thêm nhỏ sinh. Vẫn như cũ là trong đó một người bảo tiêu trả lời nhớ niệm vấn đề, kia phòng ở lầu 2 trừ bỏ kia cổ thi thể cùng nữ hài kia ở ngoài, nhất góc trong phòng còn có ba cái nữ hài, tìm được thời điểm bất tỉnh nhân sự. Chứ bỏ người ở ngoài, cảnh sát còn ở lầu ba tìm được rồi đại lượng độc phẩm. Cho nên kia đám người hẳn là làm dân cư buôn bán cùng độc phẩm giao dịch, nơi đó chỉ là bọn hắn một cái tiểu hòa điểm. Cảnh sát còn ở thẩm vấn kia vài tên ngại phạm, muốn từ bọn họ trong miệng được đến càng nhiều tin tức. chín 290 tắt máy. Nghĩ nghĩ, nhớ nghiệm vẫn là hỏi hạ những người đó nếu là buôn bán dân cư, vì cái gì còn muốn đem kia nữ hải dết. Bài đủ tìm tòi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bảo tiêu trả lời nói nguyên lai like kia nữ hài cùng trong phòng còn sống cái kia là thân tỉ muội, trong nhà còn rất có tiền, không biết đắc tội người nào mới bị đưa đến bọn họ di động, nói đại tùy tiện tra tấn tiểu nhân bán. Hiện tại còn sống cái kia tiểu nữ hài đã bị người trong nhà mang theo trở về, cụ thể tình huống liền không rõ ràng lắm. Nhớ nghiệm nghe xong gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Nàng không nói nữa, thang máy cũng đến lầu một. Nhớ niệm xuyên qua hành lang, đi tới khách sạn nhà hàng phệ. Nàng cầm mâm đồ ăn trang cái sandwich, một cái tiểu bánh kem cùng một ly sữa chua, liền tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Hai gã bảo tiêu vẫn như cũ ở nàng phía sau đứng, thoạt nhìn cũng là bị đêm qua phát sinh sự tình doa đến, tính toán có thể một tức cũng không rời, liền một tức cũng không rời. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm bắt đầu bởi vì ở xuất thần không có lưu ý thẳng đến nhà ăn không ít người đều chiều bên này nhìn qua nàng mới có phản ứng quay đầu lại nhìn hai gã bảo tiêu khuôn mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó nhớ nghiệm có chút bất đắc dĩ cười cười các ngươi không cần như vậy khẩn trương đi lấy điểm bữa sáng ở cách vách bàn ăn đi không cần nghiệm nghiệm tiểu thư chúng ta không đói bụng nhớ nghiệm coi chừng nghiệm nghiệm giống như không vui trong đó một người bảo tiêu lập tức nói kỳ thật có điểm đói ta đây đi lấy điểm thấy nhớ nghiệm gật đầu kia bảo tiêu liền đi cầm hai cái mâm đồ ăn, trang hai phân bữa sáng lúc sau liền đã trở lại, sau đó cùng mặt khác một người bảo tiêu ngồi ở ly nhớ niệm gần nhất trên bàn cơm ăn lên. Cái này, nhớ niệm bên này liền không có như vậy nhiều đánh giá ánh mắt. Ăn xong bữa sáng sau, nhớ niệm chuẩn bị cấp lục cầm duyên gọi điện thoại, tưởng nói với hắn nói cô chăn chăn sự tình. Kết quả điện thoại đánh qua đi, bên kia nhắc nhở là đối phương đã đóng cơ. Nhớ niệm mày nhăn lại, lại đánh vài lần. Được đến tương đồng đáp án lúc sau, nhớ nghiệm lại bắt thông Thịnh Nhã Nhu điện thoại. Thịnh Nhã Nhu nhưng thật ra thực mau liền tiếp lên, ngữ khí là trước sau như một ô nhu, nghiệm nghiệm, ở y quốc chơi đến vui vẻ sao. Nghe Thịnh Nhã Nhu ngữ khí, nhớ nghiệm liền chắc chắn nàng khẳng định không biết đêm qua phát sinh sự tình. Nghĩ đến đại khái là Lục Cẩm Duyên không hy vọng Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân đi theo lo lắng nghĩ mà sợ, cho nên mới không có nói. Nhớ niệm cũng không nghĩ nói cho thịnh nhã nhu làm cho bọn họ đi theo lo lắng, vì thế chỉ là hỏi, nhã nhu a di, cẩm duyên ca ca đi nơi nào. Ta đánh hắn điện thoại như thế nào tắt máy nha. Tắt máy. Điện thoại kia đầu, thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai vợ chồng trên mặt đều mang theo ý cười. Sau đó thịnh nhã nhu ngữ khí như thường nói, đại khái là người cẩm duyên ca ca ở công ty mở học đi hắn có đôi khi khai quan trọng hội nghị thời điểm liền sẽ đem điện thoại tắt máy niệm niệm ngươi có cái gì quan trọng sự tình tìm ngươi cẩm duyên ca ca sao nhớ niệm nghe xong cũng không nghi ngờ có hắn nga một tiếng không có gì quan trọng sự tình ta chính là muốn tìm cẩm duyên ngữ ca ca nói chuyện phiếm hai câu mà thôi a nhã nhu a di lão sư làm chúng ta tập hợp ta không nói chuyện với ngươi nữa nga hảo kia niệm niệm chơi đến vui vẻ nga treo điện thoại Thịnh Nhã Nhu che miệng cười, sau đó cùng Lục Thịnh Mân nói, cũng không biết Cẩm Duyên khi nào có thể tới Y Hề Quốc, đến lúc đó nghiệm nghiệm nhìn thấy hắn khẳng định thực kinh hỷ. Đúng vậy, Lục Cẩm Duyên đi Y Hề Quốc. Cứ việc biết nhớ nghiệm người đã không có việc gì, nhưng Lục Cẩm Duyên vẫn là không yên lòng, chỉ nghĩ lập tức nhìn thấy nàng. Tuy rằng làm không được lập tức là có thể nhìn thấy nhớ nghiệm, hắn lại có thể làm được mau chóng. Vì thế, ở cùng nhớ nghiệm kết thúc trò chuyện sau. Lục Cẩm Duyên liền xuất phát đi trước sân bay. Chương 291 là người. Sắc thật như nhớ nghiệm suy nghĩ như vậy, hắn không nghĩ Thịnh Nhã Nhu cùng Lục Thịnh Mân lo lắng, cho nên chỉ nói muốn đi Y quốc cấp nhớ nghiệm một kinh hỷ. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cũng là vì như vậy, ở nhớ nghiệm gọi điện thoại dò hỏi Thịnh Nhã Nhu thời điểm, Thịnh Nhã Nhu mới giúp Lục Cẩm Duyên gặp nàng. Xa ở Y quốc nhớ nghiệm cũng không biết, Nàng tâm tâm niệm niệm cẩm duyên ca ca ly nàng đã càng ngày càng gần Nàng ăn xong bữa sáng sau liền đi gặp từ đội trưởng Từ hắn trong miệng đã biết càng nhiều tình huống Tỷ như bọn họ hoài nghi mấy người kia là nào đó khá lớn phạm tội đội thành viên Bất quá xem như bên cạnh nhân viên Bằng không bọn họ trong tay người sẽ càng nhiều điểm Nhớ niệm tưởng tượng, Vẫn là đem Trần Phi giao công đạo cố chăn chăn nói cho từ đội trưởng nghe Từ đội trưởng nghe xong tao mày Niệm niệm tiểu thư ngại ý tứ là, cố chăn chăn cùng cái kia phạm tội đội có quan hệ. Nhớ niệm lắc đầu, ta cũng không xác định, nếu nàng thật sự biết đó là cái phạm tội đội hoa điểm, nàng sẽ không sợ sự tình bại lộ sao. Càng quan trọng là, nàng nhìn đến tiểu thuyết cốt truyện, nhưng không có nói đến quá cái gì lý quốc hải thành quỷ trạch là phạm tội đội hoa điểm. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Tiểu thuyết cốt truyện đều là quay chung quanh nam nữ chủ truyện không nhắc tới đã nói lên củng cố chăn chăn không quan hệ nhớ nghiệm tin tưởng chính mình sẽ không rơi rớt tiểu thuyết cốt truyện bởi vì nàng xem tiểu thuyết đều là từ đầu tới đôi xem xong chẳng sợ lại khó coi chứ bỏ nàng không yêu xem phiên ngoại nàng nhớ rõ chính mình nhìn đến đại kết cục lúc sau tác giả tựa hồ còn ở đổi mới phiên ngoại tới bởi vì đối phiên ngoại không có hứng thú nhớ nghiệm cũng liền không có lại chú ý Nhưng mặc kệ rốt cuộc cái này ngoại quốc phạm tội hoa điểm có hay không xuất hiện ở trong tiểu thuyết, nhớ niệm cũng không phải thực để ý. Nàng hiện tại liền muốn biết cô chăn chăn ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật. Nếu nàng xác thật chỉ là nghe nói qua quỷ trạch sự tích, như nàng cùng Trần Phi Giao nói như vậy, chỉ là đơn thuần giống hù dọa hù dọa nàng đâu. Niệm niệm tiểu thư ngài nói được cũng không phải không có khả năng, nhưng nếu nàng cảm thấy ngươi có đi mà không có về đâu. Từ đội trưởng nói làm nhớ niệm thần sắc lạnh xuống dưới. Nếu cố chăn chăn thật sự ốm như vậy ý tưởng, liền quá ác độc đi. Nhớ niệm bút ve vài cái trong tay cái ly ly duyên, một hồi lâu mới đưa cái ly bông, nhìn từ đội trưởng, vậy phiền toái từ đội trưởng hỗ trợ cha một cha, nhìn xem cố chăn chăn là người hay quỷ. Từ đội trưởng gật gật đầu, ngài yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực. Lục cầm duyên là ở y quốc thời gian buổi tối 7 giờ đến. Hắn một chút phi cơ liền trực tiếp hướng nhớ nghiệm chủ khách sạn tới. Trên đường thời điểm hắn cấp từ đội trưởng gọi điện thoại, dò hỏi nhớ nghiệm tình huống. Nhớ nghiệm hôm nay một ngày đều ở khách sạn đợi, trừ bỏ buổi chiều thời điểm cùng đoá hoa bọn họ cùng đi tranh cục cảnh sát ghi lời khai. Đã trải qua ngày hôm qua sự tình, những người khác đều là héo ba ba, mất đi sức sống. Trần Lao Sư vốn là muốn mang bọn họ lập tức về nước, nhưng An Tử Thừa thường còn có điểm nghiêm trọng. Hơn nữa cảnh sát bên kia kiến nghị bọn họ vãn mấy ngày lại đi, phối hợp điều tra. Vì thế, bọn họ chỉ có thể lưu lại. Nhưng kế tiếp nguyên bản kế hoạch tốt hành trình, bọn họ là không có tâm tư tiếp tục. Lục cầm duyên đến khách sạn thời điểm, nhớ niệm cùng đoá hoa ở bên ngoài thổi gió biển tàn bộ, bốn gã bảo tiêu đi theo nàng mặt sau. Bất quá bởi vì đoá hoa không thói quen có người đi theo nguyên nhân, nhớ niệm làm cho bọn họ hơi chút ly xa một chút. Nhưng vẫn là bảo trì ở tầm mắt trong phạm vi, hơn nữa có đột phát tình huống cũng có thể kịp thời phản ứng lại đây khoảng cách. Nàng cũng không biết lục cẩm duyên ly nàng đã như vậy gần, đang cùng đoá hoa trở về đi. Phải về khách sạn, còn muốn xuyên qua một cái đường cái. Đột biến liền phát sinh ở ngay lúc này. Chương 292 không sợ, ta ở đâu? Một chiếc màu đen mini bật khai lại đây, ở nhớ niệm cùng đoá hoa trước mặt dừng lại. Bài đù tìm tòi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cửa xe mở ra sau xuống dưới hai gã che mặt nam nhân, thẳng tắp chiều nhớ nghiệm bên này xông tới. Mặt sau bốn gã bảo tiêu đồng thời thay đổi sắc mặt lập tức chiều bên này chạy tới, ở nhớ nghiệm cùng đoá hoa một người đánh bay một cái thời điểm, đem người đẻ ở trên mặt đất. Lái xe tài xế thấy tình thế không đúng, lập tức muốn chạy. Trong đó hai gã bảo tiêu trực tiếp nhảy lên lái xe môn xe. Sau đó liền thấy kia mì ní bật ở đường cái thượng rẽ trái rẽ phải, cuối cùng lại đụng phải một viên cây rửa trước ngừng lại. Thảo! Này mẹ nó lại là người nào? Chẳng lẽ là ngày hôm qua kia đội nghĩ đến báo thù sao? Đóa hoa hát mặt, tay còn ở phát ra run. Nàng vừa mới cho trong đó một người nam nhân một quyền, nhưng bởi vì nam nữ thể chất cách xa, nàng tuy rằng đem người đánh ngã, chính mình mu bàn tay cũng sưng đi lên. Nhớ niệm nhưng thật ra chuyện gì cũng không có, nhưng sắc mặt đồng dạng khó coi. Niệm niệm. Quen thuộc nam nhân thanh âm vang lên, nhớ niệm thậm chí cảm thấy chính mình ảo giác. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến nên diện đi tới một người dáng người cao dài tuổi trẻ nam nhân. Lúc này sắc trời đã đen, chỉ có đèn đường chiếu sáng. Nam nhân thẳng tắp chiều nàng đi tới khi nghịch quang, nàng thấy không rõ đối phương khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn đến đối phương bước đi vội vàng, luôn là xử lý rất khá đầu tóc có chút hỗn độn. Nàng mở to hai mắt nhìn ngốc tại nơi đó, có điểm phản ứng không kịp. Thẳng đến nam nhân đi đến nàng trước mặt, lộ ra kia trương nàng quen thuộc lại thích vô cùng tình điều tế chắc hoàn mỹ tuấn nhan. Ngay sau đó, nàng bị ôm vào ấm áp ôm ấp, ngươi chính là như vậy hoàn nền ta sao? Làm ta thiếu chút nữa trơ mắt nhìn ngươi bị bắt góc. Nhớ nghiệm lỗ thai vừa lúc dựa vào lục cầm duyên ngực. Có thể rõ ràng nghe được hắn như sấm cổ tim đập, trương hiển hắn lúc này không bình tĩnh. Cẩm. Cẩm duyên ca ca. Sao ngươi lại tới đây? Đóa hoa vốn đang nắm nhớ nghiệm tay tới, ở nàng bị lục cẩm duyên ôm lấy sau, đã kịp thời phản ứng lại đây, đem kia tay bung ra. Lục cẩm duyên ôm nhớ nghiệm, muốn hung hăng đem nàng xoa tiến thân thể của mình, rồi lại sợ làm đau nàng, trước sau khắc chế. Lục cẩm duyên nói, ta tới ôm ngươi một cái. Hắn tiếng nói có chút trầm thấp, lại trước sau như một ôn nhu. Nhớ niệm trong lòng như là bị cái gì bỏng cháy giống nhau, năng đến không được. Ngày hôm qua nàng cấp lục cẩm duyên gọi điện thoại thời điểm, lâm cắt đức trước liền nói câu cẩm duyên ca ca, ta tưởng ngươi ôm ta một cái. Hiện tại hắn là tới dùng hành động trả lời nàng sao? Nhớ niệm cảm thấy có thứ gì từ trong lòng tràn ra tới, phảng phất muốn đem chính mình cả người đều bao phủ. Cố tình nàng còn ca nguyện xa vào. Nhớ niệm khỏe môi khó có thể ước chế dơ lên, nàng nâng lên tay hồi ôm lấy lục cẩm duyên gầy nhưng rắn chắc rắn chắc eo, gương mặt cọ cọ hắn ngực, ta rất nhớ ngươi nha. Ta cũng tưởng ngươi. Khu. Hai vị. Tuy rằng ta biết đánh gãy không nên. Nhưng. Nơi này còn có chuyện muốn xử lý đâu. Đóa hoa có chút ngượng ngùng mở miệng đánh gãy hai người nị vai. Đối. Nhớ niệm cũng phản ứng lại đây, từ lục cẩm duyên trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Nàng chỉ vào trên mặt đất kia hai cái, cùng với hai cái bị bảo tiêu từ trong xe tún xuống dưới bốn cái người bị mặt, cầm duyên ca ca những người này quá chán ghét. Ta vừa mới đều sợ hãi. Nhớ nghiệm vẻ mặt thủy khuất, nhìn miễn bản nhiều đáng thương. Một bên đóa hoa cùng với bảo tiêu, ngài đá người kia hung ác bộ dáng. Nhưng một chút không giống sợ hãi bộ dáng nha. Lục cầm duyên lại là lại đem nhớ nghiệm ôm nhập trong lòng ngực, vỗ nàng cái hốt ôn thanh hống, không sợ, ta ở đâu. Sau đó hắn phân phó bảo tiêu, đem người mang về khách sạn. Chương 293 sẽ không bỏ qua nàng. Lục Cẩm Duyên nói đem người mang về khách sạn, mà không phải trực tiếp báo nguy, cái này làm cho nhớ niệm cùng đoá hoa có chút khó hiểu. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng hai người vẫn là đi theo Lục Cẩm Duyên trở về khách sạn, sau đó đi khách sạn đỉnh tầng tổng thống phòng. Nhớ niệm cũng là lúc này mới biết được. Nguyên lai khách sạn này cũng là thịnh thế tập đoàn kỳ hạ Bất quá không phải Lục Cẩm Duyên khai Mà là nhiều năm trước Lục Cẩm Duyên ông ngoại khai Kỳ thật thịnh thế tập đoàn ở 50 năm trước vẫn luôn đều ở nước ngoài phát triển Sau lại là từ Lục Cẩm Duyên ông ngoại bắt đầu trở lại quốc nội phát triển Cho nên kỳ thật thịnh thế tập đoàn lại nước ngoài lực ảnh hưởng Muốn so quốc nội lớn hơn một chút Lục Cẩm Duyên làm bảo tiêu đem kia bốn người mang về tới lúc sau liền không quản trực tiếp giao cho từ đội trưởng thẩm vấn. Đến nôi hắn, đương nhiên là hảo hảo bồi nhớ niệm. Đóa hoa vốn đang tưởng ở chỗ này mang theo nghe một chút thẩm vấn kết quả, nhưng nàng thật sự là ăn không vô cầu lương. Khẽ cắn môi, đành phải trước triệt. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm giúp đóa hoa trên tay dược, cũng liền không có lưu nàng. Chờ đóa hoa đi rồi, trong phòng khách cũng chỉ dư lại lục cẩm duyên cùng nhớ niệm. Từ đội trưởng mang theo người ở cách vách trong thư phòng thẩm vấn, bởi vì cách gâm quá hảo, cũng nghe không đến bên trong động tĩnh. Bất quá, nhớ nghiệm lúc này lại là vô tâm tư đi quản người khác. Nàng hoa ở lục cẩm duyên trong lòng ngực, cảm giác có thật nhiều thật nhiều muốn nói với hắn nói. Cứ việc nàng nói đều là phía trước ở trong điện thoại liền nghe qua, nhưng lục cẩm duyên vẫn là nghe đến nghiêm túc, hơn nữa thường thường còn cấp ra đáp lại. Hai người lại nói lên ngày hôm qua sự tình. Nhớ nghiệm lúc này mới nhớ tới, đem liên quan tới cô chăn chăn sự tình cùng Lục Cẩm Duyên nói. Lục Cẩm Duyên nghe xong, chỉ là nhẹ nhàng xoa nhớ nghiệm thủ đoạn, trên mặt tựa hồ vẫn như cũ mang theo kia ôn hòa cười, ánh mắt lại đen tối không rõ. Chuyện này ta sẽ điều tra rõ, nếu nàng thật sự cùng kia đội có quan hệ, khiến cho nàng trừng trị theo pháp luật đi. Lục Cẩm Duyên ngữ khí như thường, lúc này đã khôi phục ngày xưa mát lạnh tiếng nói. Nhớ nghiệm ân ân hai tiếng sau đó đem đầu dựa vào lục cẩm duyên trên vai nếu nàng chỉ là đơn thuần tưởng dọa dọa ta ta cũng sẽ không bỏ qua nàng nàng tức giận giống như là bị khi dễ muốn tìm về bãi hải đồng lục cẩm duyên cảm thấy nàng bộ dáng này quả thực đáng yêu muốn chết hận không thể ôm người thân mấy khẩu hắn cười khẽ gật đầu đáp hảo niệm niệm tưởng như thế nào giáo huấn nàng nô còn không có tưởng hảo ta từ từ tưởng đi nhớ niệm tạm thời không nghĩ vì người khác hao tổn tâm trí nàng nhớ tới cái gì từ lục cẩm duyên trong lòng ngực ngồi dậy cẩm duyên ca ca ngươi ăn qua cơm chiều sao ân ở trên phi cơ ăn qua dừng một chút hắn lại nói bất quá chỉ ăn một chút phi cơ cơm rất khó ăn niệm niệm muốn bồi ta cùng nhau lại ăn chút sao nhớ niệm dùng sức gật đầu muốn nàng cầm lấy bên cạnh máy bàn chuẩn bị gọi điện thoại đến cơm bên cạnh cửa phòng lại mở ra Từ đội trưởng từ bên trong ra tới. Nhớ nghiệm tay một đốn, hỏi từ đội trưởng, thẩm ra tới sao? Thẩm ra tới, cùng ngày hôm qua những người đó không phải một đám. Từ đội trưởng trả lời nói. Nhớ nghiệm nghe vậy sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía lục cầm duyên, ngươi đoán đúng rồi ai? Vừa mới bọn họ hồi khách sạn thời điểm, nhớ nghiệm cùng đoá hoa liền nói kia bốn người khẳng định cùng ngày hôm qua những người đó một đám. Tuy rằng không biết vì cái gì sẽ chạy tới trước bắt cóc các nàng. Nhưng lục cầm duyên lại nói không nhất định, bởi vì cái này hành vi quá xuẩn. Nhớ niệm cũng cảm thấy, cái này hành vi thật sự là quá xuẩn. Trước không nói nàng tự thân vũ lực giá trị, bên người nàng còn đi theo bảo tiêu nha. Liên này bốn cái nàng một chân là có thể đá phiên người, nơi nào tới tự tin muốn bắt cóc nàng. Chương 294 niệm niệm, ta không muốn làm ca ca của ngươi. Bọn họ là ai sai xử? Lục Cẩm Duyên hỏi từ đội trưởng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Từ đội trưởng đối mặt nhà mình lão bảng cảm thấy áp lực gấp bội, hắn hơi hơi cúi đầu, trả lời nói là niệm niệm tiểu thư vị kêu kêu Lý Chỉ Hinh đồng học. Lý Chỉ Hinh. Nhớ niệm cái này là có điểm trận tròn mắt, nàng cùng Lý Chỉ Hinh nhân đoán, đã lớn đến nàng cũng dám tìm người bắt cóc nàng sao. Từ đội trưởng gật đầu, đúng vậy. Bên trong người công đạo nói lý chỉ hình làm cho bọn họ đem ngài trói đi rồi chụp một cái video liền có thể thả lại tới, không cần mạng người. Cái gì video? Nhớ nghiệm hỏi từ đội trưởng, lại đột nhiên cảm giác được phía sau người áp khí trở nên cực thấp. Nàng quay đầu lại đi xem lục cầm duyên, lần đầu thấy hắn sắc mặt như thế âm trầm. Cho dù là mang mắt kính, cũng ngăn không được hắn đáy mắt mãnh liệt nguy hiểm. Như là lửa giận, lại như là sắc ý. Nhớ niệm còn không có thấy rõ, mặt đã bị Lục Cẩm Duyên áp tiến trong lòng ngực. Cẩm Duyên ca ca. Nhớ niệm ồm ồm phát ra nghi hoặc. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Cẩm Duyên thực mau buông ra, làm nhớ niệm có thể ngẩng đầu lên. Nhưng mà lúc này Lục Cẩm Duyên trên mặt đã khôi phục nguyên lai like bộ dáng, cái gì đều nhìn không ra tới, xin lỗi, vừa mới có phải hay không dọa đến nhớ niệm, niệm. Nhớ niệm lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không dọa đến ngươi vừa mới là sinh khí sao nhớ nghiệm hỏi lục cẩm duyên lục cẩm duyên cũng không phủ nhận ừ một tiếng có người muốn thương tồn ngươi cho nên ta thực tức giận nhớ nghiệm lúc này cũng phản ứng lại đây từ đội trưởng nói video là cái gì video chẳng qua bởi vì lục cẩm duyên sinh khí nàng nhưng thật ra không lo lắng chính mình sinh khí nàng ôm lấy lục cẩm duyên ở hắn trên lưng vỗ vỗ ngoan chúng ta không tức giận nga lục cẩm duyên cười ứng thanh hảo Sau đó ôm nhớ nghiệm luyến tiếp buông ra. hắn tiểu cô nương như vậy hảo, vì cái gì luôn có người muốn thương tổn nàng đâu. Những cái đó muốn thương tổn nàng người, thật là, đều đáng chết. Đem người đưa đi cục cảnh sát, làm cho bọn họ hảo hảo công đạo. Ai, là phía sau màn làm chủ. Lục cẩm duyên phân phó từ đội trưởng, ngữ khí bình đạm không gợn sóng. Từ đội trưởng ứng thanh là lúc sau, thực mau cùng các đội viên mang theo kia bốn người rời đi. Nhớ nghiệm không có suy nghĩ lý chỉ hình sẽ thế nào, cầm lấy máy bản làm người đưa cơm đi lên, cùng Lục Cẩm Duyên cùng nhau ăn đốn vãn bữa tối. Lúc sau nàng lại thúc giục Lục Cẩm Duyên mau đi tắm rửa một cái, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lục Cẩm Duyên là ngồi chuyển cơ tới, cho nên cưới thời gian không có như vậy trường. Nhưng như vậy buồn ba, hơn nữa đêm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, nhớ nghiệm đều đau lòng muốn chết. Lục Cẩm Duyên không lây chuyển được nhớ nghiệm. Nàng nói cái gì hắn liền như thế nào làm Chờ lục cẩm duyên ướt đầu từ trong phòng tắm ra tới Nhớ nghiệm lại tự mình cho hắn thổi tóc Vớt lục cẩm duyên đầu tóc từ ướt át trở nên khô giáo nhu thuận Nhớ nghiệm vừa lòng tắt đi máy sấy Sau đó vô vô bờ vai của hắn Hảo Hiện tại ngươi có thể đi ngủ Ngươi bồi ta cùng nhau Lục cẩm duyên quay đầu lại xem nàng Nhớ nghiệm cũng không như thế nào ngủ Nghe vậy gật gật đầu Còn ngáp một cái lục cẩm duyên trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên trở về phòng ngủ hai người nằm ở trên giường nhớ nghiệm va ở quen thuộc trong ngực thỏa mãn muốn than thở một tiếng vẫn là cùng cẩm duyên ca ca cùng nhau ngủ nhất an tâm lục cẩm duyên nghe xong khoe môi gợi lên rõ ràng bị nhớ nghiệm sung sướng tới rồi bởi vì có hắn ở cho nên nhớ nghiệm buồn ngủ đột kích đầu hóc cũng chậm rãi trở nên hỗn độn liền ở nàng sắp lâm vào trong lúc ngủ mơ thời điểm lục cẩm duyên vuốt ve nàng mặt niệm niệm ta không nghĩ lại đợi ân cái gì nhớ niệm hàm hàm hồ hồ đáp lại nàng mở mắt ra nhìn vẻ mặt nghiêm túc lục cẩm duyên hắn trong mắt nùng liệt tình cảm không có bất luận cái gì che giấu nóng cháy đến phảng phất muốn đem nhớ niệm hòa tan nhớ niệm buồn ngủ bị năng đến tiêu tán hơn phân nửa trước đôi mắt hơi còn có chút mờ mịt nhìn lục cẩm duyên cẩm duyên ca lục cẩm duyên đánh gãy nhớ niệm nói Niệm niệm Ta không muốn làm ca ca của ngươi. Trước 295 ta nguyện ý. Ta có thể. Lục cẩm duyên một câu ta không muốn làm ca ca của ngươi, làm nhớ niệm buồn ngủ hoàn toàn tiêu tán. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng trong lòng căng thẳng, nghĩ có phải hay không chính mình lần này gặp rắc rối làm lục cẩm duyên phiền, cho nên hắn muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ. Nhưng, nhưng rõ ràng vừa mới bọn họ còn hảo hảo nha. Nhớ niệm suy nghĩ hỗn độn. Còn đang suy nghĩ chạm đất Cẩm Duyên nói kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì đâu, liền nghe hắn tiếp tục mở miệng. Vốn dĩ tưởng chờ ngươi về nước, chế tạo một cái lãng mạn bầu không khí thổ lộ. Nhưng, chính như vừa rồi nói, ta chờ không kịp. Chẳng sợ chỉ là lại chờ mấy ngày mà thôi, Lục Cẩm Duyên lại là ước chế không được muốn nói cho nhớ nghiệm hắn tâm ý. Hắn tưởng, nếu chờ không kịp, vậy thuận theo bản tâm đi. Nghe được Lục Cẩm Duyên nói, Nhớ niệm chú ý trọng điểm chỉ có hai chữ, thổ lộ. Nàng mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác hỏi lục cầm duyên, thổ lộ. Hướng ta. Lục cầm duyên gật đầu, là, hướng ngươi thổ lộ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Sau đó, nhớ niệm liền không phản ứng. Nàng cảm thấy chính mình đầu góc có điểm mắc kẹt, chuyển bất động. Qua một hồi lâu nàng mới hỏi cái ngu ngốc vấn đề, ngươi thích ta. Nàng thoạt nhìn ngốc ngốc. Lục Cầm duyên lại là cảm thấy đáng yêu cực kỳ, hắn nhịn không được cười rộ lên. Sau đó gật đầu, phi thường nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng, là ta thích ngươi, vượt qua ta chính mình tưởng tượng như vậy thích, thích đến, vượt qua ta sinh mệnh, cho nên niệm niệm, ngươi nguyện ý đổi cái thân phận đãi ở ta bên người sao? Nhớ niệm từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, gương mặt nhanh chóng nổi lên đỏ ửng, là xấu hổ cũng là hỉ, còn có chút. Kích động. Cái, cái gì thân phận a Nàng lắc bắc hỏi. Năm nay là bạn gái, sang năm vị hôn thê, năm sau thế tử. Mỗi năm đều đổi tân thân phận, thế nào? Này ngữ khí, như thế nào nghe đều có điểm như là ở dụ hống. Bất quá này xác thật là lục cẩm duyên nguyên bản kế hoạch, đơn giản thô bạo. Nhớ nghiệm che lại chính mình tình thịch loạn nhảy trái tim nhỏ, có điểm kích động. Vốn gì đi? Nàng mấy ngày hôm trước còn ở tính toán khi nào cùng Lục Cẩm Duyên thổ lộ Nói với hắn rõ ràng nàng không nghĩ đương muội muội, Muốn làm hắn thê tử tới Kết quả không đợi nàng tính toán hảo Lục Cẩm Duyên liền trước thổ lộ Có lẽ trên thế giới hạnh phúc nhất sự Đại khái chính là ngươi thích người Vừa lúc cũng thích ngươi Nghe Lục Cẩm Duyên nói mỗi năm đều đổi tân thân phận Nhớ nghiệm nhịn không được bụ mặt túi đầu Chẳng nàng sắp liệt đến bên thai tươi cười Nàng bả vai kích thích Nhìn cũng không biết là khóc vẫn là cười. Lục cẩm duyên kỳ thật có thể cảm giác đến ra tới nhớ niệm đối thái độ của hắn. Hắn cảm thấy nàng sẽ không cự tuyệt, cho nên vẫn luôn muốn tìm cái chính thức trường hợp, chính thức thổ lộ. Nhưng mà thấy nhớ niệm hiện tại cái dạng này, vốn đang lời thề son sắt lục cẩm duyên cái này trong lòng cũng có chút không đế. Niệm niệm ngươi. Không muốn sao. Hắn cũng cảm thấy chính mình này thổ lộ biểu đến, có điểm quá không nghi thức cảm. Băng không? Lần sau chuẩn bị tốt lại một lần nữa thổ lộ đi. Lục cẩm duyên đã làm tốt lần này thổ lộ lấy thất bại chấm dứt chuẩn bị tâm lý, vừa định cười nói sang chuyện khác, liền thấy nhớ niệm vương bụ mặt tay, còn đằng mà ngồi dậy. Nàng túi đầu nhìn lục cẩm duyên, ta nguyện ý, ta có thể, ta cảm thấy đề nghị của ngươi phi thường hảo. Nhớ niệm một chương mặt đẹp đỏ bừng, mắt hạnh ba quang liễm diễm, như là đựng đầy xuân thủy nàng điềm mỹ lại tràn đầy vui sướng tươi cười cùng đối hắn không chút nào che lấp tình cảm làm lục cẩm duyên treo tâm rơi xuống sau đó chính là tràn đầy vui sướng hắn cũng đi theo ngồi dậy nhìn nhớ nghiệm chương hai trăm chín mươi sáu là nàng bạn trai một lòng bùm bùm nhảy đến đã mất đi ngày xưa tiết tấu lục cẩm duyên chỉ cảm thấy cả người máu đều đi theo sôi trào lên không khí bay lên tới rồi chưa bao giờ từng có độ ấm bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc Hắn tưởng kiềm chế kích động mênh mông tâm tình, tưởng nói điểm cái gì tới biểu đạt chính mình vui sướng, lại đột nhiên phát hiện không biết nên nói cái gì. Vì thế hắn quyết định dùng hành động tới tỏ vẻ. Lục cầm duyên nâng lên nhớ nghiệm mặt, túi người để sắt vào kia hắn mơ ước thật lâu sau điểm mỹ. Nhớ nghiệm đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhắm mắt lại, thuận theo mà hưởng thụ mang theo điểm ngượng ngùng cùng vui sướng, tùy ý hắn hướng nàng công thành đoạn đất. Này vốn di chính là ở trên giường. Lục Cẩm Duyên chính thức có đối nhớ nghiệm như vậy như vậy danh phận. Nếu không phải còn có cận tồn lý trí đem hắn giữ chặt, hắn đại khái muốn đem nhớ nghiệm hủy đi nuốt vào bụng. Thật vất vả mới đưa trong lòng ngược người buông ra, Lục Cẩm Duyên cúi đầu nhìn nàng hai mắt mở mịt sương mù, hai má ửng đỏ, môi anh đào phiếm ánh nhuận thủy quang, thế nhưng là so ngày xưa còn muốn kiểu diễm mê người. Lúc này nhớ nghiệm, vẻ mặt đều mang theo ngày xưa chưa từng từng có phong tình cố tình cặp kia mắt vẫn như cũ như nai con thuần thúy, tiểu mỹ cùng thiên chân nhũ tạm ở bên nhau, lại là càng khó làm người chống cự được. Bài Baidu tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục Cầm duyên gợi cảm hầu kết trên dưới lan lộn, hắn lúc này quần áo hỗn độn, mặt trên hai viên cúc áo không biết như thế nào đã tránh ra, lộ ra trắng nón ngực cùng tinh xảo xương quai xanh. Thuần mỹ vô chủ khuôn mặt thượng, kia ngày xưa lược hiện tái nhợt môi mỏng cũng nhiều huyết sắc. Hẹp dài con người nhiệm ý ưu niệm, khỏe mắt thế nhưng có điểm hơi hơi phiếm hồng. Nguyên bản là trầm ồn ôn nhuận người, lúc này bằng thêm vài phần tà mị. Nhớ niệm đã xem đến ngây ngốc, chỉ cảm thấy nàng cầm duyên ca ca. Nga không? Là nàng bạn trai. Nàng bạn trai, thật là quá đẹp. Cũng, cũng thực hảo thân. Nhớ niệm mí môi, kia hơi hơi tê dại cảm giác làm nàng lại nhịn không được dư vị khởi vừa rồi giao triển. Cái này làm cho má nàng càng nâng lên, hai mắt lại là lượng đến kinh người. Liên ở hai người đều phải không chịu không chế tưởng lại đến một lần thời điểm, nhớ nghiệm đặt ở trên tủ đầu giường di động chấn động lên. Nhớ nghiệm có điểm không cao hứng lúc này có người quấy rời, nhưng quay đầu lại đi xem trên màn hình di động biểu hiện tiên khi, rồi lại tiêu khí. Nhiều đó cho ta đánh điện thoại, ta trước tiếp một chút nga. Nhớ nghiệm đối lục cầm duyên nói, tay đã vươn đi đi cầm di động. Lục Cẩm Duyên môi mỏng nhấp, trong mắt hiện lên bị quấy rầy không ngờ. Nguyên bản còn kiều diễm bầu không khí, lúc này cũng đã không có. Nhưng Lục Cẩm Duyên cũng chưa nói cái gì, chỉ là ôm nhớ nghiệm eo, nghe nàng tiếp khởi đoá hoa điện thoại. Nghiệm nghiệm ngươi biết không? Vừa rồi cảnh sát đem lý chỉ hình mang đi, nói nàng bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc cán. Trong phòng thực can tĩnh, đoá hoa lại tựa hồ có chút quá mức kích động, dẫn tới thanh âm khá lớn. Nguyên bản liền ngồi ở nhớ niệm bên người lục cẩm duyên cũng đem đoá hoa nói nghe được rành mạch, hắn thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không có bất luận cái gì phản ứng. Nhớ niệm biết cảnh sát vì cái gì sẽ mang đi lý chỉ hình, cho nên cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại thực bình tĩnh trả lời đoá hoa, ta biết, bởi vì kia bốn người chính là nàng tìm tới. Điện thoại kia đầu đoá hoa rõ ràng ngẩn người, sau đó mới không dám tin tưởng mở miệng, liền phía trước ở ven đường muốn bắt cóc chúng ta kia bốn người. Là lý chỉ hình tìm tới. Nàng lần này âm điệu, so vừa rồi còn muốn cao một ít. Đóa hoa vừa dứt lời, bên kia liền vang lên ầm ĩ nói chuyện thanh âm, nhìn dáng vẻ nàng chung quanh còn có mặt khác đồng học ở đây. Nhớ nghiệm ừ một tiếng, bất quá nói đúng ra bọn họ tưởng bắt cóc người chỉ có ta mà thôi. mươi 297 thật sự là quá ác độc. Nhớ nghiệm lại đem bọn bắt cóc muốn bắt cóc nàng mục đích nói cho đóa hoa, tức giận đến đóa hoa dậm chân mắng chửi người. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chúng ta đều ở trần lão sư trong phòng, ta là tận mắt nhìn thấy đến nàng bị bắt đi. Sớm biết rằng ta liền ở kia phía trước nên trước cho nàng hai bàn tay, nàng như thế nào như vậy ác độc đâu Thế nhưng liền loại này dơ bẩn thủ đoạn đều khiến cho ra tới. Đóa hoa thật là tức giận đến muốn mắng nương. Vốn dĩ bởi vì đêm qua trải qua, đóa hoa cảm thấy đại gia có điểm cùng chung hoạn nạn sau hữu nghị. Tuy rằng vẫn như cũ xem Lý Chỉ Hình cùng Trần Phi giao không vừa mắt, nhưng cũng so với phía trước tốt. Người khác nếu là chọc nàng không cao hứng, nàng nhiều nhất trực tiếp động thủ đánh người, tuyệt đối sẽ không xử như vậy âm độc thủ đoạn. Nàng nguyên bản cho rằng, Lý Chỉ Hình lại thế nào, cũng nên chỉ là trò đùa dai hù dọa hù dọa nhớ nghiệm. Tuy rằng nhớ nghiệm không nhất định sẽ bị nàng dọa đến, nhưng đoá hoa là thật sự không nghĩ tới, Lý Chỉ Hình nàng sẽ tìm người bắt cóc nhớ nghiệm, còn tưởng như vậy. Lý Chỉ Hinh biết tìm người bắt cóc một nữ hài tử, làm người như vậy vũ nhục nàng, còn muốn chụp được video tới, như vậy sẽ đối người khác tạo thành bao lớn thương tuần sao? Này Lý Chỉ Hinh là tâm lý biến thái đi. Ta nói vừa mới như thế nào ta nhắc tới đến suýt chút cùng người bị bắt cóc, nàng sát mặt liền có điểm không đúng, nguyên lai like là có tật giật mình nha. Ta mẹ nó. Không được. Ta hiện tại liền đi cảnh sát cục, ta muốn đi tấu kia nha. Lý chỉ Hinh bị bắt đi thời điểm, Trần Lão Sư cùng Phương Lão Sư đều đi theo đi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Dù sao cũng là bọn họ mang ra tới học sinh, hơn nữa vẫn là trong lớn tượng phẩm học kiêm ưu đệ tử tốt, đương nhiên không có khả năng không lo lắng. Bọn họ chỉ cho rằng này trong đó có cái gì hiểu lầm, bọn họ cùng đi cũng hảo xử lý một chút. Cho nên lúc này đoá hoa bên người trừ bỏ nhớ nghiệm cùng với còn ở bệnh viện An Tử Thừa ở ngoài. Diêu Đình Đình cùng Giang Thiên Vũ bọn họ đều ở. Bọn họ nghe không được nhớ niệm nói, nhưng chỉ là nghe đoá hoa nói, cũng có thể minh bạch cái đại khái tình huống. Nguyên lai, like, Lý Chỉ Hình bị bắt đi cũng không phải oan uổng A. Bên cạnh Diêu Đình Đình ánh mắt lóe lóe, nhớ tới Lý Chỉ Hình tổ chức du lịch mục đích chính là nhằm vào nhớ niệm. Nguyên bản trước hai ngày xem Lý Chỉ Hình vẫn luôn an an phật phật, Diêu Đình Đình còn ở nghi hoặc nàng kế hoạch rốt cuộc là cái gì. Hiện tại xem ra, Lý Chỉ Hinh vì chỉnh nhớ niệm, thế nhưng không tiếc phạm tội sao? Nhớ tới đêm qua Lý Chỉ Hinh ở phá khai kia phiến cửa phòng phía trước hành động, Diêu Đình Đình ánh mắt liền trầm xuống dưới. Phía trước là bị kinh hách vẫn luôn không lo lắng chú ý kia vừa ra, nhưng hiện tại bình tĩnh lại ngẫm lại. Lý Chỉ Hinh lúc ấy tựa hồ là bị không biết thứ gì hoảng sợ. Sau đó, thế nhưng lôi kéo nàng sau này chán. May lúc ấy mặt sau không có nguy hiểm, nếu là có nguy hiểm đâu? Lý Chỉ Hinh chỉ sợ cũng là sẽ không chút do dự đem nàng đẩy ra đi chống đỡ đi. Diêu Đình Đình trong lòng lúc này đối Lý Chỉ Hinh đoán nghiệm, so với phía trước còn mãnh liệt rất nhiều lần, hận không thể lúc này có thể cho nàng tới cái bỏ đá xuống giếng. Nhớ Nghiệm biết đóa hoa thực tức giận, chuyện này kỳ thật thay đổi bất luận cái gì một cái cho dù là cùng nàng quan hệ bình thường người đều sẽ tức giận. Rốt cuộc Lý Chỉ Hinh thủ đoạn, thật sự là quá áp độc. Bất quá Nhớ Nghiệm vẫn là khuyên lại đóa hoa, như thế nào có thể chạy tới cục cảnh sát đánh người đâu. nay không phải rõ ràng làm người đem nàng lấy động thủ đả thương người câu lưu sao. Lo lắng đoá hoa thật sự sẽ nhịn không được chạy tới cục cảnh sát tìm lý chỉ hình tính sổ, nhớ nghiệm đề nghị làm nàng đi lên, lại kêu lên những người khác cùng nhau. Nghe đoá hoa đáp ứng rồi, nhớ nghiệm mới cắt đứt điện thoại, sau đó nhìn lục cẩm duyên, cẩm duyên ca ca ngươi ngủ một lát đi, ta cùng nhiều đoá bọn họ liền ở phòng khách trò chuyện. Nơi nào cũng không đi. mươi 298 nghiệm nghiệm ngươi như thế nào đổi phòng. Lục cẩm duyên nhưng thật ra rất muốn bồi nhớ nghiệm cùng nhau. Hai người vừa mới xác định quan hệ, hắn có chút gấp không chờ nổi muốn hướng ra phía ngoài người tuyên thệ chủ quyền. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng mà nhớ nghiệm lại lo lắng hắn nghỉ ngơi không tốt, tự cấp hắn chuyển vận một ít năng lượng sau. Thái độ cường ngạnh làm hắn nằm xuống ngủ nàng cũng không biết chính mình như vậy làm bộ hung ba ba bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu lục cẩm duyên bất đắc dĩ cười cười chỉ có thể thỏa hiệp nằm xuống nhớ nghiệm phi thường vừa lòng hắn thuận theo nghe được bên ngoài chuông cửa vang lên nàng thò lại gần hôn hôn lục cẩm duyên mới vẻ mặt thẹn thùng chạy ra cửa phòng lục cẩm duyên nhìn cửa phòng bị đóng lại giơ tay phủ lên chính mình ngôi kia mặt trên tựa hồ còn tàn lưu tiểu cô nương tiểu mềm điểm mị xúc cảm Làm hắn cảm thấy cả người đều như là bị ngâm mình ở nước ngọt dường như, một lòng cũng bọc mật. Nghe bên ngoài mơ hồ truyền đến nói chuyện thành, lục cẩm duyên biết hẳn là nhớ nghiệm kêu mấy cái đồng học đều tới. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chư bọn bị mang đi Lý Chỉ Hình, cùng với còn ở nằm viện An Tử Thừa, sắc thật là dư lại mấy cái đều tới. Vừa mới ở đi lên thời điểm Giang Thiên Vũ bọn họ liền lại nghe đoá hoa cụ thể nói Lý Chỉ Hình làm sự tình. Mỗi người cũng đều là tức giận không thôi. Cùng đoá hoa giống nhau, trải qua đêm qua, bọn họ chi gian nhiều vài phần trừ bỏ đồng học tình nghĩa ở ngoài hữu nghị. Giang thiên vũ vốn dĩ liền đối nhớ nghiệm rất có hảo cảm, biết nàng thiếu chút nữa bị người trói đi thương tổn, tức giận đến trắng non mặt đều đen. Cũng bất chấp cái gì phong độ, nhịn không được mắng lý chỉ hình vài câu. Hắn trước kia còn cảm thấy lý chỉ hình người không tồi, không nghĩ tới chi nhân chi diện bất chi tâm trần phi giao trong lòng cũng có chút ghê tởm lý chỉ hình hành vi tuy rằng nàng vẫn như cũ không thích nhớ niệm lại nhiều nhất chỉ có hù dọa hù dọa nàng ý tưởng lại nhiều cũng liền không có diêu đình đình vào phòng lúc sau liền vẻ mặt thấy náy nhìn nhớ niệm niệm niệm thực xin lỗi ta không biết lý chỉ hình kế hoạch thế nhưng là như vậy may mắn nhớ niệm thân thủ hảo lại có bảo tiêu đi theo bằng không thật sự bị lý chỉ hình thực hiện được tuy rằng lý chỉ Hinh khẳng định là sẽ xui xẻo nhưng bảo không chuẩn nàng cũng đã chịu liên lụy đâu. Chỉ là ngẫm lại, Diêu Đình Đình liền nghĩ lại mà sợ. Bất quá đồng thời nàng cũng có chút tự trách, nàng chẳng sợ có điểm ý xấu, nhưng cũng không phải cái loại này không có hạng cuối. huống chi, Diêu Đình Đình thật sự cảm thấy nhớ nghiệm người này thực làm cho người ta thích, cứ việc nàng chưa bao giờ cùng ngươi cợt nhà chơi đùa, cũng sẽ không ôn ôn nhu nhu cùng ngươi nói chuyện, nhưng nàng đãi nhân lại là chân thành. Hơn nữa đêm qua nếu không phải nhớ niệm, bọn họ một đám người, sợ là đều xong đời. Diêu Đình Đình cảm thấy nhớ niệm hiện tại hoàn toàn liền cung cấp với nàng ân nhân cứu mạng. Không quan hệ, dù sao nàng cũng không thực hiện được, các ngươi đều vào đi. Nhớ niệm không có trách Diêu Đình Đình ý tứ, lại nhìn về phía mặt khác mấy người. Giang Thiên Vũ mấy người đi theo vào phòng, đều sôi nổi tỏ vẻ chính mình đoán giận. Sau đó là Trần Phi giao di một tiếng. Nhớ nghiệm ngươi vì cái gì đổi phòng? Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, là Nga. Cái này không phải nhớ nghiệm cùng đoá hoa phòng nha. Nhìn quanh buôn phía, này xa hoa trình độ rõ ràng cùng bọn họ xa hoa hải cảnh phòng không phải một cái cấp bậc sao. Nhớ nghiệm tiếp đón bọn họ ngồi xuống, sau đó mới trả lời, ân đây là ta bạn trai phòng. Nàng nói bạn trai ba chữ thời điểm, khỏe môi đều là dơ lên, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười. Mắt hạnh càng là rực rỡ lấp lánh. Nay cũng không phải bọn họ lần đầu tiên nhìn đến nhớ nghiệm cười, nàng lại không phải diện than, ngày thường tuy rằng rất ít có tươi cười, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bị đoá hoa đậu cười. mươi 299 phòng hoạn với chưa xảy ra. Nhưng mà này lại là bọn họ lần đầu tiên thấy nhớ nghiệm như vậy tươi cười, này tươi cười tựa hồ hàm chứa đường, lại mang theo vài phần ngượng ngủng cùng vui sướng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc, Là cái loại này chỉ có nhắc tới người mình thích, mới có phi dương thần thái. Làm nhớ nghiệm nguyên bản tinh xảo khuôn mặt, càng nhiều thêm vài phần tươi đẹp sán lạn nhan sắc. Nhưng mà bọn họ lại không có ở nhớ nghiệm này tươi cười đắm chìm bao lâu, đơn giản là bọn họ chú ý tới bạn trai bà chữ. Bạn trai. Nhớ nghiệm ngươi thế nhưng có bạn trai. Diêu bay lên kinh ngạc hỏi ra thanh, âm lượng bởi vì kinh ngạc mà cất cao. Những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc. Giang thiên vũ lại là có chút bị đả kích bộ dáng, cả người đều ngơ ngác. Đóa hoa nguyên bản còn thực tức dẫn tới, nghe được nhớ nghiệm nói lại nhịn không được cười rộ lên. Nàng hỏi nhớ nghiệm, các ngươi đây là đã xác nhận quan hệ sao? Ân, Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm gật đầu, trên mặt tươi cười không giảm phản tăng, càng thêm thần thái phi dương. Đại gia lực chú ý tựa hồ đều bị nhớ nghiệm bạn trai hấp dẫn đi, bọn họ khắp nơi nhìn. Muốn nhìn xem nàng bạn trai trông như thế nào Nhớ nghiệm lại nói hắn ngồi máy bay vất vả Ở nghỉ ngơi Sau đó đem đề tài chuyển rời đến Lý Chỉ Hình trên người Nghe nàng nhắc tới Lý Chỉ Hình Đóa hoa sắc mặt liền suy sụp xuống dưới Nghiệm nghiệm ngươi không biết Lúc ấy cảnh sát trực tiếp lại đây ấn chuông cửa Là Trần Lao Sư đi khai môn Cảnh sát vừa đến liền hỏi ai là Lý Chỉ Hình Chờ Lý Chỉ Hình đứng ra lúc sau trực tiếp lấy còng tay khảo thượng nàng Nói nàng bị nghi ngờ có liên quan một tông bắt cóc án. Lý chỉ Hinh bị khảo thượng thủ khảo thời điểm, trên mặt huyết sắc cũng chưa, đặc biệt là cảnh sát nói nàng bị nghi ngờ có liên quan bắt cóc án. Lúc ấy nàng trực tiếp nốc, cảm thấy khẳng định là cảnh sát lầm, nàng sao có thể cùng bắt cóc án có quan hệ đâu. Nhưng nàng lại nghĩ đến đóa hoa vừa rồi nói cùng nhớ nghiệm thiếu chút nữa bị bắt cóc, liền nhớ tới nàng phía trước chạy tới Ám Vong Hạ Đơn tìm người bắt cóc sự tình. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Liền tính chuyện này bị công bố, cũng không đạo lý nhanh như vậy đi. Lý chỉ hình nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, lại ở bị đưa tới cục cảnh sát bị cảnh sát dò hỏi nàng có phải hay không tiêu tiền làm người đi bắt cóc nhớ nghiệm thời điểm, nàng ở tin tưởng nguyên lai thật là chuyện này cho hấp thụ ánh sáng. Tùy theo mà đến, chính là sâu trong nội tâm thật lớn khủng hoảng cùng vô thố. Không sai, là nàng tiêu tiền làm người bắt cóc nhớ nghiệm, đây là lý chỉ hình tổ chức du lịch chân chính mục đích. Ở dị quốc tha hương, bị một đám ngoại quốc lưu manh nhìn chúng bắt cóc đục nhã. Chẳng sợ xong việc nhớ nghiệm báo nguy, cũng không nhất định có thể được đến thực tốt xử lý. Rốt cuộc bọn họ ở y quốc quốc thổ thượng, thuộc về là người nước ngoài. Đến lúc đó nàng lại đem trong tay bắt được video phát đến quốc nội trên mạng, nhớ nghiệm thanh danh liền hoàn toàn hủy hoại. Sẽ có như vậy kế hoạch, hơn nữa còn chạy tới chuyên làm chuyện xấu ám vong hạ đơn. Cũng là trong lúc vô tình nghe trong nhà biểu ca nhắc tới quá, nàng ngốc ngây thơ đăng ký tài khoản, lại hạ đơn. Nhìn giao dịch thành công, lần đầu tiên kế hoạch làm chuyện xấu trong lòng cũng là có như vậy chút không đế. Nhưng ngẫm lại xong việc có thể lạng yên không một tiếng động hủy diệt một cái tình định, lý chỉ hinh liền lại cảm thấy không có gì. Nàng cũng biết chính mình cái này kế hoạch phi thường ác độc, nhưng nàng lại cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn chặn nhớ niệm cùng an tử thừa khả năng. Cứ việc nhớ niệm cùng an tử thừa hiện tại căn bản cái gì quan hệ đều không có, nàng cũng muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Nhưng ở đêm qua quỷ trạch đã xảy ra những cái đó sự tình lúc sau, lý chỉ hinh liền biết kế hoạch của chính mình đại khái là không thể thực hiện được. Rốt cuộc nhớ niệm vũ lực giá trị bãi tại nơi đó, có thể một chân đá phi cái như cao mã đại tráng hán, còn có thể nhẹ nhàng vặn gãy người cánh tay. Chương 300 ta chính là xã hội ngươi đoá tỉ. Chỉ là điểm này còn không tính, quan trọng là nhớ nghiệm bên người còn đi theo bảo tiêu. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lý Chỉ Hinh cảm thấy, đại khái những người đó còn không có đụng tới nhớ nghiệm, liền sẽ bị nàng một chân đá phi đi. Hoặc là, bị nàng bảo tiêu đá phi. Đêm qua thời điểm Lý Chỉ Hinh là nghĩ muốn đi hủy bỏ đơn đặt hàng, nhưng nàng lúc ấy cũng đã chịu cực đại kinh hách, vẫn luôn cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Lý Chỉ Hinh cũng không biết, Những người đó thế nhưng hôm nay liền tìm cơ hội hành động nha. Bởi vì dựa theo nguyên kế hoạch, hẳn là ngày mai bắt cóc nhớ niệm. Lý chỉ Hinh ngồi ở lạnh lẽo băng ghế thượng, bị khảo đôi tay không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Nàng lúc này trong lòng thực sợ hãi. Tuy rằng là bắt cóc chưa thoại, nhưng cũng là phạm tội. Ngẫm lại ngày hôm qua đi theo nhớ niệm những cái đó bảo tiêu. Lý chỉ Hinh biết nhớ niệm bối cảnh chỉ sợ không chỉ là cố chăn chăn muội muội đơn giản như vậy. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nếu chỉ là cố gia, nàng kỳ thật không như vậy sợ hãi. Nhưng nghĩ đến Lục Thịnh Hiên phía trước phát hồi bù, Lý Chỉ Hinh nhịn không được tưởng, nhớ nghiệm sau lưng, có hay không lục ra. Đối mặt cảnh sát chất vấn, Lý Chỉ Hinh trong đầu lộn xộn, lại vẫn là bản năng phủ nhận. Cứ việc nàng biểu tình cùng rất nhỏ động tác đã thuyết minh hết thảy, nhưng nàng chính là chết cắn không thừa nhận, còn làm người liên hệ nàng phụ thân. Nàng cứ việc đã thành niên, nhưng ra chuyện như vậy, cảnh sát sắc thật là muốn liên hệ nàng người nhà mới được, cho nên lý chỉ hình phụ thân thực mau sẽ biết Lữ nhi ở y quốc bị bắt đi tin tức. Khách sạn bên này, Diêu bay lên bọn họ biết nhớ nghiệm bạn trai đang ngủ lúc sau cũng không có đại bao lâu, miễn cho quấy giày nhân ra nghỉ ngơi. Lại nói chút về lý chỉ hình nói lúc sau, bọn họ liền cáo từ rời đi. Đóa hoa là cuối cùng đi. Đi thời điểm còn vẻ mặt cười xấu xa nhìn nhớ nghiệm liếc mắt một cái, nói, muốn hay không ta giúp ngươi đem hành lý đưa lên tới. Nhớ nghiệm cùng Lục Cẩm Duyên còn không có xác nhận quan hệ thời điểm hai người chính là cùng ở, hiện tại danh chính ngôn thuận, nàng càng thêm không cảm thấy cùng ở có cái gì vấn đề. Nghe được đoá hoa nói, nhớ nghiệm mới nhớ tới trong căn phòng này đều không có nàng tắm rửa quần áo, cho nên nàng nghiêm trang gật đầu, là Nga, là nên đem hành lý mang lên. Bất quá không cần ngươi đưa lạc, ta và ngươi cùng nhau đi xuống đi, ta chính mình lấy. Đóa hoa nghẹn nghẹn, ở nhớ niệm thật sự lấy thượng phòng tạp chuẩn bị cùng nàng ra cửa thời điểm, lại cười rộ lên ôm lấy nàng bả vai. Ta nói niệm niệm ngươi cũng quá không rụt rè đi. Nhớ niệm đem cửa phòng quân hảo, nghiêng đầu cười nhìn nàng, rụt rè là cái gì? Ăn ngon sao? Đối mặt lục cầm duyên, nàng mới không cần cái gì rụt rè đâu. Đóa hoa. Nhớ niệm thật sự đi xuống lầu đem chính mình hành lý thu thập, nhưng trước khi đi lại lo lắng đoá hoa một người ngủ sẽ sợ hãi, liền hỏi nàng một câu. Nhưng đoá hoa lại là ngạo kiều nâng nâng cằm, ta chính là xã hội ngươi đoá tỉ. Sao có thể sợ hãi một người ngủ? Là là là. Đoá tỉ ngài lá gan thiên hạ đệ nhất đại, khẳng định sẽ không sợ hãi chính mình ngủ. Lời này, rõ ràng là đang nói người nào đó tối hôm qua sợ đến ngủ không được, còn muốn ôm nàng ngủ nguyên bản khoanh tay trước ngực đoá hoa nhúng mày hắc ta như thế nào cảm thấy ngươi là ở dễ yếu ta đâu xem ta không thu thập ngươi nói nàng giơ lên tay liền phải tới cào nhớ nghiệm ngứa nàng cùng nhớ nghiệm nhận thức lâu như vậy tự nhiên biết nhớ nghiệm sợ nhất chính là người khác cào nàng ngứa thịt nhớ nghiệm ha ha cười đang muốn tranh né liền nghe được chuông cửa văng lên hai người động tác đều là một đốn nhớ nghiệm niệm lẩm bẩm câu Chẳng lẽ là cầm duyên ca ca xuống dưới tìm ta? chương ba trăm linh một hoa đại ca. Nhớ nghiệm chạy chậm đi mở cửa, kết quả phát hiện ngoài cửa đứng không phải lục cầm duyên, lại là cái lần đầu thấy nam nhân. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nam nhân dung mạo cũng rất là anh tuấn, nhưng cùng hoa hoa mặt đoá hoa lại không thế nào giống, mày kiếm mắt sáng, hình dáng lập thể. Đại khái là bởi vì thường xuyên nhíu mày nguyên nhân, giữa mày chỗ có điểm nếp ốn. Hắn nhìn tuổi cũng không lớn, nhiều nhất 30 tuổi bộ dáng, an mặc một thân thẳng tây trang, khí chất lại không giống như là thương nhân, càng giống thường xuyên xuất hiện ở chính trị tin tức thượng đại nhân vật. Nhớ nghiệm tuy rằng chưa thấy qua hắn, lại là gặp qua hắn ảnh trụ, liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là đoá hoa đại ca hoa tinh hoành. Hoa tinh hoành là làm chính trị, hơn nữa đã 32 tuổi, trầm ổn nghiêm túc, làm hắn có điểm không giận tự uy khi thế. Nhớ niệm lại không có bị khí thế dọa đến, chỉ là có chút kinh ngạc hắn đã đến. Ngươi hảo hai chữ nhớ niệm còn chưa nói ra tới, trong phòng đoá hoa đã kinh hô ra tiếng, đại ca sao ngươi lại tới đây? Hoa Tĩnh hoành đầu tiên là đối nhớ niệm mỉm cười lễ phép gật đầu ý bảo, sau đó mới mặt lộ vẻ không ngờ nhất chân đi vào phòng, ta lại không tới, ngươi đều phải phiên thiên. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hoa Tĩnh hoành thanh âm cùng người của hắn giống nhau. Trầm ổn hữu lực, lại nghiêm túc bản khắc. Tuy rằng hoa tĩnh hoành nhìn dò người, đoá hoa lại là một chút đều không sợ hắn. Nàng đô đô miệng, có chút tức giận đoán giận nói, ta lần này thực vô tội hảo sao. Lại không phải chuyên môn gặp rắc dối. Bất quá có thể nhìn đến người nhà, đoá hoa thực mau lại cao hứng lên. Nàng tiến lên ôm lấy hoa tĩnh hoành cánh tay, ngẩng đầu nhìn nhà mình đại ca, như thế nào cũng chỉ có đại ca ngươi một người tới nhà. Bọn họ đâu? Như thế nào? Liên đại ca tới ngươi còn cảm thấy không đủ. Hoa tĩnh hoành nhúng mày. Đóa hoa lập tức lắc đầu. Đủ rồi đủ rồi. Ta này không phải nghĩ đại ca công tác vội sao. Liên ngươi một người tới ta còn càng cao hứng đâu. Đỡ phải bọn họ kêu kêu quát quát. Này túng túng bộ dáng, Nơi nào vẫn là vừa mới xã hội ngươi hoa tỷ nha. Hoa tĩnh hoành bị mội mội chọc cười. Nguyên bản nghiêm túc mặt cũng banh không được. Hắn vô vô đóa hoa đầu ai cũng không đủ ngươi gào to hoa tĩnh hoành tới nơi này trừ bỏ xem muội muội đương có thể còn có nguyên nhân vì lần này sự kiện hắn tại ngoại giao bộ lại đây nhìn xem cũng miễn cưỡng tính hợp lý huống chi lần này sự kiện đương sự chung còn có hắn muội muội kỳ thật hoa ra người ở biết đoá hoa ở y quốc phát sinh ngoài ý muốn sau nếu không phải hoa tĩnh hoành ngăn đón thật là thiếu chút nữa cả nhà đều phải tới rồi hắn mân xong rồi muội muội Sau đó quay đầu cùng nhớ nghiệm chào hỏi. Ngày hôm qua nghe nhiều đóa nói ít nhiều có người, cảm ơn. Hoa Tĩnh hoành đối nhớ nghiệm là thiệt tình cảm tạ. Kia phạm tội đội cụ thể tình huống như thế nào hoa Tĩnh to lớn trí hiểu biết hạ, hiện tại đều lòng còn sợ hãi. Đóa hoa tuy rằng không đến mức tay chói gà không chặt, nhưng là cùng những cái đó cùng hung cực gác còn tay cầm xuống ống người đối thượng, kia chỉ có bị đánh phần. Nếu không phải có nhớ nghiệm, thật là hậu quả không dám tưởng tượng. Nhớ niệm lắc đầu, ta cũng là tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu đại ca ngươi đã đến rồi, vậy ngươi cùng nhiều đóa trò chuyện, ta về trước phòng. Đối với hoa Tĩnh hoành xưng hô, nhớ niệm là có chút chần chừ. Thằng hô tên không tốt, kêu hoa đại ca tựa hồ. Có điểm quái quái. Cho nên nhớ niệm cuối cùng quyết định đi theo đóa hoa kêu đại ca, dù sao chính là cái xưng hô mà thôi. Hoa Tĩnh hoành nghe thế thanh đại ca đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó lại là cười rộ lên tươi cười hòa tan hắn nghiêm túc bản khắc cả người nhìn đều như là tuổi trẻ không ít hảo kia chờ đại ca trước giáo huấn một chút cái này ra nha đầu ngày mai lại cùng nghiệm nghiệm ngươi nói chuyện chương ba trăm linh hai vậy ngươi thích sao nhớ nghiệm tuy rằng kỳ quái hoa tĩnh hoành như thế nào nghe nàng kêu một tiếng đại ca ngay cả cả người khí chàng đều thay đổi xem ánh mắt của nàng cũng càng thêm thân cận bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng cũng nghĩ không quấy rầy hắn cùng đóa hoa, vì thế gật gật đầu cầm chính mình Dương Hành Lý đi rồi. Trở lại trên lầu Tổng thống phòng, nhớ nghiệm từ Dương Hành Lý lấy ra áo ngủ đi tắm rửa. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới, liền hồi phòng ngủ. Lo lắng sẽ đánh thức lục cầm duyên, nàng còn cố ý tay chân nhẹ nhàng, kết quả mới vừa nằm xuống, đã bị một đôi tay vớt tiến ấm áp ôm ấp Nhớ nghiệm đầu tiên là kinh ngạc một chút Sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Cẩm Duyên, ta là đánh thức ngươi, vẫn là ngươi căn bản không ngủ à? Không có ngươi ở, ta ngủ không được. Lục Cẩm Duyên đem nhớ nghiệm trở mình đối mặt chính mình, sau đó dùng cái chán cọ cọ cái chán của nàng, hai người chóp mũi chống chót mũi, tư thái so thường lui tới càng thêm thân mật. Nhớ nghiệm chỉ cảm thấy vừa mới tắm rửa xong nhiệt khí tất cả đều hướng trên mặt nàng dũng đi, hơn đến nàng có điểm nhiệt. Bất quá nhớ nghiệm ở Lục Cẩm Duyên trước mặt từ trước đến nay đều là nhiệt tình lại trực tiếp, nàng thích hai người thân mật tiếp xúc, giống phía trước hôn môi, nàng liền cảm thấy phá lệ hưởng thụ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hiện tại nghe được Lục Cẩm Duyên nói không có nàng ở liền ngủ không được, nàng chỉ cảm thấy trong lòng bị rót mật giống nhau ngọn, luôn muốn làm điểm cái gì. Vì thế nàng theo chính mình trong lòng ý tưởng, hơi hơi nâng lên cảm. Thủy nhuận nhuận môi liền khắc ở lục cẩm duyên kia hơi lạnh môi mỏng thượng. Lục cẩm duyên bởi vì nàng thình lình xảy ra hành động mà có chút chinh lăng, sau đó chính là từ sâu trong nội tâm quần cuộn khởi sung sướng. Liên ở hắn chuẩn bị đáp lại nhớ nghiệm thời điểm, liền cảm giác được chính mình bị nào đó ướt mềm hoặc nộn vật nhỏ cậy ra. Hắn ánh mắt ám ám, phản thủ vì công. Thẳng đến thật lâu sau sau, hai người rốt cuộc tách ra, hô hấp đều có chút hỗn độn. Lục cầm duyên khuỵu tay chống nửa người trên, nhìn nằm ở chính mình dưới thân nhớ niệm. Niệm niệm ngươi thật là. Nhớ niệm liếm liếm môi, nghiêng đầu xem hắn, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Lục cầm duyên vi lang sau, bật cười ra tiếng. Hắn ở nhớ niệm bên cạnh người nằm xuống, ngon trỏ quát quát nàng chóp mũi, ánh mắt sủng nịch chung mang theo cực hạn sung sướng. Đúng vậy, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Nhưng còn không phải là cái tiểu yêu tinh sao, mê đến hắn thần hồn điên đảo. Mê đến hắn từ trước đến nay liên lặng lạnh băng tâm, giống bị phao vào nước sôi. Nhớ nghiệm ôm lấy lục cẩm duyên eo, mắt hạnh sáng ngời nhìn hắn, vậy ngươi thích sao? Thích cực kỳ lục cẩm duyên đem người ôm đến càng khẩn, thanh âm hơi khàn, mang theo khác ý vị. Nhớ nghiệm nghe liền ở bên thai vang lên dễ nghe tiếng nói, chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa, thẳng ngứa vào nhân tâm đi. Nay một đêm, chú định có người gối vui mừng đi vào giấc mộng, có người lại trắng đêm khó miên. Khi cách mấy ngày lại một lần nữa đưa về lục cẩm duyên ôm ấp nhớ niệm ngủ tới rồi buổi sáng 9 giờ đa tài tỉnh lại. Nàng tỉnh lại thời điểm, trên giường cũng chỉ có nàng chính mình. Nhớ niệm hướng tới hờ khép cửa phòng hô thanh, cẩm duyên ca ca. Ngay sau đó, nàng liền nghe được tiếng bước chân. Sau đó là lục cẩm duyên cao dài thân ảnh xuất hiện ở cửa, tỉnh. Nhớ niệm ừ một tiếng, sau đó lại nheo lại mắt ở trên giường lăn một cái, lại dối cái lười eo. Nàng chân vừa dẫm, bên chân chân đều bị đá tới rồi trên mặt đất. Lục cẩm duyên nhìn nhớ nghiệm bởi vì lăn lăn đi mà lộ ra kia tuyết trắng ánh nhuận heo thon, ánh mắt dâng lên nào đó lùng liệt cảm xúc. Hắn có chút bất đắc dĩ mà đi qua đi ở mép giường ngồi xuống, sau đó đem nhớ nghiệm áo ngủ và tao kéo xuống tới che lại kia phiến mỹ lệ, sau đó ở nàng mang theo doanh doanh ý cười trong ánh mắt, túi người hôn hôn nàng cái chán. Chương 303 cái nào lục ra đại thiếu buổi sáng tốt lành bạn gái bài đù tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc lục cẩm duyên mát lạnh tiếng nói tràn đầy ô nhu trong giọng nói mang theo tràn đầy sủng lịch trí cười nhớ nghiệm đối với cái này sưng hô thích cực kỳ nhấp môi cười đến giống ăn vụng tới rồi con cá tiểu miêu đôi mắt đều còn thành trăng non nàng giơ tay ôm lục cẩm duyên cổ theo hắn lực đạo ngồi dậy sau đó ở trên mặt hắn bẹp một ngụm buổi sáng tốt lành nha bạn trai Nhớ nghiệm mới biết được, nguyên lai nàng so với chính mình trong tưởng tượng càng thích lục cẩm duyên. Thích đến, chẳng sợ chỉ là nhìn hắn, liền tâm sinh sung sướng. Hai người nhìn nhau cười, bên ngoài dương quang ở từ từ mở ra bức màn sau chiếu vào, ấm áp một thất. Nhớ nghiệm rất muốn cùng lục cẩm duyên nhiều nị vai một chút, nhưng bất đắc dĩ nàng bụng không đồng ý, liên tiếp phát ra âm thanh kháng nghị. Lục cẩm duyên sủng nịch mà quát quát nàng chót mũi, ôn thanh nói, hảo, lên rửa mặt đi. Ta làm người đưa bữa sáng đi lên. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm gật gật đầu, ngoan ngoãn rời giường đi rửa mặt. Sau đó ở tổng thống phòng nhà an an đưa lên tới bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, nhớ nghiệm vừa định hỏi một chút lý chỉ hình sự tình. liền nghe được lục cẩm duyên nói, chờ lát nữa ta muốn đi ra ngoài xử lý chút sự tình, cơm trưa trước trở về. Ngươi là muốn ở trong phòng vẫn là đi tìm đóa hoa. Xử lý sự tình gì nha? công tác thượng sao nhớ nghiệm tò mò hỏi lục cẩm duyên dừng một chút sau đó gật đầu đúng vậy vừa lúc lại đây y hệ quốc ta liền đi chi nhánh công ty nhìn xem hắn công tác thượng sự tình nhớ nghiệm cũng không hiểu biết vì thế gật gật đầu ta đây đi tìm nhiều đoá đi hảo ta đây bồi ngươi đi xuống hai người mặc hảo tay nắm tay đi xuống lầu bất quá bọn họ lại không phải hướng đoá hoa phòng đi mà là đi trần lao sư phòng Bởi vì đóa hoa cùng những người khác đều ở nơi đó. Nhớ Nghiệm ấn chuông cửa, lại đây mở cửa chính là đóa hoa. Nhìn thấy Nhớ Nghiệm bên người Lục Cẩm Duyên nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười hô thanh, "Lục đại thiếu hảo nha." Lục Cẩm Duyên khẽ mỉm cười gật đầu, "Ngươi hảo." Cửa động tĩnh, hấp dẫn mọi người chú ý. Trần lão sư cùng Phương lão sư cũng đều biết Nhớ Nghiệm bạn trai tới. Cứ việc đối với chính mình cao tam học sinh thế, nhưng giao bạn trai Trần Lao Sư trong lòng có chút không ủng hộ, nhưng nhớ nghiệm đã 18 tuổi thành niên, cũng liền không xem như yêu sớm. Lúc này thấy tựa hồ nhớ nghiệm bạn trai cũng tới, Trần Lao Sư liền muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái dạng gì nam hải tử mới bắt cóc nàng học sinh. Tất cả mọi người rối giải cổ hướng cửa nhìn lại, sau đó liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở nhớ nghiệm bên người, tư thái thân mật ôm lấy nàng nam nhân cao lớn đĩnh bạn, dung mạo tuấn mỹ dị thường. Hắn ăn mặc chính là tương đối hưu nhàn loại tây trang, màu đen tóc ngắn. Bởi vì mang phó mắt kính, hơn nữa hắn khỏe môi mang theo ý cười, làm người thực dễ dàng bỏ qua hắn đáy mắt sắc bén mũi nhọn, có vẻ hắn cả người nhiều vài phần ôn nhuận vô hại. Này rõ ràng đã là đi vào xã hội, thả vẫn là thành công nhân sĩ nam nhân nha. Tuy rằng nhìn rất tuổi trẻ, nhưng đối với vẫn là cao tam học sinh nhớ niệm tới nói, nay tuổi kém rất đại đi. Trần Lao Sư trong lòng còn đang suy nghĩ này đó, những người khác lại chỉ chú ý tới lục cẩm duyên bề ngoài cùng khí chất phi thường không tầm thường, cùng nhớ niệm đứng chung một chỗ nhìn xứng đôi lại đẹp mắt. Diêu bay lên dùng khuỷu tay thọc thọc hơi hơi trừng lớn mắt, phảng phất là bị đả kích lại phảng phất bị kinh hách giang thiên vũ. Ở bên thai hắn nhỏ giọng nói thầm, niệm niệm bạn trai lớn lên cũng thật tốt quá đi. Nhìn liền không giống như là người thường, nghe đó tỷ kêu hắn lục đại thiếu, cũng không biết là cái nào lục ra đại thiếu. Trường 304 nói tốt mà uống đâu. Giang Thiên Vũ nghe riêu bay lên nói, trong lòng yên lặng trả lời, đúng vậy, vốn dĩ liền không phải người thường. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Cái nào lục gia đại thiếu? Kinh thành còn có mấy cái lục gia. Vốn dĩ Giang Thiên Vũ nghe được đoá hoa kêu lục đại thiếu thời điểm còn có chút không quá xác định, nhưng nhìn thấy lục cầm duyên bản nhân sau, hắn liền xác định. Lục cầm duyên, lục gia đại thiếu. Thịnh thế tập đoàn chủ tịch Giang Thiên Vũ gia thế ở Kinh Thành cũng bài đắc thượng hảo cứ việc Lục Cẩm Duyên rất ít đi ra ngoài xã giao tham gia Yến hội, nhưng cũng không phải chưa bao giờ đi. Ba năm trước đây, Giang Thiên Vũ liền ở mỗi trong Yến hội gặp qua Lục Cẩm Duyên. Lúc ấy Giang Thiên Vũ cũng bất quá 15 tuổi, vẫn là cái mau đầu tiểu tử đâu. Nhưng Lục Cẩm Duyên đã là thịnh thế tập đoàn chủ tịch, ngăn cơn sóng dữ đem nguy ngập nguy cơ thịnh thế tập đoàn lập lên. Còn bởi vì ánh mắt độc đáo thủ đoạn tàn nhẫn, trở thành thương nghiệp trong sân mọi người lại là kiên kỵ lại là khâm phục đối tượng. Lục cầm duyên nơi đi đến đều là A-dua ninh hót, mọi người đối mặt hắn khi đều mang theo lấy lòng. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chẳng sợ hắn trước mặt ngoại nhân cơ hồ là một bộ ôn tồn lễ độ thực dễ nói chuyện bộ dáng, lại cũng làm người lo lắng đề phòng, sợ bị hắn nhầm vào. Lục Cẩm Duyên người này mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí tràng, hắn cho người ta thị giác đánh sâu vào cùng tâm lý đánh sâu vào quá mãnh liệt, gặp qua một lần liền sẽ nhớ ký hắn. Tuy rằng lúc này Lục Cẩm Duyên cùng mấy năm trước vẫn là nhiều ít có chút khác biệt, nhưng Giang Thiên Vũ lại là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Cứ việc ngay từ đầu, hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng chính là nhớ niệm, như thế nào sẽ cùng Lục Cẩm Duyên nhắc lên quan hệ. So với 3 năm trước đây, Lục Cẩm Duyên khí sắc càng tốt, thân thể thoạt nhìn tựa hồ không hề như vậy suy yếu. Bất quá Giang Thiên Vũ lại không có chú ý cái này, bởi vì hắn trong đầu đều bị ta nữ thần thế nhưng có bạn trai cùng với ta nữ thần bạn trai thế nhưng là Lục Cẩm Duyên như vậy làn đạn bá bình. Nhưng thật ra cửa đóa hoa, trên dưới nhìn Lục Cẩm Duyên liếc mắt một cái. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, giống như từ đêm qua đến bây giờ, Lục Cẩm Duyên đều không có ngồi ở trên xe lăn. Hắn thân thể không phải đã kém đến đi vài bước lộ liền xuyên sao. Đây là hảo. Tuy rằng nghĩ hoặc, nhưng đóa hoa rốt cuộc cũng không dám trực tiếp hỏi ra tới. Nàng nghiêng đi thân làm nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên vào phòng. Nhớ niệm trước cùng Trần lão Sư cùng Phương lão Sư bọn họ chào hỏi, sau đó lại hướng bọn họ giới thiệu, đây là ta bạn trai, Lục Cẩm Duyên. Người đều là thị giác động vật, nhìn đến đẹp, tổng muốn cảm thấy càng thuận mắt chút. Trần lão Sư có điểm nhăn khống. Tuy rằng cảm thấy nhớ niệm bạn trai cùng nàng tuổi kém đến khả năng có điểm đại, nhưng nghề hà đối phương lớn lên quá hảo, cùng nhớ niệm thoạt nhìn thực xứng đôi. Lục tiên sinh ngươi hảo. Trần lão sư kỳ thật là có cảm thấy lục cẩm duyên tên này quen thai, như là ở nơi nào nghe qua giống nhau, nhưng nàng lại nghĩ không ra. Trần lão sư ngươi hảo, thực cảm tạ mấy ngày nay ngươi đối niệm niệm chiếu cố. Lục cẩm duyên cười mở miệng, tươi cười ô nhuận, thanh âm mát lạnh dễ nghe. Lục Cẩm Duyên lại cùng Phương Lão Sư chào hỏi, cũng không có xem nhẹ giang thiên vũ đám người. Trần Lão Sư bên này còn đang hỏi Lục Cẩm Duyên có phải hay không bởi vì hôm trước buổi tối phát sinh sự tình đặc biệt chạy tới, bên kia diêu bay lên đám người nghe được Lục Cẩm Duyên tên này liền lập tức nghĩ tới. Lục Cẩm Duyên nha! Kinh thành liền như vậy một cái lục ra lục ra đại thiếu kêu tên này nha! Trần Phi giao càng là giơ tay che miệng lại, đôi mắt chừng đến đại đại. Nàng phía trước cùng cố chăn chăn đi được gần, tự nhiên cũng từ cố chăn chăn trong miệng nghe nói qua Lục Cẩm Duyên. Không phải nói Lục Cẩm Duyên là cái không sống được bao lâu mà ốm sao. Như thế nào trước mắt người này thoạt nhìn thực khỏe mạnh bộ dáng. Chương ba trăm linh năm toàn. Trần phi giao nhưng thật ra không có hoài nghi trước mắt cái này Lục Cẩm Duyên sẽ là giả, bởi vì một người khí chất hòa khí chàng rất khó giả bộ tới. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đặc biệt là giống lục cẩm duyên như vậy chỉ là đứng ở nơi đó, rõ ràng trên mặt mang theo cười, lại vẫn là có thể cho người cảm giác gác bách người. Húng chi, nhớ nghiệm cũng không cần thiết dùng cái giả lục cẩm duyên lừa gạt người đi. Trần Phi Giao nhớ tới nhà mình mẫu thân nói nhớ nghiệm ở tại lục trạch sự tình, còn nói cái gì cố ra hai cái nữ nhi đều mệnh hảo, có thể tiến lục ra như vậy đại gia tộc. Lúc ấy Trần Phi Giao nghĩ cô chăn chăn nói lục cẩm duyên đều phải đã chết cho nên cũng không hâm mộ nhớ nghiệm. Lúc này nhìn đến thân thể tựa hồ thực khỏe mạnh, hơn nữa dung mạo so lục cẩm hoài còn muốn tuấn mỹ lục cẩm duyên, Trần Phi Giao trong lòng đều bị tranh bao phủ. Mẫu thân nói rất đúng, cố ra tỉ mội thật là mệnh hảo. Trần Phi Giao bên này còn ở toan đến không được, bên kia lục cẩm duyên đã cùng Trần Lao sư bọn họ Hàn Huyên xong, hơn nữa tỏ vẻ có việc yêu cầu đi ra ngoài một chút, sau đó liền cáo tử rời đi. Bài đủ tìm tòi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Chờ Lục Cẩm Duyên vừa đi, nhớ nghiệm đã bị bao quanh vây quanh. Nhất tính nôn nóng diêu bay lên trực tiếp hỏi nhớ nghiệm nàng bạn trai có phải hay không thịnh thế tập đoàn chủ tịch cái kia Lục Cẩm Duyên. Ở nhớ nghiệm thản nhiên gật đầu thừa nhận sau, những người khác lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt. Vừa mới còn cảm thấy chính mình thập phần bình dị gần gũi Trần Lao Sư cùng Phương Lao Sư, bọn họ hiện tại cảm thấy Lục Cẩm Duyên mới là chân chính bình dị gần gũi cái kia. Tuy rằng đối với Lục Cẩm Duyên kinh ngạc lại tò mò, nhưng mọi người cũng không có vẫn luôn cuốn lấy nhớ niệm hỏi nàng này đó. Bởi vì vừa lúc nhớ niệm hỏi Trần Lão sư về lý chỉ hình sự tình, ngày hôm qua Lý Chỉ Hinh bị cảnh sát mang đi thời điểm, Trần Lão sư cùng Phương Lão sư lo lắng bên trong có cái gì hiểu lầm, cho nên là đi theo cùng đi. Nghe được nhớ niệm hỏi, những người khác cũng đều nhìn về phía Trần Lão sư cùng Phương Lão sư. Kỳ thật nhớ niệm cùng Lục Cẩm Duyên tới thời điểm. Bọn họ cũng vừa mới đến không bao lâu, còn không biết Lý Chỉ Hình là cái tình huống như thế nào đâu. Nói đến cái này, chờ lát nữa khả năng yêu cầu niệm niệm ngươi cùng đoá hoa đồng học đi cục cảnh sát lục hạ khẩu cung, rốt cuộc các ngươi là đường sự. Trần Lao Sư thở dài, sau đó tiếp tục nói, tuy rằng Lý Chỉ Hình không có thừa nhận là nàng mướn hung bắt gốc, nhưng nàng lúc ấy tại ám vong hạ đơn thời điểm cũng không có cố tình nập danh, hơn nữa nàng chuyển khoản người sử dụng là chính mình thẻ ngân hàng cho nên trực tiếp liền tra được vô cùng xác thực chứng cứ. Vẫn là lý chỉ Hinh không kinh nghiệm, cũng không có nghĩ tới chuyện này sẽ bại lộ, thậm chí sẽ tra được nàng trên đầu, lúc này mới để lại vô cùng xác thực chứng cứ. Lý chỉ Hinh lúc này, nên vì chính mình xúc động hành vi, ruột đều hối thanh đi. Trần Lão Sư cũng là thật sự không nghĩ tới, một cái thành tích hàng năm cầm cờ đi trước, ở Lão Sư cùng các bạn học trong mắt phẩm học kiêm ưu lý chỉ Hinh thế nhưng là cái dạng này người cảnh sát đã liên hệ nàng người trong nhà kế tiếp sự tình liền giao cho trong nhà nàng người xử lý đi trần lão sư nói sau đó nàng lại chấn an nhớ nghiệm vài câu kỳ thật trần lão sư còn tưởng khuyên nhủ nhớ nghiệm rốt cuộc nàng không có thật sự bị bắt cóc xem có phải hay không có thể tha thứ lý chỉ hình lần này nhưng lời nói đến bên miệng nàng lại nói không ra khẩu cứ việc nhớ nghiệm không có thật sự bị bắt cóc nhưng nếu lý chỉ hình kế hoạch thành công đâu nàng tuy rằng là lão sư Lại không có lập trường nói ra như vậy không phụ trách nhiệm nói. Cho nên muốn tưởng vẫn là tính, chuyện này cuối cùng nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào đi. Bên này Trần Lão Sư vừa mới vừa mới nói khả năng cảnh sát muốn nhớ nghiệm đi ghi lời khai. Bên kia từ đội trưởng liền tới gõ cửa, nói yêu cầu nàng đi cục cảnh sát ghi lời khai. Nhớ nghiệm lên tiếng, sau đó cùng Trần Lão Sư bọn họ cáo biệt, cùng đoá hoa cùng nhau đi ra cửa. Trường 306 vẫn là có rất lớn ưu thế. Tới rồi cục cảnh sát lúc sau, nhớ nghiệm các nàng tự nhiên là sẽ không nhìn thấy Lý Chỉ Hình, chỉ đơn giản đem ngày hôm qua sự tình thuyết minh, nhưng bỏ bớt đi từ đội trưởng thẩm vấn kia mấy cái bọn bắt cóc sự tình. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ nghiệm cùng đoá hoa đều không có ở cục cảnh sát đãi lâu lắm, đã bị thông chi có thể rời đi. Lý Chỉ Hình bên kia... Cứ việc đêm qua cảnh sát cũng đã liên hệ nàng người nhà, nhưng bởi vì Z quốc cùng Y Z quốc khoảng cách, hơn nữa Lý ra lại không có lục Cẩm duyên như vậy chuyên cơ, cho nên không nhanh như vậy đổi tới. Chờ Lý chỉ hình phụ thân đến Y Z quốc, nhớ niệm cùng lục Cẩm duyên bọn họ đã khởi hành chuẩn bị hồi Z quốc. Bởi vì sự tình đều xử lý đến không sai biệt lắm, kế tiếp cũng không dùng được nhớ niệm bọn họ, cho nên bọn họ bị cho phép xuất cảnh hồi Z quốc. An tử thừa thương thế so bình thường súng thương khôi phục đến còn muốn hảo, bác sĩ đều cảm thấy đại khái là hắn thể chất vấn đề, cũng chấp thuận hắn xuất viện về nước. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, trừ bỏ cục cảnh sát lý chỉ hình, bọn họ đều có thể về nước. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Trở về thời điểm, đoá hoa cùng nàng ca ca hoa tĩnh hoành cùng với an tử thừa bọn họ đều là ngồi lục cẩm duyên chuyên cơ. Thượng phi cơ, Ngồi ở so khoang hạng nhất còn muốn thoải mái rộng mở ra thật ghế, diêu bay lên đám người vẫn là có điểm hoàng hốt. Chẳng sợ ngày hôm qua đã gặp qua Lục Cẩm Duyên, hơn nữa còn cùng Lục Cẩm Duyên cùng nhau dùng quá bữa tối. Diêu bay lên bên cạnh vừa lúc ngồi thoạt nhìn nào lộc cộc giang thiên vũ, hắn liền nhịn không được thò lại gần cùng hắn nói chuyện. Ta còn là có điểm không thể tin được, kia thế nhưng là ta nghe nói qua Lục Cẩm Duyên. Cùng nghe đồn một chút đều không phù hợp nha. Cái gì mặt mày khả ố, ma ốm, thâm ngoan thủ hắc? Rõ ràng dung mạo tuấn Mỹ, thân cao chân dài, lại còn có bình dị gần gũi, Những cái đó đem lục cẩm duyên truyền đến như vậy kém cỏi, đều là ghen ghét nhân ra đi. Diêu bay lên ra cảnh coi như không tồi, nhưng cùng giang thiên vũ cùng an tử thừa vẫn là kém rất lớn một đoạn, cho nên hắn đối lục cẩm duyên liền gần là nghe qua đồn đái mà thôi. Còn vừa lúc chính là đem lục cẩm duyên hình dung thật sự xấu xí cái loại này đồn đái lúc này mới có hắn phun tào, giang thiên vũ sau khi nghe được, không tự chủ được mà chiều lục cẩm duyên phương hướng nhìn lại, lục cẩm duyên cùng nhớ niệm tự nhiên là kề tại cùng nhau ngồi, hai người mười ngón khẩn khấu, tư thái thập phần thân mật, hai người không biết đang nói cái gì, nhớ niệm có phải hay không ngẩng đầu cùng lục cẩm duyên liếc nhau, đều là mặt mang ý cười, một ánh mắt tràn ngập ỉ lại cùng ái mộ, một người trong ánh mắt còn lại là tảng không được sủng lịch cùng yêu thích rõ ràng bên cạnh còn có những người khác ở, nhưng bọn họ hai người lại phảng phất tự thành một cái thế giới, làm người vô pháp chén chân. Cao nhan giá trị cùng cao nhan giá trị ở bên nhau, quả nhiên là đẹp mắt cực kỳ nga. Ngồi ở Diêu Bay lên cùng Giang Thiên Vũ mặt sau hồ Thế Long cũng thò qua tới, cảm thán một câu. Diêu Bay lên gật đầu nhận đồng, đối. thật là nhìn đều cảm thấy tâm thần sảng khoái. Mấy người ở chỗ này lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Cánh tay còn quấn lấy băng gạc An Tử Thừa là trước sau như một an tĩnh. Trong tay hắn cầm quyển sách, thường thường phiên một tờ. An Tử Thừa bên cạnh ngồi chính là Tạ Văn Hạo, hai người trong nhà kỳ thật là thế giao, bất quá bởi vì Tạ Văn Hạo luôn là bị người trong nhà lấy ra tới cùng An Tử Thừa so, cho nên quan hệ không tính là thân cận. Nhưng trải qua lần này ra tới du lịch sau, Tạ Văn Hạo tự nhận là cùng An Tử Thừa đã xem như bạn tốt. Thấy an tử thừa đột nhiên ngẩng đầu chiều nhớ niệm phương hướng nhìn mắt, hắn tự cho là nhìn ra bạn tốt tâm tư, thò lại gần nhỏ giọng nói, không cần nản lòng, ngươi cùng vị kia so sánh với vẫn là có rất lớn ưu thế. An tử thừa không minh bạch tạ văn hạo ý tứ trong lời nói, thu hồi ánh mắt thời điểm quay đầu chiều hắn xem ra, vị nào. Chương 307 không hơn. Liên vị kia nha. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc tạ văn hạo triều lục cẩm duyên phương hướng chu chu môi sau đó nói tiếp ngươi ưu thế đâu chính là so với hắn tuổi trẻ ngươi xem ngươi mới mười tám tuổi nhưng theo ta được biết lục cẩm duyên đã hai mươi lăm ngươi so với hắn tuổi trẻ suốt bảy tuổi nga an tử thừa đầu tiên là khó được lần người sau đó như là xem ngốc tử dường như nhìn tạ văn hạo liếc mắt một cái sau đó mới thu hồi ánh mắt tiếp tục đọc sách cũng không biết tạ văn hạo não bổ cái gì Còn tiếp tục tiến đến An tử thừa bên thai nhỏ giọng nói, hơn nữa ngươi cùng nhớ niệm đều là cao tam sinh Nga, còn có thể cùng nhau khảo đi lý tưởng trường học. Điểm này chính là vị kia so không được. Ai? Nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút nhớ niệm tưởng khảo nào sở đại học. An tử thừa bị tạ văn hạ ồn nào đến có chút không kiên nhẫn, lạnh giọng đánh gây hắn, cơm miệng. Hắn đối nhớ niệm căn bản là không có kia ý tứ hảo sao. Sẽ coi chừng niệm niệm. Bất quá là bởi vì hôm nay buổi sáng xuất viện thời điểm, nghe nói ly chỉ hình sẽ muốn cho người bắt cóc nhớ niệm, đều là bởi vì hắn. Liên tính an tử thừa cũng là vô tội, nhưng bởi vì chính mình đem càng vô tội nhớ niệm liên lụy tiến vào, hắn cũng có vài phần ấy náy. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bất quá từ xuất viện đến bây giờ phi cơ lập tức đều phải bay lên, hắn cũng không có tìm được thích hợp cơ hội hướng nhớ niệm xin lỗi. Cho nên mới nhìn nhiều nàng vài lần mà thôi. Không hơn. Kết quả tạ văn hạo thế nhưng hiểu lầm hắn thích nhớ nghiệm, còn khuyến khích hắn đi cùng lục Cẩm duyên đoạt. Nói dơ đi, lục Cẩm duyên chính là hắn thần tượng. Tạ văn hạo bị an tử thừa quát lớn câm miệng lúc sau, quả nhiên liền câm miệng không nói. Nhưng mà hắn trong lòng chính là nhận định an tử thừa thích nhớ nghiệm. Đều nói nữ nhân giác quan thứ 6 đặc biệt linh, bằng không lý chỉ hình như thế nào liền nhận định nhớ nghiệm là nàng tình địch đâu. Xem tại đây người liền hắn một cái bạn tốt phần thượng, lúc sau vẫn là đến nhiều hỗ trợ tìm hiểu tìm hiểu. An tử thừa không biết tạ văn hạo trong lòng ý tưởng, nếu là đã biết, chỉ sợ cũng vô pháp duy trì cao lanh hình tượng, ấn hắn tấu một đốn. Rét quốc kinh thành, phi cơ ở quốc tế sân bay rất xuống. Mới vừa xuống phi cơ, Lục Cẩm Duyên liền ngồi trở về trên xe lăn. Đối mặt những người khác hơi mang kinh ngạc ánh mắt, Lục Cẩm Duyên khỏe miệng mỉm cười, xin lỗi ta thân thể không tốt lắm. Mọi người, bọn họ hạt. Nhưng mà Lục Cẩm Duyên đều nói như vậy, hơn nữa thấy nhớ nghiệm thập phần tự nhiên mà đi đẩy xe lăn, bọn họ cũng liền ở trong lòng nói thầm. Có lẽ, là thật sự thân thể không tốt. Có lẽ, thật là bọn họ hạt. Rốt cuộc nghe đồn đều nói Lục Cẩm Duyên là cái ma ốm. Tuy rằng không đến mức giống nghe đồn như vậy khoa trường, nhưng thân thể không hảo hẳn là, là sự thật đi. Bất quá Lục Cẩm Duyên khí sắc thoạt nhìn thật đúng là không giống thân thể không người tốt. Lục Cẩm Duyên cũng biết chính mình khí sắc quá mức hảo, cho nên từ ngày hôm qua khởi mỗi khi nhớ nghiệm phải cho hắn chuyển vận năng lượng, đều sẽ bị hắn không giấu vết mà đánh gãy. Nhớ nghiệm không hề có hoài nghi Lục Cẩm Duyên đã phát hiện chính mình bí mật, bất quá nhìn Lục Cẩm Duyên thân thể khôi phục thật sự không tồi bộ dáng, cũng liền không có thế nào cũng phải cho hắn chuyển vận năng lượng. Nhớ nghiệm đẩy Lục Cẩm Duyên cùng đoá hoa bọn họ cáo biệt Sau đó từng người ngồi trên tới đón bọn họ xe rời đi. Trở lại lục ra lúc sau, nên đón nhớ nghiệm tự nhiên chính là thịnh nhã nhu tỉ mỉ chuẩn bị điểm tâm ngọn. Nhớ nghiệm cảm thấy mỗi lần rời nhà lại trở về, cái loại này người đối diện ỉ lại cảm liền càng thêm rõ ràng mãnh liệt. An thịnh nhã nhu cố ý chuẩn bị điểm tâm ngọn, nhớ nghiệm chỉ cảm thấy kinh thành mùa đông đều trở nên ấm áp lên. Đúng rồi, nghiệm nghiệm các ngươi không phải muốn du lịch một vòng sao. Như thế nào trước tiên đã trở lại? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi cẩm duyên ca ca? linh 308 ta như là sẽ mềm lòng người sao? Thịnh nhã nhu một bên hỏi nhớ nghiệm, một bên dùng trách cứ ánh mắt đi xem nhi tử. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Vốn dĩ cảm thấy nhi tử chạy tới ý quốc cấp nghiệm nghiệm kinh hỉ là kiện thực lãng mạn sự tình. Kết quả đây là trực tiếp đi đem người mang về tới nhà. Nay không thể được. Hoàn toàn là tước đoạt nghiệm nghiệm tự do nha. Liên tính là yêu đương cũng đến cấp hai bên sung túc tư nhân không gian nha, như thế nào có thể như vậy bá đạo đâu. Lục Cẩm Duyên vừa thấy nhà mình mẫu thân ánh mắt liền biết nàng là có ý tứ gì, có chút bất đắc dĩ cười cười, còn không có mở miệng giải thích, bên kia nhớ niệm cũng đã muốn lắc lắc đầu. Không phải bởi vì Cẩm Duyên ca ca, kỳ thật chúng ta ở y quốc bên kia ra điểm ngoài ý muốn, cho nên đình chỉ hành trình, tất cả đều về nước. Nói xong, nhớ nghiệm lại xoa dâu tây bánh kem đút cho bên cạnh lục cầm duyên, động tác thập phần tự nhiên. Thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân đều nhìn ra tới hai người chi gian quan hệ, tựa hồ trở nên càng thân mật chút. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Hai vợ chồng liếc nhau, trong lòng liền hiểu rõ. Bất quá hai người cũng chưa kịp cao hứng, bởi vì nhớ nghiệm nói ở y quốc gia ngoài y muốn. Ngồi ở một bên lục thịnh mân nhíu mày quan tâm hỏi. Cái gì ngoài ý muốn? Đúng vậy. Các ngươi ra cái gì ngoài ý muốn? Như thế nào phía trước cũng không cùng chúng ta nói nha. Thịnh nhã Nhu lập tức nghĩ tới lục cẩm duyên đặc biệt chạy tới Y Thế Quốc, chỉ sợ cũng không phải phải cho nhớ niệm kinh hỷ đi. Người đều bình an đã trở lại, nhớ niệm tự nhiên cảm thấy cũng không có dấu giếm Thịnh nhã Nhu bọn họ tất yếu, vì thế đem ở Y Thế Quốc phát sinh sự tình đều nói biến. Cũng là chúng ta lòng hiếu kỳ quá Thịnh. Cho nên mới ra như vậy ngoài ý muốn. Nhớ nghiệm nói được rất là bình đạm, nhưng lục thịnh mân cùng thịnh nhã nhu lại là nghe được thay đổi sắc mặt, trong lòng là từng đợt nghĩ mà sợ. Kia chính là cảnh sát đến nay không có thể trừ tận gốc trừ phạm tội đội. Liên mười mấy mười tám chín tuổi hải tử, nếu là nhớ nghiệm không có kia phi so thường nhân sức lực, hậu quả thật là không dám tưởng tượng A. Lúc sau nhớ nghiệm lại nói lý chỉ hình tìm người tưởng bắt cóc chuyện của nàng. Tức giận đến Thịnh Nhã Nhu thiếu chút nữa quăng ngã cái ly. Thật là quá ác độc. Một cái 18 tuổi tiểu cô nương như thế nào có thể có như vậy ác độc tâm tư đâu. Cầm duyên, cái kia ly chỉ hình là nhà ai hài tử. Ta nghe như thế nào có điểm quân hay. Thịnh Nhã Nhu hỏi lục cầm duyên. Thịnh Nhã Nhu phía trước cũng quản lý quá thịnh thế tập đoàn, chẳng qua sau lại ở lục cầm duyên tiếp nhận sau nàng liền an tâm đại ở nhà chiếu cố trượng phu cùng nhi tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày là lý rực rỡ cháu gái lục cẩm duyên trả lời nói lý chỉ hình thế nhưng đối nhớ nghiệm làm ra chuyện như vậy hắn đương nhiên là có phái người đem nàng cha cái đế hướng lên trời không cha không biết nguyên lai vẫn là người quen cháu gái lục cẩm duyên sở dĩ sẽ để lý chỉ hình ra ra mà không phải nàng phụ thân là bởi vì lý rực rỡ trước kia là đi theo hắn ông ngoại Xem như thịnh thế tập đoàn lão cổ đông. Sau lại Lý rực rỡ qua đời, liền đem cổ phần chuyển nhượng cho chính mình nhi tử, cũng chính là Lý chỉ hình phụ thân Lý Sa Phạm. Lý Sa Phạm hiện giờ đảm nhiệm thịnh thế tập đoàn kỳ hạ thịnh vinh bất động sản hoa bắc khu tổng tài, cũng coi như là công ty cao tầng. Thế nhưng là Lý thúc cháu gái. Thịnh Nhã Nhu rất là kinh ngạc. Dừng một chút lúc sau, Thịnh Nhã Nhu lại lánh hạ mặt tới, mặc kệ là ai cháu gái. Làm chuyện như vậy liền phải trả giá đại giới Ta đánh giá nếu không bao lâu Lý Sa Phàm liền sẽ tìm tới môn tới Cẩm duyên ngươi đến lúc đó Cũng không thể mềm lòng Nga Lúc Cẩm duyên khỏe môi giơ lên Sâu thẳm đáy mắt lại là lạnh băng một mảnh Mẹ ngài xem ta như là Sẽ mềm lòng người sao Thịnh nhã nhu Cũng là Tuy rằng nhi tử ở chính mình trong mắt đó là ngàn hảo văn hảo Nhưng hắn rốt cuộc là cái cái gì Tính cách đưa mẹ nó vẫn là Rất rõ ràng linh 309 nói muốn tìm nàng tính sổ. Thịnh Nhã Nhu không phải không biết bên ngoài có bao nhiêu người sau lưng mắng Lục Cẩm Duyên hành sự tàn nhẫn không lưu tình, cứ việc những người đó làm cho nàng mặt, trước nay nói được đều là lời hay. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhưng Thịnh Nhã Nhu trước nay cũng không trách quá Lục Cẩm Duyên, bởi vì nàng biết nếu nhi tử không phải như thế tính cách, chỉ sợ đi không đến hôm nay. Nàng duy nhất có thể làm. Chính là cấp người nhà toàn thân tâm ái cùng tín nhiệm. Nhớ niệm bọn họ trở lại kinh thành thời điểm là buổi chiều, ăn xong điểm tâm ngọt sâu đã bị thịnh nhã nhu chạy đến nghỉ ngơi, rốt cuộc phi cơ như thế nào thoải mái cũng không bằng trong nhà giường thoải mái. Lục cẩm duyên lại không có nghỉ ngơi, mà là gọi tới Khương đặc trợ đến thư phòng xử lý hai ngày này trồng chất công vụ. Không có lục cẩm duyên bồi, nhớ niệm quang minh chính đại đem thịt thịt ôm đến trên giường, cùng nó cùng nhau ở trên giường lăn lộn. Cùng nhau hoa ở trong chăn. Bởi vì rời nhà mấy ngày duyên cớ, thập phần tưởng niệm chủ nhân thịt thịt trở nên càng thêm dính người. Tựa như lúc này, nó cùng nhớ niệm nằm ở trên giường, còn thập phần nhân tính hóa đem đầu gối lên cánh tay của nàng thượng. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nhớ niệm bị nó manh đến nhịn không được cầm di động chụp vài bức ảnh, sau đó đã phát cái bằng hữu vọng, lại ôm nó hảo một đốn xoa nắn tiểu thịt cầu ngươi có phải hay không lại béo nha như thế nào cảm giác bụng bụng thượng thịt thịt biến nhiều đâu miêu ô mới không có nó tưởng niệm nữ chủ nhân đều nghĩ đến ăn không vô thịt hử nhớ nghiệm đem mặt chôn ở thịt thịt chỗ cổ cọ, cọ cọ nó mau mau xóa tung lại mềm mại hơn nữa bụ bấm xúc cảm đặc biệt đồng bởi vì lâm xuất phát đi ý, ý quốc trước một ngày buổi tối nhớ nghiệm mới cho thịt thịt tắm rồi cho nên nó lúc này trên người vẫn là hương hương đâu Cùng thịt thịt chơi một hồi lâu, nhớ nghiệm lại có chút ngủ không được, nàng ở trên phi cơ ngủ đến thời gian quá dài. Chờ mình, nhớ nghiệm đem thịt thịt bế lên tới phóng tới trên bụng, một bên vuốt ve nó mềm mụ tiểu thân thể, một bên cầm lấy di động cấp từ đội trưởng gọi điện thoại. Nghiệm nghiệm tiểu thư, từ đội trưởng, ngươi có thể giúp ta tra được cố chăn chăn hiện tại ở nơi nào sao? Bởi vì lục cẩm duyên phía trước cùng nàng nói qua có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp tìm từ đội trưởng cho nên nhớ nghiệm mới muốn đánh điện thoại hỏi một chút xem. Nàng nói qua trở về lúc sau liền phải tìm cố chăn chăn tính sổ, dù sao nàng lúc này cũng không mệt, vậy đi trước đem trướng thôi bỏ đi. Lục Cẩm Duyên đã làm người cha qua, cố chăn chăn xác thật cùng cái kia phạm tội đội không có liên hệ. Đương nhiên, rốt cuộc là thật không có liên hệ vẫn là cố chăn chăn tàng đến quá sâu, này liền không được biết rồi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nhớ nghiệm đều là phải cho cố chăn chăn một cái giao hấn, Làm nàng nhàn rỗi không có việc gì tổng cho nhân ra chơi xấu tâm tư. Từ đội trưởng đáp, có thể, nghiệm nghiệm tiểu thư ngài thỉnh chờ một lát. Tốt. Treo điện thoại, nhớ nghiệm một bên chờ từ đội trưởng hồi đáp, một bên cùng thịt thịt chơi đùa. A nha. Thịt thịt ngươi như thế nào đem bánh quy nhỏ toái toái lộng tới trên giường đâu. Nếu là cấp cẩm duyên ca ca đã biết khẳng định sẽ không lại làm ngươi lên giường. Nhớ nghiệm chạy nhanh đem thịt thịt ôm xuống giường, lại đem bánh quy toái chụp được đi nghĩ đến cái hủy thi diệt tích, mới vừa làm xong chuyện xấu, tư đội trưởng điện thoại liền đánh lại đây. Tư đội trưởng đã đem cố Chăn Chăn hôm nay hành trình điều tra rõ ràng, biết nàng lúc này đang ở mố cao ốc chụp hệ liệt chân dung. Biết được cố Chăn Chăn nơi vị trí sau, nhớ niệm lập tức đem chính mình làm chuyện xấu vứt chi sau đầu, ôm thịt thịt chạy tới thư phòng tìm Lục Cẩm Duyên. Cẩm Duyên ca ca, đang ở cấp lục Cẩm Duyên làm hội báo công tác khương đặc trợ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa nhớ niệm niệm niệm tiểu thư hảo chương ba trăm mười đừng làm cho người khi dễ khương đặc trợ từ đã biết nhớ niệm không phải cố văn bác tiểu nữ nhi mà là không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện kẻ thần bí lúc sau hắn mỗi lần nhìn thấy nhớ niệm đều sẽ nhịn không được đi phỏng đoán nàng rốt cuộc là ai đại ở lục cẩm duyên bên người lại có cái gì mục đích bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc hắn thậm chí sẽ thiên mã hành không não bổ một ít cái gì cùng loại với nhớ niệm kỳ thật là từ ngoại tinh tới ngoại tinh nhân gì đó đương nhiên hắn biết nhà mình lão bản có bao nhiêu để ý nhớ niệm cho nên chỉ dám ở trong lòng ám chọc chọc tưởng khương đặc trợ hảo ta tạm thời quấy rầy các ngươi một chút nga nhớ niệm chiều khương đặc trợ cười cười sau đó chạy đến lục cẩm duyên trước mặt lục cẩm duyên buông trong tay văn kiện cười nhìn nhớ niệm làm sao vậy ngủ không được ưn ta ngủ không được Ta muốn đi tìm Cố Châm Châm, được chưa a? Nhớ Nghiệm đem thịt thịt phóng tới Lục Cẩm Duyên trên đùi, sau đó lôi kéo hắn tay làm nũng. Hiện tại, Lục Cẩm Duyên nhướng mày, tùy ý thịt thịt vừa đến hắn trên đùi liền bắt đầu lan lộn. Bài đồ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Đúng vậy, ta làm từ đội trưởng ngồi ta cùng đi, sẽ không lâu lắm. Được không sao? Nhớ Nghiệm làm nũng, Lục Cẩm Duyên nơi nào ngăn cản được trụ. Biết nàng trong lòng còn nhớ muốn tìm cố chăn chăn tính sổ, hắn cũng chỉ hảo gật đầu, vậy ngươi nhiều mang vài người đi, đừng làm cho người khi dễ. Biết y quốc phát sinh sở hữu sự tình Khương Đặc Trợ. Ngài tiểu cô nương đừng khi dễ người khác liền cảm ơn trời đất. Liền biết ngươi tốt nhất là. Nhớ nghiệm tươi cười sán lạn, hơi hơi cúi người ở lục cẩm duyên trên mặt bẹp một chút, sau đó lại ôm thịt thịt chạy ra thư phòng. Đi ngang qua Khương Đặc Trợ thời điểm, còn chiều hắn phất phất tay. Khương đặc trợ, tổng cảm thấy bất quá mấy ngày mà thôi, lão bản cùng nghiệm nghiệm tiểu thư chi gian bầu không khí liền có điểm biến hóa, là ảo giác sao. Lục cầm duyên ở nhớ nghiệm rời đi thư phòng sau, liền thu hồi trên mặt tươi cười, nhìn Khương đặc trợ, tiếp tục. Khương đặc trợ phục hồi tinh thần lại, nga nga hai tiếng tiếp tục nói, dê tỉnh bao gồm chúng ta quốc nội đều không có tra được cùng loại với làm thực nghiệm trên cơ thể người bí mật phòng thí nghiệm, cho nên điều tra đã mở rộng tới rồi nước ngoài khả năng thời gian muốn lại trường một chút. Nói xong, Khương đặc trợ dừng lại, muốn nói lại thôi nhìn lục cầm duyên. Lục cầm duyên đem mắt kính hái được xuống dưới, ngước mắt nhìn hắn, muốn hỏi cái gì? Không không, không nghĩ hỏi cái gì. Khương đặc trợ liên tục lắc đầu. Tuy rằng mang mắt kính lao bản khí thế rất mạnh cảm giác gáp bách mười phần, nhưng tháo xuống mắt kính lao bản ánh mắt kia sắc bén đến tựa như hàn đao dường như có thể trực tiếp xẻo nhân tâm cái loại này. Hắn cho dù có lại nhiều vấn đề, cũng đến nghẹn nha. Bất quá hắn thật sự hảo muốn biết lao bản vì cái gì muốn cho người điều tra kia cái gì làm thực nghiệm trên cơ thể người bí mật phòng thí nghiệm Nga. Thật sự có như vậy biến thái vô nhân đạo phòng thí nghiệm sao? Lục cầm duyên tựa lưng vào ghế ngồi, thần thái bằng thêm vài phần lười biếng. Hắn nhàn nhạt từ một tiếng, ý bảo Khương đặc trợ tiếp tục hội báo chuyện khác. Khương đặc trợ kiềm chế trong lòng tò mò, túi đầu nhìn mắt trong tay cứng nhắc. Tiếp tục nói, mặt khác vừa mới thu được tin tức, Lý Tổng Hòa hắn thê tử đã đến y hệ quốc, nhìn thấy hắn nữ nhi Lý chỉ hình, chúng ta người cũng ở xuống tay điều tra mấy năm nay Lý Tổng tự mình tham ô bao nhiêu lần công khoản. Nhớ niệm thay đổi thân quần áo liền đặng đặng đặng chạy xuống lâu đi, nàng cùng thịnh nhã nhu cùng lục thịnh mân nói thanh muốn ra cửa một chuyến. Hai vợ chồng cũng không hỏi nhớ niệm muốn đi đâu, chỉ làm nàng chú ý an toàn, nhiều mang mấy cái bảo tiêu đi ra ngoài nhớ niệm ngoan ngoan ứng hảo sau đó mang theo từ đội trưởng cùng bao gồm mạnh hải thành ở bên trong bốn gã bảo tiêu cùng nhau ra cửa mục đích địa đương nhiên là cố chăn chăn chụp ảnh mô cao úc chương ba trăm mười một chờ ở tới trên đường nhớ niệm liền nghiêm túc kế hoạch qua bài đủ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cho nên đến mô cao úc lúc sau nàng khiến cho một người bảo tiêu đi tìm cố chăn chăn làm nàng tưởng lục cẩm hoài cho nàng ở sân thượng chuẩn bị kinh hỉ đem người lửa lên sân thượng. Công đạo sau khi xong, nhớ niệm còn lại là trước cùng giữ lại vài tên bảo tiêu lên sân thượng chờ cố chăn chăn đưa tới cửa tới. Sân thượng phong rất lớn, bởi vì hôm qua mới hạ quá vũ duyên cớ, mặt đất còn ướt dầm dề, có chút bất bình thản địa phương còn tàn lưu giọt nước. Lúc này nhiệt độ không khí bất quá 1-2 độ, vẫn là tương đối lạnh. Nhớ niệm tuy rằng không sợ lạnh, nhưng mới từ phảng phất mùa hạ y quốc trở về liền trực tiếp tiến vào mùa đông. Trên lệnh quá lớn, nàng còn có như vậy một chút không thích hứng. Nàng rầm rầm chân, một bên chờ bảo tiêu đem cô chăn chăn dẫn tới, một bên lấy ra di động cùng đoá hoa nói chuyện hiếm, Cao Úc đệ 31 lâu, nơi này là trong giới tương đối nổi danh nhiếp ảnh ra Mại Luân Phòng làm việc. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Mại Luân Phi thường chịu nữ nghệ sĩ hoang nghênh, đơn giản là hắn mỗi lần giúp nữ nhân chụp chân dung phát ra đi đều quảng chịu khen ngợi. Từng có một vị 18 tuyến nữ nghệ sĩ ngoại ý muốn được đến Mại Luân lưu hái, cho nàng chụp tổ chân dung, kết quả nàng như vậy đạt được rất nhiều nhan phấn, giá trị con người kế tiếp bò lên. Còn có kia bởi vì kết hôn sinh hài tử mà qua khi nữ nghệ sĩ, cũng ở Mại Luân thủ hạ một lần nữa bị chịu chú mụ. Đều nói Mại Luân là ca mê ra là khai quang, tìm hắn chụp ảnh là có thể nghịch tập. Cho nên muốn muốn tìm Mại Luân chụp ảnh người có rất nhiều cố chăn chăn đều là trước tiên ba tháng hẹn trước mại luân chụp ảnh sắc thật là hảo nhưng tinh tình cũng rất là không tốt nếu là chụp đến không kiên nhẫn hắn còn sẽ trực tiếp bài chụp so nghệ sĩ còn đại bài cố tình bởi vì hắn phong cách độc đáo lại am hiểu đột hiện nghệ sĩ tự thân ưu điểm cho nên thật đúng là không ít người nguyện ý phụng hắn hôm nay cố chăn chăn quay chụp cũng không thuận lợi bởi vì nàng từ trần phi giao nơi đó biết được nhớ nghiệm về nước tin tức cho nên liên tiếp thất thần Này không, Mại Luân thấy nàng Luân là tiến vào không được trạng thái, lập tức đêm đen mặt nói, nếu cố tiểu thư trạng thái không tốt, vậy tạm thời nghỉ ngơi 15 phút, nếu là lại trụt không tốt, ta đây chỉ có thể nói xin lỗi. Nói xong, Mại Luân cũng không đợi cố chăn chăn phản ứng, trực tiếp cầm chính mình ca mê ra xoay người chạy lấy người. Hán quyết đoán rời đi sở studio, đi ô, lưu lại cố chăn chăn đứng ở màn sân khấu trước mặt đỏ một trận bạch một trận. Chỉ cảm thấy những cái đó nhân viên công tác đều ở trộm cười nhạo chính mình. Nàng âm thầm cắn răng, ở trong lòng đem mại luân tàn nhẫn mắng một hồi. Bất quá chính là cái chụp ảnh, thế nhưng còn cùng nàng nhăn mặt. Nếu không phải còn nhớ muốn duy trì hình tượng, cố chăn chăn đã sớm đêm đen mặt tới. Lúc này nàng cũng chỉ có thể là hồng hốc mắt, thanh âm nhu nhu, ngự khi ấy nấy cũng còn ở sở tiêu đi ô nhân viên công tác nói, thật là thực xin lỗi các vị, hôm nay thân thể có chút không thoải mái. Trạng thái quá kém. Chậm trễ đại gia thật sự thực xin lỗi. Cố chăn chăn hôm nay muốn chụp hệ liệt chân dung là xâm hệ. Màu trắng váy dài trang bị một đầu hắt trường thẳng. Hơn nữa nàng kia chọc người thương tiếc bộ dáng. Cũng làm nhân viên công tác chán ghét không đứng dậy. Hơn nữa nàng một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Nhìn thật đúng là giống thân thể không khỏe. Chăn chăn tỉ ngại không cần tự trách. Ai đều có thân thể không thoải mái thời điểm. Không có quan hệ. huống chi đây là chúng ta công tác nơi Ngày hôm nay biểu hiện đến đã thực không tồi. Mại Luân mỗ vị nam trợ lý đỏ mặt ra nùi cố chăn chăn. Cố chăn chăn chiều hắn cảm kích cười cười, lại làm chính mình trợ lý đi mua điểm tâm ngọt, nói thỉnh đại gia ăn xong ngọ trà. Ở được đến nhân viên công tác cảm kích đáp lại sau, cố chăn chăn mới chậm rãi đi trở về phòng hóa trang. mười 312 kinh hỷ. Mới vừa đem phòng hóa trang môn quân hảo, cố chăn chăn sắc mặt liền hoàn toàn đen xuống dưới. Bài đủ tìm tòi. Càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nàng cầm lấy đặt ở trên bàn trà pha lên ly nước muốn hướng trên mặt đất nem tới, rồi lại cố kỵ nơi này không phải chính mình địa bàn, chỉ có thể nghẹn khí. Hào đừng nóng giận, mại luân tính tình cực kỳ có tiếng, ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết. Người đại diện thường tỷ khuyên cố chăn chăn. Cố chăn chăn lại là quay đầu lại chưng nàng, nguyên bản tinh xảo xinh đẹp mặt đều có chút hơi vằn mẹo. Nhưng nàng lý trí thựa ở. Biết chính mình lúc này nhất nên làm chính là điều chỉnh tốt trạng thái. 15 phút sau đi ra ngoài hảo hảo biểu hiện làm cái kia mại luân lau mắt mà nhìn. Cố chăn chăn hít sâu một hơi, xoay người ngồi trở lại ghế trên, nhắm hai mắt điều chỉnh trạng thái. Chính là lúc này, nhớ nghiệm phái bảo tiêu tìm tới. Người nói cẩm hoài ở sân thượng chờ ta. Hắn như thế nào không trực tiếp tới sở tiêu đi ô. Cố chăn chăn mở mắt ra. Xuyên thấu qua hóa trang kính đi xem rõ ràng có chút lạ mắt bảo tiêu. Bài đủ tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Lục cẩm hoài ngày thường ra cửa cũng có bảo tiêu đi theo, cố chăn chăn chỉ đương đây là tân mời. Bảo tiêu mặt không đổi sắc trả lời nói, bởi vì lục tổng nói cho ngài chuẩn bị kinh hỷ, làm ngài chính mình một người đi sân thượng. Kinh hỷ! Cố chăn chăn mắt sáng rực lên. Nghĩ đến đối nàng ôn nhu đầy đủ lục cẩm hoài nàng lúc này nơi nào còn nhớ rõ vừa rồi bị mại luân quăng sát mặt cũng không có đi hoài nghi đây là thật là giả trực tiếp đứng lên đi ra ngoài người đại diện thường tỷ muốn đi theo nàng còn bị nàng xua xua tay cự tuyệt cẩm hoài đều nói làm ta chính mình đi ngươi đừng đi theo thường tỷ thấy nàng như vậy cũng liền không có lại cùng chỉ dặn dò nàng nhớ rõ đúng giờ trở về bị chậm trễ thời gian lại chọc mại luân không cao hứng cố chăn chăn không phản ứng nàng Đã nhịn không được tưởng tượng Lục Cẩm Hoài cho nàng chuẩn bị cái dạng gì kinh hỷ. Nàng đã 20 tuổi, tới rồi pháp định kết hôn tuổi, Lục Cẩm Hoài có phải hay không phải hướng nàng cầu hôn. Chờ nàng cùng Lục Cẩm Hoài kết hôn, đó chính là lục thị tập đoàn chính thức tổng tài phu nhân, xem ai còn dám khinh thị nàng. Cố chăn chăn một đường suy nghĩ bậy bạn, đi nhờ thang máy tới rồi đỉnh tầng, lại đi thang lầu lên sân thượng. Đẩy cửa ra phía trước cố chăn chăn lòng tràn đẩy cho rằng chờ đợi nàng đại khái tay phủng hoa tươi lục cầm hoài, có lẽ hắn bên cạnh còn có cầm máy quay phim ký lục này quan trọng thời khắc, còn có mặt khác bạn bè thân thích ở. Nhưng mà đương nàng đẩy cửa ra thời điểm, thấy lại là nhớ niệm, cùng với bên người nàng vài tên bảo tiêu. Nhớ niệm. cố chăn chăn vẻ mặt kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nhớ niệm. Hơn nữa không phải nói lục cẩm hoại ở chỗ này chờ nàng sao chẳng lẽ đây là cái âm mưu cố chăn chăn tựa hồ không quá tin tưởng lại nhìn nhìn sân thượng bốn phía trừ bỏ nhớ niệm cùng kia vài tên ăn mặc hắc ý thì bảo tiêu chính là giống tuyết gió lạnh gào thét cố chăn chăn vì chụp ảnh ăn mặc chính là hạ váy nàng vội vã chạy đi lên cũng không lo lắng xuyên kiện áo lông vũ lúc này gió thổi qua cố chăn chăn lánh đến thẳng run run như thế nào Tỷ tỷ thấy ta thực kinh ngạc, nhớ nghiệm coi chừng chăn chăn bị lanh đến trắng mặt, khỏe môi hơi hơi gợi lên. Cố chăn chăn có tật giật mình, bị nhớ nghiệm như vậy vừa thấy, chỉ cảm thấy trong lòng phát mau. Nàng hôm nay còn ở phiền não nhớ nghiệm trở về lúc sau có thể hay không tìm nàng tính sổ, lúc này người liền tới rồi. Nhìn xem nhớ nghiệm bên người kia mấy cái bảo tiêu, cố chăn chăn đôi mắt khẽ nhúc đích, xoay người liền hướng sân thượng đi thông thang lầu gian môn đi đến nhưng mà lãnh nàng đi lên tên kia bảo tiêu lại đem cửa sắt đóng lại ngũ cao mã đại đứng ở nơi đó cố chăn chăn bước chân dừng lại trong lòng có loại dự cảm bất hảo chương ba trăm mười ba ta tưởng niệm tỷ tỷ thật sự nhớ niệm khẳng định là người tới không có ý tốt nhưng nàng tưởng đối chính mình làm cái gì cố chăn chăn hối hận chính mình như thế nào liền như vậy xúc động chạy lên đây sớm biết rằng nàng liền tính không mang theo cá nhân đi lên cũng nên mang lên gì động nha Nếu là nhớ nghiệm đối nàng làm cái gì, kia thật sự kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Cố chăn chăn nỗ lực báo cho chính mình chấn định xuống dưới, quay đầu nhìn về phía nhớ nghiệm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Nghiệm nghiệm ngươi là hôm nay mới đến đi. Ngồi lâu như vậy phi cơ khẳng định thực vất vả, như thế nào không cùng tỉ tỉ gọi điện thoại, nói một tiếng, tỉ tỉ đi xem ngươi là được lạc. Nàng kéo kéo khoe miệng. Nỗ lực biểu hiện ra ngày xưa ôn nhu điểm tĩnh. Nếu bỏ qua giọng nói của nàng đông cứng nói, sắc thật rất tưởng như vậy hồi sự. Nhớ nghiệm câu môi cười cười, nhấc chân chiều cố chăn chăn đi đến, không quan hệ, ta tưởng nghiệm tỷ tỷ thật sự, cho nên liền tới nhìn xem tỷ tỷ. Nàng tiếng nói bất đồng với cô chăn chăn kiều nhu, càng nhiều vài phần ngọt mềm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Rõ ràng nói ra nói giống như không có gì vấn đề. Nhưng lời này là nhớ nghiệm đối cô chăn chăn nói, vấn đề liền lớn. Mắt thấy nhớ nghiệm càng đi càng gần, cô chăn chăn nhịn không được lui về phía sau. Nàng vẫn là miễn cưỡng cười vui nhìn nhớ nghiệm, dây thanh run nhẹ nhẹ. Hôm nay, sân thượng quá lạnh, nghiệm nghiệm cùng tỉ tỉ đi xuống uống ly trà sữa ấm áp đi. Không cần tỉ tỉ, ta cảm thấy sân thượng độ ấm vừa và tốt, hơn nữa ở sân thượng ngắm phong cảnh đặc biệt hảo, không tin ngươi cùng ta đến xem. Nói chuyện. Nhớ niệm đã tới rồi cố chăn chăn trước mặt, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, cũng đã lôi kéo người đến sân thượng biên đi. A, ngươi làm gì? Mắt thấy người đã tới rồi sân thượng vòng bảo hộ chỗ, cố chăn chăn sợ tới mức đã vô pháp duy trì nhân thiết. Nàng mặt bạch đến giống quỷ giống nhau, đôi mắt trừng đến đại đại, biểu tình bị dọa đến vần mẹo. Thỉnh tỉ tỉ ngắm phong cảnh nha. Nhớ niệm vẫn như cụ ngữ mang ý cười. Nhớ nghiệm một bàn tay hai tay bắt chéo sau lưng cô chăn chăn hai tay, mặt khác một bàn tay còn lại là đè nặng nàng nửa cái thân mình đều dò ra vòng bảo hộ. Nay tràng cao ốc tổng cộng 50 tầng cao, từ sân thượng đi xuống xem, trên mặt đất lui tới người đi đường cùng chiếc xe liền cùng con kiến như vậy nhỏ bé. Cô chăn chăn chỉ là như vậy nhìn liền cảm thấy hồn đều phải dọa không có, huống chi nàng lúc này nửa cái thân mình đều thăm ở bên ngoài, phảng phất tùy thời đều sẽ đi xuống rất giống nhau. Nàng liều mạng dễ rủa liều mạng sau này xúc, nhưng cố tình nhớ niệm sức lực đại đến kinh người, nửa điểm đều lay động không được. Nhớ niệm ngươi buông ta ra, ngươi mau thả ta ra. Cố chăn chăn mất không chế giống to, tiếng nói nơi nào còn có nửa phần kiều nhu êm thai, chỉ có trói thai. Nhớ niệm lại bất vi sở động, lại đem nàng nửa người trên đi xuống đè xuống, sợ tới mức cố chăn chăn lạnh giọng hét lên. Nàng tiếng kêu quá thê lương. Nhớ nghiệm còn không ra tay tới đảo đảo lô thai Cố chăn chăn chỉ cảm thấy Chính mình hai chân đều cách mặt đất Nháy mắt là gan muốn nước ra Nước mắt nước múi giàn ruộng Nhưng ngay sau đó nhớ nghiệm lại bắt tay Phóng nàng sau cổ áo thượng Hai chân lại trở về mặt đất Cố chăn chăn còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nghe được nhớ nghiệm mở miệng Ta hỏi ngươi Ngươi trước đó có biết hay không hải thành Cái kia quỷ trạch là phạm tội đội hoa điểm Cố chăn chăn đồng tử hơi co lại Nàng liền biết nhớ nghiệm là bởi vì cái này tới tìm nàng tính sổ. Ta, ô ô ta không biết, ta không biết ô ô ngươi thả ta đi nàng lắc đầu phủ nhận, rồi lại không dám quá lớn động tác, sợ không cẩn thận liền hướng dưới lầu tài đi. Nhớ nghiệm lại đã nhận ra cô chăn chăn co trong nháy mắt tạm dừng, tuy rằng ở phủ nhận, trong lời nói lại mang theo điểm tâm hư. Thực rõ ràng, cô chăn chăn là ở nói dối, lại cho ngươi một lần cơ hội ngươi thật sự trước đó không biết chương ba trăm mười bốn ta nói ngươi là tự sát ngươi chính là tự sát ta ta không biết ta chính là chính là nghe nói quỷ trạch rất dọa người cho nên giống dọa dọa ngươi nghiệm nghiệm thực xin lỗi ta sai rồi ta sai rồi ngươi buông tha ta đi a cố chăn chăn giọng nói còn chưa lạc cũng chỉ cảm giác được trời đất quay cuồng tiếp theo nháy mắt liền phát hiện chính mình đã treo không Nàng thế nhưng bị nhớ nghiệm ném tới rồi vòng bảo hộ vòng bên ngoài, chỉ một bàn tay bị nàng xách. Nhớ nghiệm còn ngữ khí nhẹ nhàng nói, từ nơi này ngã xuống, hẳn là sẽ bị quăng ngã thành thịt nát đi. Cố chăn chăn chỉ cảm thấy hồn phi phách tán, một đôi mắt đều phải từ hốc mắt trừng ra tới, bên trong nháy mắt che kín hồng tơ máu. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Giờ này khắc này, nàng nội tâm là chưa bao giờ từng có sợ hãi. Như vậy trực diện tử vong sợ hãi Một trận gió thổi tới cố chăn chăn thân thể đều bị thổi đến lắc lư không chừng Phảng phất này phong lại dùng lực điểm là có thể đem nàng thổi rơi xuống đi Cố chăn chăn bị dọa đến lại lần nữa thét trói thai ra tiếng Hai tay liều mạng bắt lấy cổ nhớ niệm Nhớ niệm ngươi Ngươi đây là giết người Ngươi Sắc Giết người là phạm pháp. Ngươi Ngươi đây là mưu sát Nghe vậy Nhớ niệm không kiên nhẫn sách một tiếng, cái gì mưu sát? Ngươi rõ ràng là nhảy lầu tự sát nha, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không. Ta đi lên thời điểm rất nhiều người đều thấy, ta là bị lừa đi lên, cảnh sát nhất định sẽ tra được ngươi trên đầu. Cố chăn chăn nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy nước mũi chảy tới bên miệng cũng vô pháp bận tâm. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ta nói ngươi là tự sát. Cẩm duyên ca ca liền nhất định có biện pháp làm ngươi là tự sát, ngươi cảm thấy ta cẩm duyên ca ca làm không được. Nhắc tới lục cẩm duyên, nhớ nghiệm còn rất là ngạo kiều. Cố chăn chăn nghẹn nghẹn, nghĩ đến lục cẩm duyên. Nói không chừng, hắn thật đúng là có thể làm đến. Gió lạnh còn ở hô hô thổi, cố chăn chăn lúc này cũng đã không cảm giác được lạnh, bởi vì nàng cả người đều bái sân thượng bên cạnh, theo gió lắc lư. Nàng chỉ có thể gắt gao bắt lấy nhớ nghiệm tay. Trong lòng này sinh ác độc tưởng, nếu nhớ nghiệm muốn nàng chết, kia nàng chết cũng muốn lôi kéo nàng cùng nhau. Nhớ nghiệm thấy thế nào không ra cô chăn chăn trong lòng ý tưởng, nàng cười, vẻ mặt nhẹ nhàng liền đem cô chăn chăn bắt lấy chính mình một bàn tay kéo ra. Cô chăn chăn chỉ một bàn tay bị nhớ nghiệm lôi kéo, cả người ở không trung lay động lên, phảng phất ngay sau đó liền sẽ rơi xuống. Nàng đại kinh thất sắc, lúc này mới ý thức được chính mình cả người là bị nhớ nghiệm lôi kéo. Chính là cái thành niên nam nhân như vậy lôi kéo cái treo ở giữa không chung người, cũng nên thực cố hết sức mới đúng. Nhưng Cố Tình nhớ niệm vẻ mặt nhẹ nhàng, đây là vì cái gì? Cố chăn chăn nhớ tới Trần Phi giao nói, nhớ niệm ngày đó buổi tối ở quỷ Trạch một người liền đem vài tên người vạm vỡ thu thập đến sợ không đứng dậy. Nghiệm Nghiệm, Nghiệm Nghiệm chúng ta là thân tỷ muội nha. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Chúng ta là huyết mạch thân tình nha. Ta sai rồi. Ta không nên vì hù dọa ngươi khiến cho phi giao lửa các ngươi đi quỷ chạch ố ố. Ta thật sự cho rằng nơi đó chính là có điểm dọa người mà thôi. Ta không biết ố ố ta không biết. Ngươi tin tưởng ta. Tin tưởng ta. Cầu xin ngươi. Cầu ngươi kéo ta đi lên. Lúc này cố chăn trăn, nơi nào còn có nữ thần hình tượng. Nhớ nghiệm lại mắt mang ý cười nhìn nàng. Ta xem ngươi cũng không phải rất muốn làm ta kéo ngươi đi lên, còn ở cùng ta nói dối. Nàng nghiêng nghiêng đầu, như là suy xét một chút bộ dáng cúi đầu đi coi chừng chăn chăn, như vậy đi, ta số tâm hạ, ngươi nếu là không nói lời nói thật, ta liền buông tay lạc, một hai. Ta nói thật, ta nói thật. Nhận thấy được nhớ nghiệm thật sự ở buông tay, cố chăn chăn nơi nào còn dám không thừa nhận. mười 315 nhớ kỹ lần này giáo hấn. Sợ nhớ nghiệm chờ đến không kiên nhẫn, cố chăn chăn lại vội vàng nói, ta xác thật là biết nơi đó là cái phạm tội đội hoa điểm cho nên mới làm Trần Phi giao lửa ngươi đi. Cố chăn chăn khóc đến đầy mặt đều là nước mũi nước mắt, hơn nữa mắt trang bị nàng khóc hoa, một khuôn mặt đều khó coi, liền đôi mắt đều thấy không rõ. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Ngươi làm sao mà biết được? Ngươi cùng những người đó là một đám. Nhớ nghiệm lại hỏi nàng. Cố chăn chăn liên tục phủ nhận, ta cùng bọn họ không phải một đám. Ta chính là trong lúc vô tình nhớ tới không biết ở nơi nào nghe nói, ta cũng không xác định thật giả. Ta liền tưởng thử thời vận. Thật sự, ngươi tin ta đi niệm niệm. Ta là ngươi thân tỷ tỷ nha. Nhìn cố chăn chăn cầu xin, nhớ niệm trầm mặc không nói gì, cũng không có đem người kéo lên đi. Cố chăn chăn chỉ cảm thấy một lòng đều nhắc tới cổ họng, sợ nhớ niệm một cái không cao hứng, liền bắt tay buông lòng ra. Nhưng mà ngay sau đó cố chăn chăn chỉ cảm thấy chính mình bay lên không quay cuồng đầu váng mắt hoa đồng thời thân thể thật mạnh quăng ngã trên mặt đất bài đồ tìm tòi càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc cố chăn chăn bất chấp đau tay chân nhún ra quỳ dạp trên mặt đất thân thể còn ở phát run hiển nhiên là sợ tới mức tàn nhẫn nhớ kỹ lần này giao hấn tiếp theo ta đã có thể không chỉ là hù dọa hù dọa ngươi nga nhớ nghiệm dùng mũi chân đi đá đá cố chăn chăn chân Sau đó mang theo người xoay người rời đi. Nàng không sợ giết người, thậm chí có như vậy một khắc là tưởng thật sự buông tay làm cô chăn chăn quăng ngã thành bánh nhân thịt. Nhưng Nhớ Nghiệm không nghĩ cấp Lục Cẩm Duyên thêm phiền toái, cũng liền không nghĩ làm điều thừa. Lúc này đây cô chăn chăn chẳng những bị dọa đến quá sức, chờ nàng phản ứng lại đây sẽ phát hiện nàng vừa mới bị Nhớ Nghiệm xả quá cánh tay đã chất khớp. Lại ở sân thượng thổi gió mát, không phát sốt cũng đến cảm mạo đi. Nhớ Nghiệm một bên xuống lầu, Một bên tâm tình sảng khoái nghĩ, thang máy ở 31 lâu dừng lại, cửa thang máy mở ra sau, một người lưu trữ đầu kim sắc tóc dài, diện mạo như là con lai tuổi trẻ nam nhân đi đến. Nam nhân ăn mặc có chút cổ quái, cùng bình thường người mặc quần áo phong cách rất là bất đồng. Bất quá bởi vì nhìn quen chín ban trang điểm, nhớ niệm biết có chút người liền ái hành xử khác người, cho nên cũng không có nhiều xem. Nhưng mà nàng không xem nhân ra, nhân ra nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng xem. Nhớ Nghiệm cau mày, dương mắt nhìn trở về. Kết quả người nọ lại là ánh mắt sáng lên, dùng thập phần lưu loát quốc ngữ đối nhớ Nghiệm nói, "Tiểu muội muội có hay không hứng thú chụp cá nhân chân dung?" Nhớ Nghiệm lúc này mới nhìn đến nam nhân trên người còn treo đài camera, nhìn sắc thật như là chụp ảnh. "Tiểu muội muội." Bất quá này ngữ khí, như thế nào như là ở diệu quải thiếu nữ đâu. Nhớ Nghiệm lui ra phía sau hai bước. Từ đội trưởng còn lại là tiến lên một bước che ở nàng phía trước. Từ đội trưởng nhìn cổ quái nam nhân, lạnh mặt, ánh mắt sắc bén. Biết chính mình phòng trưng bị trở thành người xấu, cổ quái nam nhân cười mịa giải thích. Tiểu. Tiểu thư hiểu lầm, ta kêu Mại Luân, là danh nhiếp ảnh ra, ta xem ngài lớn lên xinh đẹp, cho nên muốn thỉnh ngài làm người mẫu. Mại Luân. Nhớ niệm nghiêng đầu đánh giá cổ quái nam nhân. Nàng hôm nay là cố ý đi tìm tới. Đương nhiên cũng biết cô chăn chăn tới nơi này là tìm cái kêu mại luân nhiếp ảnh ra chụp ảnh. Trước mắt người này, chính là cái kia từ đội trưởng nói rất có danh khí hơn nữa rất lớn bài rất khó thỉnh nhiếp ảnh ra. Nàng nhìn như thế nào không rất giống đâu. Nghiệm nghiệm tiểu thư, là hắn không sai. Từ đội trưởng phải đối nhớ nghiệm an toàn phụ trách, tự nhiên là điều tra rõ ràng, cũng xem qua mại luân ảnh chụp. Nhớ nghiệm ngam một tiếng, hứng thú thiếu thiếu chiều mại luân về vây tay, cự tuyệt nói. Cảm ơn ngươi khích lệ, nhưng ta không muốn làm ngươi người mẫu. Chương 316 vậy làm nàng lăn. Thấy nhớ niệm như vậy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, Mại Luân lại lập tức nói, ta có thể trả tiền thù lao. Hoặc là ngài muốn mặt khác cũng đúng. Hắn nói đưa tới từ đội trưởng kinh ngạc ánh mắt, không phải nói thỉnh Mại Luân chụp ảnh rất khó sao. Như thế nào lúc này còn cầu nhà bọn họ niệm niệm tiểu thư chụp ảnh. Quả nhiên trên mạng những cái đó đồn đãi, đa số đều là giả. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Tư đội trưởng nghĩ như vậy, nhưng mà hắn lại không rõ ràng lắm, thỉnh Mại Luân chụp ảnh nói khó cũng khó, nói dễ dàng cũng dễ dàng. Đều nói có bản lĩnh người tùy hứng, Mại Luân tự nhiên cũng là. Nếu ngươi vừa lúc vào hắn mắt, như vậy không cần ngươi tới cầu, hắn cũng vô cùng cao hứng vì ngươi chụp ảnh. Nếu là nhập không được, vậy giống cô chăn chăn như vậy. Nhớ nghiệm đối với Mại Luân thỉnh tình mời không giao động. Ở thang máy đến lầu một sau, trực tiếp nhấc chân đi ra ngoài. Ngại luôn lập tức đuổi kịp, lại ngại với nhớ niệm bốn phía đều bị bảo tiêu che chở, vô pháp gần người, chỉ có thể cách khoảng cách khuyên bảo. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Niệm niệm tiểu thư, ta thực chân thành. Thỉnh ngài suy xét một chút hảo sao. Nói xong, hắn còn muốn đem chính mình danh tiếp đưa qua đi. Nhớ niệm có điểm đau đầu, không biết như thế nào đã bị người này cấp cuốn lên. Nàng không có tiếp danh thiếp, bước chân lại là nhanh hơn chút, cảm ơn ngươi, thật sự không cần. Xe liền ở cửa chờ, bảo tiêu cho nàng mở cửa xe, nhớ niệm trực tiếp lên xe. Mại Luân là cái lì lợm la liếm lại ra mặt dày, thấy nhớ niệm phải đi, hắn dứt khoát đem danh thiếp đưa cho từ đội trưởng. Ở từ đội trưởng vẻ mặt ngộng bức thời điểm chiều hắn cười cười, phiên thoái nhất định phải cấp niệm niệm tiểu thư Nga. Sau đó nếu không quản từ đội trưởng vô ngữ biểu tình. Hắn lại tiến đến cửa sổ xe nơi đó, đối nhớ nghiệm hồ, nghiệm nghiệm tiểu thư ngài hảo hảo suy xét một chút, ngài tùy thời đều có thể cho ta gọi điện thoại, ta chờ ngài Nga. Nhớ nghiệm, đau đầu, mau lái xe, nhớ nghiệm xua xua tay, chỉ nghĩ nhanh lên đi. Tài xế ứng thanh hảo, sau đó khởi động xe. Tư đội trưởng cũng không lại quản Mại Luân, mà là thượng mặt sau một chiếc xe cũng rời đi. Mại Luân nhìn kia đi xa siêu xe, lưu luyến lại nhịn không được thở dài đối phương đi ra ngoài có bảo tiêu tương tùy hơn nữa kia xe tuy rằng nhìn điệu thấp lại giá trị xa xỉ rõ ràng không phải người thường người như vậy cái gì cũng không thiếu muốn thỉnh nàng đương người mẫu phỏng trường. có điểm khó cũng không biết lần sau gặp mặt sẽ là khi nào cũng không biết sinh thời có thể hay không thỉnh người đương một lần người mẫu mại luân còn nhìn nhớ nghiệm rời đi phương hướng di động lại lôi thời vang lên hắn lấy ra di động Trên mặt rõ ràng là bị quấy dày bất mãn. Điện thoại là trợ lý đánh tới, Mại Luân mang theo hỏa khí tiếp lên, làm gì? Mại Luân ca, cố chăn chăn tiểu thư ra điểm ngoài ý muốn, bạc chất khớp, vô pháp quay chủ Mại Luân đêm đen mặt tới, vốn dĩ gặp được tiểu tiên nữ vui sướng hoàn toàn tặng ra, hắn không kiên nhận trả lời, vậy làm nàng lan. Tiên đặt cọc trả lại cho nàng. Nói xong, Mại Luân liền treo điện thoại, thẳng chiều cao ốc bên ngoài đi đến ba mươi lâu em mở phòng làm việc bị treo điện thoại trợ lý xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh nhìn bị bọc cáo lông vũ vẫn như cũ run bần bật. lạnh đến mặt đều phát thanh cố chăn chăn nói mại luân ca nói cố tiểu thư thương thế quan trọng đi trước bệnh viện đi đến nỗi quay chụp sự tình tiền đặt cọc sau đó sẽ đánh hồi cấp thường tiểu thư lời này ý tứ tự nhiên là không cho cố chăn chăn chụp Thương tỷ sắc mặt nguyên bản liền bởi vì cố chăn chăn đi tranh sân thượng thế nhưng mang theo thương trở về mà có chút khó coi, lúc này liền càng khó nhìn. Nhưng nàng cũng không có biện pháp, Mại Luân chính là lớn như vậy cái giá. Chương 317 là ta làm sai. Thương tỷ khó mà nói cái gì, sợ truyền tới Mại Luân lỗ thai đắc tội hắn, chỉ có thể lạnh mặt đối Mại Luân trợ lý gật gật đầu, đỡ cố chăn chăn đi ra ngoài. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Vừa đi vừa thấp giọng hỏi cố chăn chăn, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Không phải nói lục tổng ở sân thượng cho ngươi chuẩn bị kinh hỷ sao? Chẳng lẽ ngươi là bị người lừa đi? Muốn hay không báo nguy? Không, không thể báo nguy. Cố chăn chăn thanh âm đều ở Phát run cũng không biết là còn không có phục hồi tinh thần lại, vẫn là bởi vì cánh tay vô cùng đau đớn. Thương tỷ thấy nàng như vậy, trong lòng tò mò rốt cuộc là ai làm cố chăn chăn biến thành cái dạng này? Lại cũng chỉ có thể lại hỏi nàng, kia muốn thông chi lục tổng sao. Lục, cố chăn chăn đầu hóc thoáng thanh tình chút, kỳ thật nếu là ngày thường, nhớ nghiệm hại nàng bị thương, nàng sẽ tưởng lục cẩm hoài làm nàng bạn trai lý nên hỗ trợ lấy lại công đạo. Nhưng hôm nay không giống nhau, nàng kiến thức tới rồi nhớ nghiệm quyết đoán cùng tàn nhẫn, nơi nào còn dám làm lục cẩm hoài giúp nàng tìm về bãi. Bài đù tìm tòi, càng thật đẹp tiểu thuyết miễn phí đọc. Bất quá! Nàng bị thương sự tình hay là nên thông chi bạn trai đi Vì thế cố chăn chăn gật gật đầu Ý bảo thường tỉ thông chi lục cẩm hoài Lục cẩm hoài đuổi tới bệnh viện thời điểm cố chăn chăn cánh tay đã xử lý tốt Hoa rất chật vật trang dung đã sớm bị rỡ xuống Lúc này chính vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường bệnh Sao lại thế này Ngươi không phải đi chụp ảnh sao Như thế nào bị thương Lục cẩm duyên bước đi đến trước giường bệnh Tuấn Mỹ trên mặt tràn ngập quan tâm cùng phẫn nộ cố chăn chăn nhìn dung mạo tuấn mỹ khi chất tự phụ lục cẩm hoài trong mắt ái mộ đều phải tràn ra tới nghe được hắn quan tâm nàng lại đỏ hốc mắt nghẹn nào, nhu nhu mở miệng cẩm hoài lúc này cố chăn chăn mặt bộ biểu tình không chế được thực hảo hốc mắt thửng đỏ lại là vẻ mặt tái nhợt rất là yếu đuối mong manh bộ dáng làm người thấy liền tràn ngập ý muốn bảo hộ làm sao vậy rốt cuộc là ai thương tổn ngươi nghĩ đến hại cố chăn chăn bị thương người lục cẩm hoài ánh mắt đông lạnh xuống dưới nhiễm sắc bén hàn mang cố chăn chăn lại là lắc đầu như thế nào cũng không chịu nói lục cẩm hoài đành phải đi hỏi thường tỷ nhưng mà thường tỷ chỉ biết là có người dùng hắn danh nghĩa lừa cố chăn chăn đi sân thượng không hơn liên ở lục cẩm hoài chuẩn bị làm người đi tra thời điểm được đến tin tức cố văn bác vợ chồng cũng chạy đến hai vợ chồng nhất yêu thương cái này nữ nhi thấy nữ nhi này phó suy yếu bộ dáng nằm ở trên giường bệnh Đều là đau lòng không thôi. Cố văn Bắc càng là nổi trận lôi đình, hỏi đến đế là ai như vậy lớn mật thế nhưng bị thương cố chăn chăn. Không có quan hệ ba mẹ, là ta làm sai. Ta không nên cấp giao giao hạt ra chủ ý hại bọn họ thiếu chút nữa sẽ ra chuyện. Nghiệm nghiệm sẽ oán ta cũng là hẳn là. Cố chăn chăn nước mắt rốt cuộc hạ xuống, lại trang, cũng có dọa, nhìn lại là nhu nhược đáng thương. Vì tránh cho nhớ nghiệm về nước sau tìm nàng phiền thoái cho nên cố chăn chăn đã đem quỷ trạch sự tình báo cho cố văn bác vợ chồng cùng với lục cẩm hoài cố chăn chăn đem sở hữu sai đều do đến trên người mình ngược lại có vẻ càng vô tội ở cố văn bác vợ chồng cùng với lục cẩm hoài xem ra nàng bất quá là tưởng biểu mội cùng mội mội tri gian quan hệ có thể càng thân mật hòa hợp nàng cũng không biết quỷ trạch thế nhưng là phạm tội đội một cái hoa điểm nàng xác thật cũng thực vô tội nha cứ như vậy cố văn bác vợ chồng cùng lục cẩm hoài không những không trách nàng xử tâm cơ còn trái lại an ủi nàng không cần tự trách nhìn đại nữ nhi khóc cũng không dám khóc thành tiếng tới trần nhã cầm một bên đau lòng đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực là nghiệm nghiệm tới tìm ngươi nàng thế nhưng đối với ngươi động thủ sao nàng cũng thật quá đáng ngươi là nàng thân tỉ tỉ a